Giờ phút này Diệp Tuệ, căn bản không có thời gian suy nghĩ những cái đó phức tạp vấn đề. Thẩm thuật đối nàng mà nói chỉ là người nhà sao. Nàng đối thẩm thuật cảm giác gần chỉ là ý muốn bảo hộ sao. Như vậy trừ bỏ này đó, thẩm thuật đối nàng tới nói đến cùng tính cái gì đâu. Diệp Tuệ bước chân như vậy vội vàng, chút nào không đi quản hay không có người sẽ nhận ra chính mình, cũng không thèm để ý một mình tinh cứ như vậy hốt hoảng mà chạy ở đầu đường. Đêm như vậy hắc. Anh Trăng có vẻ hào ảm đạm, đem người tâm đều nắm lên, tầm mắt mơ hồ, liền đường, cái thượng đèn đường đều chiếu không rõ con đường phía trước. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy chính mình tâm hảo loạn hảo loạn, đại não cùng cảm xúc đều bị cọ rửa thành trống chân bạch bạch một mảnh, phản phất bị thanh không qua đi, trong đầu chỉ có một ý niệm, còn có một cái tâm tâm niệm nhập tên. Thầm thuật chương 78 Diệp Tuệ chạy đến thai nạn xe cổ hiện trường. Nơi đó đã bị người vây đến chật như nêm tối Nàng căn bản chen không vào Chỉ có thể đứng ở đám người bên ngoài Nhón chân hướng bên trong xem Ở lạnh thấu xương trong bóng đêm Hôn hôn trầm trầm ánh đèn sấn đến mọi nơi càng thêm ú ám Diệp tuệ mơ hồ có thể nhìn đến ra Thai nạn xe cộ kia chiếc ô tô là màu đen Cái gì kích cỡ thấy không rõ lắm Gió thu hương trên mặt một tuổi Diệp tuệ nước mắt không có nhìn xuống Từ hốc mắt chung chạy xuống Ấm áp nước mắt lăn quá gương mặt, thu ý lánh ngược lại có vẻ càng thêm tiên minh. Thẩm thuật xe cũng là màu đen, Diệp Tuệ không khỏi kinh hoàng lên, mãn đầu góc đều bị lộn xộn ý niệm cấp chiếm cứ. Kia chiếc bị đâm xe có thể hay không là thẩm thuật? Nếu thẩm thuật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng còn không có cùng thẩm thuật cùng đi quá càng tốt sinh hoạt, hắn như thế nào có thể đi trước? Diệp Tuệ đứng ở trong đám người, không tiếng động mà khóc lên. Nàng bả vai nhất chịu nhất chịu khẩu trang đều bị nước mắt dính ướt. Khi đó, thẩm thuật ở lái xe, gây chuyện chiếc xe liền ở hắn phía trước cách đó không xa. Ô tô chạm vào nhau thanh âm quá lớn, cho nên xuyên thấu qua cửa sổ xe chuyển tiến vào. Lượng điện hao hết nhắc nhở xuất hiện, thẩm thuật di động vừa lúc không điện. Tắt máy sau, diệp tuệ thanh âm cũng biến mất ở điện thoại kia đầu. Thẩm thuật liên hệ không thượng diệp tuệ, hắn tìm một cái có thể dừng xe vị trí, lập tức đem xe ngừng ở bên đường bởi vì lúc ấy di động tắt máy, diệp tuệ nghe được cuối cùng về hắn thanh âm chính là đâm xe thành, thẩm thuật đã tới rồi diệp tuệ công tác nơi sân cách đó không xa, nàng nhất định sẽ đến tai nạn xe cộ hiện trường xem xét. hắn phỏng đoán, diệp tuệ có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó. thẩm thuật đình hảo xe, liền mau chân chạy tới hiện trường. chen chúc trong đám người, một đám xa lạ bóng dáng, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. thẩm thuật khắp nơi tìm kiếm. Hắn tầm mắt dừng ở một cái quen thuộc bóng dáng trên người Diệp Tuệ xuyên kia kiện áo khoác Thẩm Thuật đã từng ở trong nhà gặp qua bọn họ hai người cách một khoảng cách Thẩm Thuật một chút hướng trong đi Hắn thấy nàng Tựa Hồ đang khóc nơi công cộng quá mức dẫn nhân chú mục Thẩm Thuật không có kêu Diệp Tuệ tên Hắn nói ở bên môi vừa chuyển thông thả mà phun ra hai chữ lao bà rõ ràng bốn phía là như vậy âm ý vây xem quần chúng đều ở nhưng Thẩm Thuật thanh tuyến lại xuyên qua không khí. Rõ ràng mà đến Diệp Tuệ bên hai. Cứ việc thẩm thuật không có kêu nàng tên, chính là thanh âm này quá quen thuộc, Diệp Tuệ thân mình đột nhiên cứng lại rồi, nàng không thể tin được đó là thẩm thuật thanh âm. Nơi này thực loạn, thẩm thuật đẩy ra đám người, đi tới Diệp Tuệ phía sau. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng trên vai, như là ở trấn an nàng cảm xúc. Diệp Tuệ dần dần xoay người, tầm mắt thượng gì, đối thượng thẩm thuật cặp kia quen thuộc lại sạch sẽ đôi mắt. Diệp Tuệ xoay người thời điểm, Nước mắt còn ở lệch cạch lệch cạch mà rớt. Nàng hốc mắt thực hồng, có lẽ là quá mức kích động, nói cái gì đều nói không nên lời. Thẩm thuật túi đầu xem Diệp Tuệ, thực nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, đừng lo lắng, ta không bị thương. Diệp Tuệ khóc thút thít chầm rãi ngừng, nàng thở phi phò, tiết hầu khát khô đến phun không ra một chữ. Thẩm thuật đem Diệp Tuệ mũ đi xuống lôi kéo, đem chính mình khăn quảng cổ cởi ra, cho nàng vây thượng khăn quàng cổ, che khuất nàng mặt không cho người khác thấy. Hắn thanh em ôn nu thật sự, như là sợ quấy nhiều anh chăng, chúng ta về nhà được không? Diệp tuệ không nói chuyện, nàng dùng sức gật gật đầu. Nàng muốn đi theo thẩm thuật về nhà, về sau sẽ không làm hắn đã chịu thương tổn. Ở đám người bên ngoài đứng một đám vây xem quỷ hồn. Cái kêu bởi vì thai nạn xe cộ mà ra sự người, hiện tại đã biến thành quỷ, linh hồn của hắn đứng ở cách đó không xa, có chút lưu luyến si mê mà nhìn nhân thế gian nếu hắn không có uống say, nếu hắn không cần say rượu lái xe, lái xe thời điểm cẩn thận một chút, có lẽ liền sẽ không tao ngộ tai nạn xe cộ. Thẩm Thuật bắt tay duỗi lại đây, giữ chặt Diệp Tuệ tay. Hắn nhận thấy được Diệp Tuệ tay lạnh băng cực kỳ, khẽ to mày, kéo đến càng khẩn điểm. Thẩm Thuật tay nóng rực đến giống một đoàn nho nhỏ hỏa, độ ấm truyền tới Diệp Tuệ lòng bàn tay, từ một tức tức làn da thượng lan tràn mở ra. Đêm dần dần thâm, Diệp Tuệ ánh mắt có thể đạt được chỗ. Sở hữu quỷ hồn biến mất, hỗn loạn thế giới trở nên an tĩnh. Mặc dù là người khác ngôn ngữ, cũng tất cả đều bị nháy mắt chạm đến độ ấm sở bao trùm. Thầm thuật lôi kéo Diệp Tuệ tay đi ra ngoài, Diệp Tuệ cúi đầu, một khuôn mặt tránh ở mũ cùng khăn quàng cổ phía dưới. Nàng hiện tại mới nghĩ đến, vạn nhất bị người nhận ra là cái gì hậu quả. May mà người chung quanh đều ở nghị luận thai nạn xe cổ sự tình, không có người chú ý bọn họ. Cũng không có người chú ý tới nơi này có một minh tinh. Bọn họ cứ như vậy lôi kéo tay, đi tới đám người bên ngoài. Thẩm thuật xe liền ngừng ở ven đường chỗ ngoặt chỗ. Bọn họ thực tự nhiên mà buông ra tay, trên mặt không có gì khác thường. Hai người ngồi vào trong xe, hệ thượng đai an toàn. Diệp Tuệ tâm còn banh ở nơi đó, cảm thấy vừa rồi hết thể đều lệnh người hoảng hốt. Diệp Tuệ vội vàng mở miệng, người lái xe nhất định phải cẩn thận. Hảo! Thẩm thuật không cần nghĩ ngợi, thực mau trả lời ứng hạ. Hắn biết vừa rồi phát sinh sự tình đối Diệp Tuệ tới nói, nàng còn lòng còn sợ hãi. Ô tô phát động, xử vào trong bóng đêm. Diệp Tuệ ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy thẩm thuật đường cong rõ ràng sơn mặt. Hắn đáp ứng quá nàng, cho nên hiện tại nghiêm túc mà lái xe, không quay đầu lại nói chuyện. Thẩm thuật biểu tình chuyên chú mà nhìn chăm chú phía trước con đường, đèn đường tới xuống nhàn nhạt quang, ánh sáng về nhà lộ. Cũng ánh sáng hắn mặt, cửa sổ xe khai một cái phùng, trong xe không ai nói chuyện, chỉ có không khí lẳng lặng chạy xuôi thanh âm. Lúc này, Diệp Tuệ phát hiện bởi vì nơi này quá an tĩnh, nàng tiếng tim đập liền càng thêm rõ ràng, mãnh liệt, cuồng loạn, vô pháp dừng. Nguyên lai từ nàng cho rằng thẩm thuật ra thai nạn xe cộ, đến thấy hắn bình an, lại cùng hắn cùng rời đi hiện trường, Diệp Tuệ trái tim cho tới bây giờ còn ở kịch liệt ngẻ. Cho rằng thẩm thuật ra ngoài ý muốn thời điểm, nàng có bao nhiêu lo lắng. Lo lắng đến mỗi một cây thần kinh đều đang khẩn trường, chạy quá nhanh suýt nữa đem chân uy, nguyên lai thẩm thuật ở trong lòng nàng vị trí, so với chính mình tưởng tượng còn muốn quan trọng. Diệp tuệ tinh tế mà đánh giá thẩm thuật mặt, ở chung lâu như vậy, rõ ràng đã xem thói quen, lại mỗi lần thấy đều cảm thấy hắn đẹp đến quá mức. Giống ăn đồ ngọt khi, đỏ hoạ mì nẹ chuyển khắp toàn thân máu, sinh ra cảm giác hạnh phúc. Giống vận động khi, máu tuần hoàn nhanh hơn, tim đập liền sẽ bắt đầu mãnh liệt mà va chạm. Về nhà trên đường, Diệp Tuệ suy nghĩ một đường, chỉ cần nhớ tới hắn một cái chi tiết nhỏ, đều có thể vì hắn mặt đỏ, vì hắn tim đập. Cho tới bây giờ, Diệp Tuệ mới phát hiện một sự kiện. Nàng giống như thích thượng thẩm thuật. Diệp Tuệ giúp Trần Tin thê tử truyền đạt tin tức sau, Trần Tin có thể bảo toàn hắn công ty, lại thấy rõ đệ đệ gương mặt thật. Trần Tin vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp Diệp Tuệ nếu nàng là giới giải trí người, tài nguyên đối nàng tới nói nhất định rất quan trọng. Hoa hạ làm quốc nội lớn nhất quảng cáo công ty, có thể cấp Diệp Tuệ giật dây bắc cầu. Nhưng là Trần Tin lo lắng Diệp Tuệ không chịu tiếp thu, không có chủ động liên hệ Diệp Tuệ Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tin tìm được rồi một cái chết trung biện pháp. Cho tới nay, đi ổ cùng Hoa hạ quảng cáo đều vẫn duy trì chặt chẽ hợp tác. Trần Tin nghe nói. Thượng một minh tinh hợp đồng đến kỷ, đi đang tìm tìm tân nhãn hiệu bản thân. Giống Đi-ô như vậy đại nhãn hiệu, cần phải có nhân khí lại phù hợp nhãn hiệu khí chất nữ minh tinh làm tuyên truyền. Chân tin cùng đi Trung Hoa khu tổng tài quan hệ không tồi, liền thuận miệng để ra một câu. đi lựa chọn tự nhiên là hạ Khắc, Đôi ninh cùng thường Huỳnh đều đã có khác đại bài đại ngôn, đi không có khả năng bàn bạc các nàng hai người. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị từ ngày gần đây hồng lên mấy cái tiểu hoa chung chọn lựa, trong đó liền có khí chất xuất chúng Diệp Tuệ cùng Trang Cẩn. Cứ việc Diệp Tuệ diện mạo càng thích hợp đi nhưng là Trang Cẩn thanh danh càng tốt, đi đã có khuynh hướng Trang Cẩn. Bởi vì Trần Tin đề nghị, đi quyết định lại quan sát một chút Diệp Tuệ, rốt cuộc đi ở Trang Cẩn cùng Diệp Tuệ hai người chi gian, cũng lựa chọn thật sự gian nan. Trần Tin chỉ là cấp Diệp Tuệ cung cấp một cái cơ hội, cuối cùng sẽ định ra ai liền dừa các nàng chính mình bằng thực lực đi tranh thủ. Diệp tuệ phòng làm việc thu được đi ổ tin tức, đi ổ chủ động đưa ra muốn mượn cấp diệp tuệ bọn họ lễ phục đi hủy bổ chi dạ thẳng đỏ. Mang trí lập tức hiểu biết đến đi ổ ý tưởng, bọn họ nhất định phải nỗ lực giúp diệp tuệ trở thành nhãn hiệu bản thân. Đi ổ cũng thấu khẩu phong cấp trang cẩn, nàng nguyên bản cho rằng chính mình bắt được cái này tài nguyên đã là ván đã đóng thuyền sự tình, hiện tại nửa đường sát ra một cái diệp tuệ. Diệp Tuệ cùng Trang Cẩn chỉ ở hai kỳ game show gặp qua. Ta cùng Minh Tinh khai tiệm ăn vật thượng, nguyên bản cùng Trang Cẩn xào quá CP cao càng. Ở tiết mục thượng đối Trang Cẩn làm như không thấy, nhưng đối Diệp Tuệ thái độ lại rất hảo. Minh Tinh khiêu chiến chung, Trang Cẩn chẳng những tổng nghệ càng kém, còn bị người xem châm chọc Trình Dung. Trái lại Diệp Tuệ, nàng Trình Dung nghe đồn lại tẩy đến thanh thanh bạch bạch. Các nàng đều là năm nay mới vừa hồng lên tiểu hoa. Nếu trang cẩn lại một lần ở đi ổ tài nguyên so đấu thượng bại bởi Diệp Tuệ, quả thực có thể xem như vô cùng nhục nhã. Vậy bù chi dạ đêm đó, xe chậm rãi khai hướng nơi sân, Diệp Tuệ ăn mặc kia thân đi ổ mượn lễ phục, xuống xe. Diệp Tuệ gương mặt kia trước sau như một mà kinh diễm. Càng đáng chú ý chính là, kia kiện thiển sắc vì đế lễ phục định chế cao cấp, toàn thủ công chế tác, tinh tế khe đất từng đoá hoặc tinh xảo hoặc tiểu xảo hoa, nàng môi đi một bước hoa liền đong đưa một phân, sấn đến nàng làn da giường như trắng tinh chân châu, giống như đứng ở đầy khắp núi đồi mở ra đóa hoa trung. Diệp Tuệ trên người ưu nhã thanh lãnh khí chất hồn nhiên thiên thành, càng vì kêu Minh Diệm ngũ quan thêm động lòng người sắp thái. Các phóng viên chen trúc tới, cà mê ra răng rắc rung động. Tổng giám sở mít cũng đi tới hiện trường, hắn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía Diệp Tuệ. Nghe nói cái này nữ minh tinh trước kia thanh danh không tốt lắm nghe, là an vạ thường huỳnh lập nghiệp. Nàng gần nhất bắt đầu nhận được đều là hảo tài nguyên, tương lai phát triển không tồi, nhưng này cũng không thể chứng minh Diệp Tuệ thích hợp đi ổ. Diệp Tuệ lớn lên minh diễm, gần nhất dần dần tẩy trang sau, nhân khí bạo trướng, lưu lượng cực đại. Nhưng trang cẩn là một cái danh tiếng thật tốt, dựa từng bộ tác phẩm làm đến nơi đến trốn hồng lên tân tấn tiểu hoa. Hai người kia chi gian, hẳn là như thế nào lựa chọn vẫn là còn chờ thương thảo. Quan trọng nhất là ai diện vào cùng khí chất mới có thể căng đến khởi đi ô lễ phục. Lúc này, một chiếc xe cũng ngừng ở thảm đỏ nhập khẩu. Mặt sau trang cẩn xuống xe, trên người nàng lễ phục làm mọi người chấn động, cùng Diệp Tuệ mới vừa rồi kia kiện tương đồng, cũng này đây đóa hoa vì sức. Đi ô này nhất chiêu thật sự là quá tuyệt. Nhãn hiệu phương cố ý mượn cấp Diệp Tuệ cùng trang cẩn tương tự lễ phục, lại nói do muốn các nàng ở thảm đỏ thượng xuyên, vì chính là làm hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trang Cẩn vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, làn váy khó khăn lắm tới rồi mắt cá chân, nàng bước đi thong thả, chưa thấy Diệp Thuệ, đã đi lên thảm đỏ, tới rồi ca mê ra trước mặt. Không rõ chân tướng phóng viên cùng khán giả, đều sửng suốt sau một lúc lâu, trong đầu sinh ra một ý niệm. Diệp Tuệ cùng Trang Cẩn chẳng lẽ là đụng hàng? Đối nữ minh tinh tới nói, ở công chúng trường hợp đụng hàng chính là tối kỵ, này ý nghĩa sẽ bị vô số người đặt ở cùng nhau tương đối. Nhưng nhìn kỹ đi. Các nàng trên người lễ phục lại có khác biệt, tiểu dáng có điều bất đồng, nhưng phong cách lại đại để gần. Nói cách khác, các nàng hai người ăn mặc đi ổ cùng quý tân phẩm, xuất hiện ở cùng tràng hoạt động chung. Đây là hai cái đương hồng tiểu hoa, muốn chính diện ra một hồi sao. Truyền thông bên này động tĩnh đại, trang cẩn không có khả năng không bắt bẻ ra đến, nàng đi phía trước liếc mắt một cái, tươi cười liền cương ở trên mặt. Diệp tuệ thế nhưng cùng nàng ăn mặc cùng hệ liệt lễ phục. Mà chính mình muộn tới một bước, cũng đã ở ấn tượng thượng hạ xuống người sau. Trang Cẩn không dấu vết mà rời đi tầm mắt, đối thượng màn ảnh, con môi mỉm cười. Đêm nay, vì phối hợp lễ phục, Diệp Tuệ tô lên làm màu hoa hồng son ngôi. Váy dài thượng đoá hoa là nhạt nhẽo nhan sắc, mà lược hiện tươi đẹp thuần sắc, lại có thể đem chỉnh thể khí chất trở nên mắt sáng lên. Diệp Tuệ biết, đi ấu người nhất định ở chặt chẽ chú ý nàng cùng Trang Cẩn. Nàng không đi quản phía sau Trang Cẩn là cái gì sắp mặt, ở thẳng đỏ thượng biểu hiện, có không hấp dẫn để ổ chú ý, mới là mấu chốt. Trang Cẩn dựa tiên hiệp kịch thanh danh, bởi vì diễn một cái tiên tử mà thanh danh vang dội, cho nên, vong hưu đều kêu Trang Cẩn tiểu tiên nữ. Thẳng đến hôm nay bọn họ mới ý thức được, một cái so bình thường mình tinh phải đẹp tiểu tiên nữ, ở chân chính thần tiên nhan giá trị trước mặt, cũng sẽ nháy mắt tảm đạm thất sắc. Đặc biệt là hai người mặc vào đồng dạng sắc hệ, gần kiểu dáng, đều này đây tiên là chủ váy giải, như vậy trên lệch liền càng thêm rõ ràng. Không có Diệp Tuệ đối lập trước, Trang Cẩn sắc thật thực mỹ. Nàng ở mỗi bộ diễn tuyên truyền chung, đều là cùng kịch sinh đẹp nhất tồn tại. Chính là đương hai người đứng ở cùng trường hợp, tiên kiến qua Diệp Tuệ mặt, lại nhìn thấy Trang Cẩn khi, tức khác cảm thấy thực chi vô vị. Trang Cẩn không có quên mất đêm nay đi vào gấy bổ chi dạ mục đích. Nàng là tới cùng Diệp Tuệ cạnh tranh đi ổ nhãn hiệu bản thân. Ở cường hữu lực đối thủ cạnh tranh trước mặt, nàng tươi cười khéo léo, không có mất dáng vẻ. Trang Cẩn đoàn đội an bài hảo hết thảy, ở các nàng bước lên thảm đỏ kia một khắc, sớm đã viết tốt thông bản thảo lập tức toàn vong đầy đưa. Trang Cẩn kinh diễm buộc lộ quan điểm gây bổ chi dạ, thân xuyên đi ổ cao định tiên khí mười phần. Diệp Tuệ an vạ nổi danh không hề tác phẩm, đâu ra đi ổ cao định tài nguyên. Bọn họ một mặt phát thông bản thảo phùng trăng cẩn, đem hình ảnh tê đến mỗi cái chi tiết đều gần như hoàn mỹ, một mặt lại nghi ngờ Diệp Tuệ, hoàn toàn là làm trò bên ngoài khai xé, làm tất cả mọi người không khỏi nghi đến một sự kiện, Diệp Tuệ sau lưng có người. Sớm đã có khó khăn hoặc vong hữu, một khi lầm đạo, cảm thấy thông bản thảo trung nội dung nghe đi lên rất có đạo lý. Chơi ạ, Diệp Tuệ là cái gì giả vị a, hiện tại liền cao định đâu có thể xuyên. Này vẫn là năm đó cái kia tiểu thường hình sao, tài nguyên phi thăng đến mạnh như vậy, kịch bản cũng không dám như vậy viết. Diệp tuệ đẹp như vậy, chuyên tâm liếm nhan không được sao. Thế nào cũng phải cả ngày toan cái này toan cái kia, hiện tại tranh tinh càng ngày càng nhiều. Này tiêu đề lấy không tội à, diệp tuệ sắc thật không tác phẩm, ta xem nàng chính là một cái chân nhân tú minh tinh ha ha ha ha. Xã giao bộ trình thắng ở đăng nhập hoa thủy vấy bổ thời điểm. Vừa lúc thấy được trên mạng tin tức Thấy thẩm thuật đi tới thời điểm Trình thắng sắc mặt trầm hạ Tưởng lén lút đem điện thoại giấu đi Đột nhiên bắn ra biểu kiện nhắc nhở Mặt trên vừa lúc có diệp tuệ hai chữ Thẩm thuật trải qua thời điểm Ánh vào hắn mi mắt Thẩm thuật bước chân một đốn Vươn tay Sau đó mở miệng Di độ, Trình thắng động tác vẫn là không đủ mau Hắn chỉ có thể nuốt hạ nước miếng Đem điện thoại để đi ra ngoài Hy vọng lao bản nhìn đến này tin tức Ngàn vạn đừng nóng giận. Thẩm thuật thấy tin tức, đôi mắt mị một chút, thần sắc không vui. Nửa phút sau, hắn cớ lệch mở biểu kiện, điểm tiến Diệp Tuệ đoàn đội mới vừa phát lại đầy tinh tu đồ. Ở nhà thời điểm, Diệp Tuệ nói với hắn quá, minh tinh phát đến trên mạng đồ đều sẽ trải qua tờ ép. Thẩm thuật cảm thấy lần sau làm cho bọn họ đừng tu đến quá mức, ảnh chụp thể hiện không ra nàng đẹp. Thẩm thuật tôn hạ Diệp Tuệ đồ, mở ra hoa thủy học phi si ổ về bồ, ngón tay một chút phát ra một cái hội bồ. Nếu trên mạng nghị luận nhiều như vậy, vậy làm cho bọn họ biết diệp tuệ cái gọi là sau lưng có người rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thẩm thuật đem điện thoại còn cấp trình thắng, buổi tối cấp diệp tuệ thông bản thảo an bài hảo sao. Trình thắng gật đầu, kết marketing quá sẽ liền sẽ phát, hiện tại ta làm màng trí đi thông chi một chút, có thể trước tiên. Hôm nay buổi tối, Hoa Thủy phía chính phủ thấy bồ đã phát diệp tuệ an mặc đi ổ cao định ảnh chụp chỉ là thả đồ một chữ cũng chưa nói. Các vong hữu sôi nổi suy đoán, Hoa Thụy họp phỉ si ổ bộ là Diệp Tuệ phân sao. Như thế nào không phát kỳ hạ nghệ sĩ, thế nhưng đã phát Diệp Tuệ ảnh chụp. Diệp Tuệ công ty quản lý không phải một nhà tiểu công ty sao, nàng khi nào cùng Hoa Thụy nhắc lên quan hệ. Các ngươi đều không xem kinh tế tài chính tin tức sao. Hoa Thụy thu mua Diệp Tuệ kia ra công ty A, hiện tại nàng đã xem như Hoa Thụy nghệ sĩ. Ta đánh cuộc năm mao tiền. Diệp Tuệ thật sự muốn thăng chức rất nhanh đi. Ngoa tạo, cho nên đêm nay thông bản thảo đều là người khác hát hát. Nguyên lai like Diệp Tuệ không phải sau lưng có người, mà là nàng hiện tại ký hoa thủy A. Nàng có hoa thủy cái này công ty lớn làm chỗ dựa, đi ổ tài nguyên còn không dễ dàng sao. Hoa thủy gần nhất thiếu người, cấp mấy cái thuộc hạ tiểu hoa tạp quá tài nguyên, hiệu quả đều chẳng ra gì. Mà Diệp Tuệ dựa vào chính mình ở tổng nghệ thượng biểu hiện tẩy trắng hút phấn, rất có lưu lượng. Người như vậy vì cái gì không phủng. Các vong hưu tự động đem diệp tuệ có kim chủ thay đổi thành hoa thủy lực phủng diệp tuệ. Diệp tuệ hiện tại có đề tài lại có bối cảnh, liên tiếp mấy bộ hảo tài nguyên đổi tay, các ngươi nói thường hình về sau còn có thể hay không ngồi ổn tiểu hoa đệ nhất vị trí. Huyền. Không đơn giản vong hưu, đi ổ phương diện cũng đã xác định diệp tuệ biểu hiện không tầm thường. Tuy nói trang cẩn rất tiên, nhưng có thể đem lễ phục xuyên đến cùng nàng loại trình độ này nữ minh tinh. Giới giải trí túi đầu đều là Mà Diệp Tuệ liền bất đồng Vô luận là nùng trang vẫn là trang điểm nhẹ Diệp Tuệ đều có thể mỹ đến kinh diễm mỹ đến nồng đậm Có thể ở trong khoảnh khắc Làm nhìn đến nàng mỗi người đều có thể trực quan Mà cảm nhận được loại này mỹ Minh diễm rồi lại không mất thanh nhã Ở toàn bộ giới giải trí Diệp Tuệ khí chất là độc nhất phân Bọn họ không thể từ những người khác trên người Tìm được Diệp Tuệ bóng dáng Mà đi ồ theo đuổi chính là hiệu quả như vậy độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Cuối tuần, thẩm thuật không cần đi làm, diệp tuệ cũng không có hành trình, hai người đều đãi ở trong nhà. Diệp tuệ dứt khoát tìm cái cuối tuần an bài một chút, cùng thẩm thuật cùng nhau vượt qua hai ngày này. Diệp tuệ tìm tiêu khiển phương thức chính là ăn, ngẫu nhiên một lần phóng túng cũng không có gì lê gớm, nhiều chạy vài bước lộ là được. Hơn nữa đây là nàng thích sự tình, nàng tưởng cùng thẩm thuật cùng nhau chia sẻ. Vừa đến buổi tối. Diệp Tuệ liền bắt đầu ở trên di động kêu cơm hộp, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa, chờ cơm hộp đã đến. Thẩm Thuật bị Diệp Tuệ riêng dặn dò quá, ngàn vạn không cần ăn cơm chiều, đêm nay về nhà cùng nàng cùng nhau ăn. "Thẩm Thuật, giúp ta lấy bình nước có ga." Diệp Tuệ mới vừa nói xong, lập tức sửa miệng, "Hai bình, ngươi một lọ, ta một lọ." Diệp Tuệ sai xử Thẩm Thuật sai xử thật sự là thuần thuộc, giống nhau Thẩm Thuật đều sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Ở nhà địa vị rõ ràng là nàng tối cao. Từ trước đến nay đối khẩu bụng chi dục không coi trọng thẩm thuật, bị Diệp Tuệ ngạnh tắc nước có ga cùng kế tiếp nữa tiệc lớn. Thẩm thuật, thẩm thuật, mau ngồi lại đây. Diệp Tuệ vô vũ bên cạnh sofa, nàng muốn thẩm thuật phổ cập khoa học một chút cái gọi là rác rưởi thực phẩm là cỡ nào ăn ngon. Diệp Tuệ mở ra chính mình trước mặt bạch đảo vị nước có ga, thuận tiện giúp thẩm thuật cung cấp vận ra, ngươi bằng hữu đưa, ngươi hưởng qua không có. Diệp Tuệ đến bây giờ đều còn tưởng rằng trong nhà kia mấy dương bạch đảo vị nước có ga, là thẩm thuật bằng hưu đưa hắn, căn bản không biết là thẩm thuật mua. Thẩm thuật lắc lắc đầu, hắn chỉ biết Diệp Tuệ thích, hắn trước nay không muốn uống qua. Ngươi nếm thử, ngọt ngào, thực hà uống. Diệp Tuệ đem nước có ga đưa tới thẩm thuật bên miệng, thẩm thuật theo bản năng tiếp nhận uống một ngụm. Hương vị còn hành, chính là quá ngọt chút, có Diệp Tuệ nói được tốt như vậy uống sao. Thẩm thuật khoang miệng là tràn đầy bạch đảo vị, hắn cảm giác chính mình hô hấp đều hẳn là bạch đảo vị. Hào uống sao? Diệp tuệ đôi mắt sáng long lanh, thực chờ mong thẩm thuật trả lời. Thẩm thuật nhíu nhữ mày, hơn nửa ngày mới nói ra một câu, cũng không tệ lắm. Lên keng. Chuông cửa tiếng vang, diệp tuệ đẩy đẩy mới vừa ngồi xuống không bao lâu thẩm thuật, nàng cười cười. Thẩm thuật, người giúp ta khai cái môn, ta kêu cơm hộ. Diệp tuệ là minh tinh. Nếu là chính mình đi mở cửa, thực dễ dàng bị nhận ra tới, nàng đành phải lại lần nữa sai xử khởi thẩm thuật tới. Thẩm thuật đứng dậy, mở cửa, đem cơm hộp cầm tiến vào, đặt ở Diệp Tuệ trước mặt trên bàn trà. Lên keng. Thẩm thuật mới vừa ngồi xuống, chuông cửa thanh lại vang lên, hắn quay đầu đi nhìn về phía Diệp Tuệ, đối thượng Diệp Tuệ tấm mắt, nàng đối thẩm thuật lộ ra cái ngựa ngùng mỉm cười. Thẩm thuật lại lần nữa đứng lên, đem cơm hộp cấp cầm tiến vào. Lên keng. Thẩm thuật cơ hồ không như thế nào ngồi xuống, chỉ lo lấy cơm hộp. May mắn Diệp Tuệ tính hảo thời gian, toàn bộ cơm hộp đều ở nửa giờ nội đến đông đủ. Toàn bộ phòng khách đều tràn ngập đồ ăn mùi hương. Diệp Tuệ đưa lưng về phía thẩm thuật ngồi ở sofa trước mặt thảm thượng, nàng đem trên bàn đồ ăn bày biện hảo. Thẩm thuật hơi hơi hoàng thần, ở hắn phía trước hơn 20 năm trong cuộc đời, này đó trải qua đều là hắn chưa từng từng có, bởi vì có Diệp Tuệ hắn toàn bộ sinh mệnh đều bắt đầu trở nên tươi sống lên. Cho dù tại đây một khắc, phòng khách tràn ngập mùi hương tựa hồ cũng là ra hương vị. Đây là thẩm thuật chưa từng có có được quá. Hắn cùng Diệp Tuệ tựa như cùng những người khác giống nhau, là một đôi phổ phổ thông thông vợ chồng, quá đơn giản lại không đơn thuần chỉ là điều sinh hoạt. Thẩm thuật, lại đây a. Diệp Tuệ kêu thẩm thuật tên, thẩm thuật từ trong trí nhớ thanh tỉnh, hắn học Diệp Tuệ bộ dáng, ngồi ở nàng bên người có đi giả, hamburger còn có khoai lát, tạc gà cũng có. Diệp Tuệ chỉ chỉ trên bàn đồ vật, ngươi đều thử xem xem, không chuẩn ngươi thích ăn đâu. Thẩm Thuật chưa bao giờ chạm vào này đó rác rưởi đồ ăn, nhưng là ở Diệp Tuệ suối dục hạ, hắn bắt đầu nếm thử mỗi giống nhau mới mẻ sự vật, giống như mỗi giống nhau đều thực đặc biệt. Có lẽ là bởi vì hắn chưa từng có làm như vậy quá, lại có lẽ cùng hắn cùng nhau làm những việc này người là Diệp Tuệ. Cho dù là bình thường nhất việc nhỏ cũng trở nên có ý nghĩa. Diệp Tuệ mở ra TV, muốn xem cái gì sao? Diệp Tuệ tùy ý đổi kênh. Thẩm Thuật nhìn về phía TV màn hình, liền cái này. Diệp Tuệ bị Thẩm Thuật nhanh như vậy quyết định kinh ngạc kinh, nàng nhìn nhìn lúc này dừng hình ảnh kênh, mặt trên vừa vận ở phát lại nàng phía trước tham gia quá kia đương tổng nghệ minh tinh kiêu chiến. Tiết mục vừa lúc tiến hành đến tiến nạ phòng giai đoạn. Nàng chính cầm tháo trang sức khăn hướng trên mặt sát. Diệp Tuệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thuật, Thẩm Thuật xem đến nhưng thật ra đâm vào thần. Bất quá nàng một bên ăn cơm hộp, một bên cùng lão công nhìn chính mình tổng nghệ, tổng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Trước đó Thẩm Thuật ở văn phòng thời điểm đã xem qua này đương tổng nghệ, hắn lại lần nữa nhìn đến thời điểm, nhịn không được đem đã sớm nghẹn ở trong lòng nói nói ra. Vong Hữu vì cái gì tổng kêu lão bà ngươi?" Thẩm Thuật nghiêm trang mà đặt câu hỏi. Hắn thật sự không rõ những cái đó vong hưu điên cuồng, làn đạn cơ hồ phủ kín toàn bộ màn hình, bị lao bà mấy chữ này cấp sợp ẻm. Nói thật, thẩm thuật nhìn đến người khác tiêu Diệp Tuệ lao bà thời điểm, tâm tình thật sự không thế nào thoải mái. Diệp Tuệ đang ở uống nước có ga, bị thẩm thuật nói như vậy một dọa, thiếu chút nữa sập đến, nàng nghiêng đầu, đưa lưng về phía thẩm thuật ho khan vài hạ, mặt đều trướng đến có chút đỏ. Cái này làm cho nàng như thế nào đáp? Chương 80. Diệp Tuệ hiện tại mới biết được thẩm thuật cũng sẽ ở trên mạng xem nàng video, bằng không hắn là thấy thế nào đến làn đạn. Hơn nữa Diệp Tuệ biết thẩm thuật xem kia đương tiết mục, chính là hiện tại TV thượng bá minh tình khiêu chiến. Bởi vì tiểu lưu thường xuyên sẽ giúp Diệp Tuệ xem trên mạng đánh giá, đương nàng nhìn đến Diệp Tuệ tố nhăn sau, bị fans làn đạn sở pèm lao bà thời điểm, riêng lấy tới cấp nàng xem qua. Phát vi duy trì nhà mình thần tượng. Sẽ ở làn đạn biểu đạt chính mình thích chi tình, là bình thường nhất bất quá sự tình. Bất quá nàng muốn như thế nào cùng thẩm thuật giải thích đâu. Diệp tuệ không biết chính mình hư hư thực thực bị chảo gian xấu hổ từ đâu mà đến, nàng thanh thanh giọng nói, tuyển chuyển mà cùng thẩm thuật đưa ra, mặt khác nữ minh tinh cũng đều bị fans như vậy kêu lên. Nay chỉ là cái xưng hô, fans lao bà một ngày một đuổi, hôm nay có thể là người này, ngày mai có lẽ liền thay đổi người thẩm thuật nhíu nhíu mày, kia ai đều có thể kêu lão bà ngươi. Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật trong mày, theo bản năng lắc lắc đầu, cầu sinh dục tràn đầy nàng lập tức phủ nhận, sao có thể a? Lao công của ta liền ngươi một cái a. Diệp Tuệ còn không có làm thẩm thuật thích thượng nàng đâu, cũng không thể làm như vậy tiểu nhân hiểu lầm tạo thành hai người chi gian mâu thuẫn. Nếu là ngươi này diện mạo vào giới giải trí, bảo đảm có nhiều hơn người đi theo ngươi mặt sau kêu lão công. Diệp Tuệ tin tưởng vững chắc, thẩm thuật chỉ yêu cầu một khuôn mặt, là có thể bạo hồng. Thẩm thuật không lưu tình chút nào mà ngăn trở Diệp Tuệ ý đồ nói sang chuyện khác động cơ, nhưng ta không phải các nàng lão công. Diệp Tuệ mông ngửa không chụp đối, nàng tay mắt lanh lẹ mà lấy quá một bên nước có ga, thực chân chó mà đưa tới thẩm thuật bên miệng, uống đi, uống điểm ngọt đồ vật liền không tức giận. Thẩm thuật nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng là Diệp Tuệ đều đem nước có ga đưa tới hắn bên miệng. Lần sau lại không biết là khi nào, hắn do dự vài giây, tiếp được nước có ga. Thẩm thuật cố mà làm mà uống một ngụm, với hắn mà nói có chút quá ngọt. Uống lên nước có ga, chính là nói minh giải thích thành công. Diệp tuệ trực tiếp đem thẩm thuật động tác định nghĩa thành chính mình muốn y tứ. Thẩm thuật buông trên tay cái chai, nhìn về phía tivi, tiếp tục xem đi. Diệp tuệ sợ này đương tổng nghệ lại làm thẩm thuật nhớ tới những cái đó là đạ, lập tức thay đổi kênh. Này tiết mục ngươi xem qua, ta cho ngươi tìm cái tân. Thẩm thuật. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ăn xong cơm hộp sau, chuẩn bị đi siêu thị mua điểm đồ vật, thuận tiện đi tán cái bước. Diệp Tuệ mang theo khẩu trang, cùng thẩm thuật cùng nhau ra cửa. Bọn họ mới vừa ngồi trên xe, xe còn không có phát động, Diệp Tuệ liền nhìn đến một cái bóng đen thẳng tóc mà hướng bọn họ cửa sổ xe đánh tới. Diệp Tuệ sợ tới mức thiếu chút nữa không có hồn, sao lại thế này? Xe còn không có khai đâu, như thế nào liền đụng vào người? Nàng lập tức hỏi thẩm thuật, ngươi vừa rồi có hay không thấy một người đâm lại đây? Thẩm thuật lắc đầu. Diệp Tuệ tâm thần chưa định ngầm xe, nhìn đến xe bên nằm một cái bóng đen, mở nhạt quang rơi xuống, hắn dưới chân lại không có bóng dáng. Diệp Tuệ biết đây là quỷ, nàng tưởng xoay người liền đi, lại nghe thấy một cái kêu rên thanh, ai u, ta chân đau quá, ngươi cần phải phụ trách ra. Diệp Tuệ đột nhiên ý thức được không thích hợp, vừa rồi nàng căn bản không lái xe, là này quỷ chính mình đụng phải tới. Hiện tại như thế nào thành nàng sai rồi, cảm tình nàng gặp một cái an vạ. Thẩm Thuật đi đến Diệp Tuệ bên người, hỏi phát sinh chuyện gì. Diệp Tuệ chỉ chỉ an vạ quỷ phương hướng, có quỷ an vạ chúng ta, nói chúng ta đụng vào hắn. Thẩm Thuật nhấc chân liền chuẩn bị hướng an vạ quỷ phương hướng đi, an vạ quỷ chỉ là tưởng an vạ, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ gặp được quỷ khắc tinh. Hắn vội vàng lũi về phía sau, tha mạng A, ta cái gì đều từ bỏ. Diệp tuệ lôi kéo thẩm thuật, hỏi, ngươi vì cái gì muốn ăn vạ? An vạ quỷ ủy quỷ khuất khuất mà mở miệng, ta không có thân nhân, cũng không có hậu đại, ngày lễ ngày Tết, chưa từng có người cho ta thiêu quá đổ vật. Ta đói đến trước ngực dán phía sau lưng, lúc này mới suy nghĩ cái này biện pháp. Hắn sợ hãi mà nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn lần đầu tiên thực thi ăn vạ kế hoạch liền thất bại. Diệp tuệ lúc này mới chú ý tới an vạ quỷ quần áo rách tung toé nàng nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta thiêu vài thứ cho ngươi, ngươi về sau không cần lại đụn vào xứ. An vạ quỷ kinh hỉ, chiều diệp tuệ cúc một cái cùng, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Hắn đông nhiên thổi một tiếng huyết sáo, đều xuất hiện đi, cấp hai vị ân nhân nói lời cảm tạ. Diệp tuệ chính kỳ quay đâu, lúc này, nàng cách đó không xa một cái âm nắp giếng đột nhiên bị mở ra, Ngay sau đó một con gầy ốm tay bỏ trên mặt đất trên mặt. Diệp tuệ tâm run lên, này lại là nào vừa ra. Một cái gầy yếu thân ảnh từ bên trong chui ra tới, hắn ra tới sau không có đi, mà là một lần nữa nhìn về phía trong động, không lưng bắt tay ruôi đi vào. Hắn một dùng sức, từ trong động lôi ra cái thứ hai hải tử. Cái thứ hai hải tử lại xoay người, kéo một cái khác hải tử. Cứ như vậy, trước một cái lôi kéo sau một cái. Tám hài tử một cái tiếp theo một cái ra tới. Tám người đứng ở An vạ quỷ bên cạnh, quần áo cùng ăn vạ quỷ giống nhau rách tung tué. Diệp tuệ hỏi, đây đều là ngươi. An vạ quỷ nhìn nhìn những cái đó tiểu quỷ đầu nhóm, đây đều là một ít chết hài tử, bọn họ không có người nhà, đã chết cũng phiêu phiêu đáng đáng không biết đi đâu. Ta gặp được này đó đáng thương bọn nhỏ, liền sẽ cho bọn hắn một ít ăn. Diệp tuệ hiểu rõ, trách không được An vạ quỷ luôn là ăn không đủ no đâu. Nguyên lai like hắn còn muốn dưỡng này đó quỷ hài tử a. An vạ quỷ vung tay lên, tiểu quỷ đầu nhóm rất có an ý mà cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng không trung, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn ca ca, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Diệp Tuệ nghe được cuối cùng một câu sớm sinh quý tử, thiếu chút nữa lảo đảo vài bước. Diệp Tuệ mặt lập tức đỏ, các ngươi đừng nói bậy. Diệp Tuệ hứa hẹn An vạ quỷ, lập tức liền sẽ cho bọn hắn tiêu đồ vật. An vạ quỷ nắm quỷ bọn nhỏ rời đi. Thật lâu không ra tiếng thẩm thuật chú ý tới Diệp Tuệ khác thường, hỏi, bọn họ vừa rồi cùng ngươi nói gì đó. Diệp Tuệ huyệt thái dương nhảy dựng, nàng tổng không thể nói, những người đó chúc phúc bọn họ hai người sớm một chút sinh bảo bảo đi. Diệp Tuệ bên tai lại đỏ, nàng không xem thẩm thuật, chột dạ mà rời đi ánh mắt, nàng ra vẻ bình tĩnh mà nói một câu, không có gì à. Thẩm thuật nhìn chầm chầm Diệp Tuệ hồng thấu lỗ thai nhìn vài giây. Hắn có chút khó hiểu, vậy ngươi lô thai như thế nào như vậy hồng? Diệp Tuệ trong lòng một lộn bộ, nàng che giấu giống nhau mà nâng lên tay, phẩy phẩy chính mình còn tại nóng lên gương mặt, thuận miệng nói một câu, phải không? Thiên có chút nhiệt. Vừa dứt lời, liền có một trận gió thổi lại đây, rét lạnh hữu quạng, cuốn lên trên mặt đất lá rụ. Dụ. Lá dụng lung lay mà dừng ở Diệp Tuệ bên chân. Phản phất ở đối Diệp Tuệ nói, xem đi, ngươi ở nói dối. Diệp Tuệ không dám nhìn Thẩm Thuật, vội vàng mà đi phía trước đi. Lúc này, nàng đống nhiên nhận thấy được chính mình bị một cổ lực đạo lôi đi, là Thẩm Thuật duỗi tay giữ nàng lại. Diệp Tuệ xoay người, đối thượng Thẩm Thuật đôi mắt. Thẩm Thuật đứng ở nàng trước mặt, không hề trước mắt mà nhìn nàng. Thẩm Thuật không có nhìn ra Diệp Tuệ đang nói dối, hắn cảm giác một chút, chính mình tay độ ấm là lạnh. Hắn nghĩ nghĩ, có một cái biện pháp. Thẩm Thuật vóc người rất cao. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, tựa hồ liền sẽ phúc trầm xuống trầm bóng ma. Giờ khắc này, Diệp Tuệ cảm giác chính mình như là bị thẩm thuật tầm mắt vây quanh giống nhau. Đêm tối phát họa đến thẩm thuật mặt mày càng thêm lập thể, cặp kia thâm thúy đôi mắt, liền như vậy nhìn chăm chú Diệp Tuệ. Thẩm thuật đỗng nhiên giơ tay, hắn ngón tay thon dài vòng đến Diệp Tuệ nhị sau, câu lấy khẩu trang biên, nhẹ nhàng mà một giải Khẩu trang chạy xuống, Diệp Tuệ mặt lộ ra tới. Diệp tuệ không do nguyên do, làm sao vậy? Thẩm thuật rũ mắt, hắn bông dưng bắt tay phúc ở diệp tuệ bên thai, hoàn hoàn toàn toàn bao trùm ở mặt trên, lạnh leo hơi thở vây quanh diệp tuệ. Thẩm thuật thanh âm thông thả mát lạnh, không phải nói nhiệt sao. Ta giúp ngươi hạ nhiệt độ. Diệp tuệ nhìn ra được tới, thẩm thuật động tác thực tự nhiên, chỉ là đơn thuần mà ở giúp nàng. Diệp tuệ đầu lập tức trở nên chỗ trống, tim đập cũng kịch liệt mà nhảy lên, nàng nói năng lộn xộn mà mở miệng Ta ta ta. Hiện tại lại cảm thấy lạnh, chúng ta mau về nhà đi. Diệp Tuệ cúi đầu, nhanh chóng mà đi phía trước đi. Tận lực bỏ qua chính mình kinh hoàng tim đập Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ bóng dáng, nhẹ giọng cười, nhấc chân theo đi lên. Cuối tuần một kết thúc, Diệp Tuệ bị Nhậm Tỷ gọi vào công ty, cho nàng an bài kế tiếp hành trình. Diệp Tuệ cùng Hoa Thủy ký hợp đồng sau, Nhậm Tỷ liền đi theo Mang Chí bên người, Mang Chí làm trong vòng số một số hai người đại diện. Nhậm tỷ học được rất nhiều đồ vật. Diệp Tuệ đã kết thúc nghĩ cách cứu viện quay chụp, kế tiếp liền phải đầu nhập Ninh Linh chuyện ký điện ảnh quay chụp chung. Trong lúc mang chí sẽ cho Diệp Tuệ tiếp mấy cái quảng cáo cùng tổng nghệ, duy trì cho hấp thụ ánh sáng độ, mặt khác thời gian Diệp Tuệ sẽ tính hạ tâm tới tiến hành điện ảnh quay chụp. Diệp Tuệ nhìn đến Tiểu Lưu mặt mày hồng hào bộ dáng, nhịn không được hỏi nàng, "Ngươi làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt phát sinh sao?" Tiểu Lưu ôm di động cười đến thực vui vẻ. Nghe được Diệp Tuệ hỏi nàng, nàng ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng, gần nhất gặp được đại học đồng học, chúng ta rất liều được đến. Diệp Tuệ nghe ra tiểu lưu lời thuyết minh, liền tiểu lưu như vậy hàng năm độc thân, đều sắp thoát đơn. Diệp Tuệ không cấm nghĩ tới nàng cùng thẩm thuật, nàng thế nào mới có thể làm thẩm thuật cùng nàng có tương đồng cảm thụ đâu. Đối mặt nàng thời điểm, hiểu ý nhảy nhanh hơn. Diệp Tuệ đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng nghĩ tới lần trước ở quán cà phê ăn đến bánh kem. Đồ ngọt có thể phân bố đỏ và mì nẹ, làm người có luyến ái cảm giác. Nếu là thẩm thuật ăn bánh kem, ngọt ngào hương vị liền sẽ làm hắn có cùng chính mình yêu đường xúc động. Một khối bánh kem không được, nàng liền mua hai khối. Diệp Tuệ không mặt mũi cùng tiểu lưu nói chuyện này, nàng mới không cần bị tiểu lưu biết, nàng cùng thẩm thuật liền cái luyến ái cũng chưa nói qua đi. Vừa ra công ty, Diệp Tuệ thẳng đến lần trước quán cà phê, nàng đi đến trước này. Đem nơi này mỗi khối bánh kem đều cho ta đóng gói một khối. Phục vụ sinh ở người, bởi vì Diệp Tuệ mồm to hôn, nàng nhìn nhiều Diệp Tuệ vài lần, nàng cảm thấy Diệp Tuệ có chút quen mắt, lại không nhớ tới là ai. Đương Diệp Tuệ dẫn theo bao lớn bao nhỏ rời đi quán cà phê thời điểm, phục vụ sinh một phép đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, vừa rồi người kia là Diệp Tuệ A. Diệp Tuệ một cái nữ minh tinh, ăn nhiều như vậy bánh kem làm cái gì? Diệp Tuệ một chút cũng không chậm trễ thời gian, lập tức trở về nhà. Đương Thẩm Thuật từ công ty khi trở về, nhìn đến trong nhà trên bàn cơm bãi đầy một trình bài bánh kem. Thẩm Thuật giật mình, này đó đều là ngươi muốn ăn sao? Khi nào Diệp Tuệ ăn uống lớn như vậy? Diệp Tuệ cười tủm tỉm mà chiều Thẩm Thuật vây vây tay, không phải ta ăn, là ta riêng mua cho ngươi. Thẩm Thuật nhìn đầy bàn bánh kem. Diệp Tuệ xem Thẩm Thuật không phản ứng. Đem hắn kéo đến bàn năn bên ngồi xuống, cực kỳ nhiệt tình mà đem nĩa nhét vào thẩm thuật trên tay. Thẩm thuật đối đồ ngọt không như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng là đối mặt Diệp Tuệ ánh mắt, hắn nói không nên lời cự tuyệt nói tới, đành phải mỗi dạng một muỗng mà ăn, trong lúc còn không hề linh hồn mà tới thượng một câu. Ăn ngon. Chờ thẩm thuật gian nan mà đem mỗi khối bánh kem đều hưởng qua lúc sau, Diệp Tuệ đột nhiên kêu thẩm thuật tên, thẩm thuật, ngươi xem ta đôi mắt. Đương thẩm thuật thật sự đối thượng Diệp Tuệ đôi mắt khi, Diệp Tuệ trong lòng mạc danh mà có chút khẩn trương, trái tim cũng ngay sau đó bắt đầu kinh hoàng lên. Ngươi hiện tại có tim đập ra tốc cảm giác sao? chương 81 Thẩm thuật vẫn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ đôi mắt, hắn phát hiện Diệp Tuệ đôi mắt cùng những người khác không giống nhau. Diệp Tuệ ánh mắt trong trẻo, an tĩnh lại thuần túy. Một giây lại một giây mà trải qua, thời gian giống như thực dài lâu. Lại giống như đi được quá nhanh chút. Thẩm thuật vẫn luôn hồi tưởng vừa rồi Diệp Tuệ hỏi hắn vấn đề. Diệp Tuệ hỏi chính là hắn ăn bánh kem cảm giác sao? Vẫn là giờ phút này hắn xem nàng ngáy mắt. Nếu là người sau, thẩm thuật sẽ nói có. Ở thẩm thuật do dự ngắn ngủn vài giây chung, Diệp Tuệ lập tức phạm vào túng, nàng lập tức sửa miệng, liền cấp thẩm thuật trả lời cơ hội đều cấp tức đoạn. An đồ ngọt sẽ phân bố đỏ và mì nẹ, người tim đập không ra tốc mới không bình thường. Ha ha ha, buồn cười đi. Diệp Tuệ còn tượng trưng tính mà cười vài tiếng. Thẩm thuật trong miệng còn giữ bánh kem ngọt đến phát nị hương vị, hắn tầm mắt trước sau rừng ở Diệp Tuệ trên người, lại không có trả lời. Diệp Tuệ thiếu chút nữa không đem miệng mình cấp phùng thượng, nếu có thể thời gian chảy ngược, nàng bảo đảm không hỏi ra vấn đề này. Thẩm thuật lại nhìn Diệp Tuệ một hồi, mới đem tầm mắt thu hồi, hắn rõ ràng không phải thực thích ăn trước mắt này đó bánh kem, lại kiên trì ăn thẩm thuật ở trong lòng phản bác, hắn tim đập ra tốc mới không phải bởi vì này đó bánh kem. Thẩm tu đi vào thường huynh trong nhà, phía trước thường huynh muốn cho hắn mua vòng cổ, kết quả hắn không chỉ có không mua được, cái này vòng cổ còn tới rồi diệp tuệ trong tay. Thường huynh sau khi trở về liền sinh khí, cảm thấy chính mình bị diệp tuệ so quá khứ. Thẩm tu vì hống thường huynh vui vẻ, liền mua rất nhiều mặt khác nhãn hiệu vòng cổ cấp thường huynh. Nhưng thường huynh vẫn là không cao hứng. Nàng cảm thấy này đó vòng cổ liền tính lại nhiều, vẫn là so ra kém diệp tuệ một cây vòng cổ. Nhưng thẩm tu đã tận lực, nàng miễn cưỡng duy trì mỉm cười. Thương huynh hỏi, ngươi cảm thấy diệp tuệ vòng cổ thật là thẩm thuật mua sao? Thẩm tu cũng cảm thấy kỳ quái, dựa theo thẩm thuật điều kiện, hắn không đạo lý sẽ mua nổi này vòng cổ. Bởi vì đây là chứ danh thiết kế sư sở thiết kế, mặc dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Thương huynh suy nghĩ thật lâu. Tìm được rồi một cái tự cho là thực tốt lý do, có lẽ là diệp tuệ công ty đưa cho diệp tuệ tới giữ thể diện, nàng cố ý nói là thẩm thuật đưa cho nàng. Thẩm tu gật đầu, rất có khả năng. Tuy rằng thẩm thuật cùng thẩm lao ra tử đề qua, hắn ở làm một ít đầu tư, nhưng này đầu tư khẳng định chỉ là số lượng nhỏ, hắn mới không tin thẩm thuật có loại này tài lực. Thẩm tu tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình lập tức tối sầm xuống dưới, thẩm thuật khắc đã chết phụ thân ta. Giống hắn như vậy mệnh ngại người, sao có thể sẽ có cái gì bản lĩnh? Thương huynh gật đầu. Thẩm tu mở miệng, ta có hay không cùng ngươi đã nói, thẩm thuật cùng ta phụ thân là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Thẩm thuật sinh ra kia một năm, phụ thân hắn liền đã chết, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thẩm thuật mẫu thân Thịnh Vân là ông nội của ta cái thứ hai thế tử, thẩm thuật lúc còn rất nhỏ, Thịnh Vân liền rời đi ra. Thẩm tu buổi chiều còn muốn đi vi thị tập đoàn nói điện ảnh sự tình. Hắn lại cùng thường huỳnh nói nói mấy câu sau liền rời đi. Thẩm tu tới rồi vi thị tập đoàn, hắn nói sự tình tốt sau, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, thần hân bí thư trải qua hắn bên cạnh. Bí thư vừa ly khai thần hân văn phòng, nàng chuẩn bị đi phao cà phê, trong miệng không tự giác mà nói, nên cấp thẩm tổng phao loại nào cà phê đâu. Thẩm tu nhạy bén mà nghe được thẩm tổng này hai chữ, hắn lập tức dôi tay, ngăn lại thần hân bí thư, hỏi. Ngươi nói ai ở tần tổng trong văn phòng. Bí thư, hoa thủy thẩm tổng. Thẩm tu đầu bay nhanh mà chuyển động, mở miệng, ngươi giúp ta cùng tần tổng đề một câu, liền nói ta có việc muốn rắp mặt cùng nàng nói. Hắn không thể không thừa nhận, liền tính thẩm tổng cự tuyệt hắn, nhưng là cùng hoa thủy công ty có thể cho hắn mang đến thật lớn ích lợi so, này cũng không tính cái gì. Bí thư bưng cà phê đi vào, nàng truyền đạt thẩm tu nói, tần hân gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Thẩm Thuận nghe thấy Thẩm Tu muốn tới thấy Tần Hân, hắn liệm lên đồng sắc, thần sắc sâu cạn không rõ. Ngoài cửa, Thẩm Tu đã gấp không chờ nổi muốn vào tới. Hắn trước sửa sang lại quần áo của mình, sau đó mới nâng lên tay gõ gõ môn, trong môn truyền đến Tần Hân thanh âm, tiến vào. Thẩm Tu vừa vào cửa, ánh mắt liền thẳng tắp mà nhìn về phía Tần Hân đối diện nam nhân. Hắn thật muốn biết, ở đấu giá hội thượng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Hành sự cực kỳ thần bí, điệu thấp thẩm tổng đến tuột cùng là người phương nào? Nam nhân đưa lưng về phía chính mình, nhìn không thấy hắn mặt. Hắn sống lưng thẳng thắn, trên người quần áo chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy liền cực có khuynh hướng cảm xúc. Thẩm Tu cảm thấy cái này bóng dáng có chút quen thuộc, hắn lại nói không ra này quen thuộc cảm thấy đế từ đâu mà đến? Từ Thẩm Tu góc độ xem, hắn chỉ có thể thoáng nhìn thẩm tổng cặp kia thon dài tay, khớp xương rõ ràng, còn chưa nhìn đến thẩm tổng mặt. Thẩm tu lại cảm thấy cái này hoa thủy thẩm tổng, sát thật khí độ bất phàm. Thẩm tu này cử phi thường không lễ phép, nhưng là hắn đều đi đến nơi này, như thế nào sẽ liền như vậy rời đi. Thẩm tu làm bộ không biết người này là thẩm tổng, hắn lập tức hỏi, thẩm tổng, không biết vị này chính là thân hân, hoa thủy thẩm tổng. Thân hân cảm thấy thẩm tu người này có chút không quá thức thời, hắn đều biết chính mình cùng thẩm tổng đang nói sự, còn không quan tâm mà tiến bảo. Tần Hân luyện chuyển ngầm lệnh đuổi khách, ta cùng Thẩm Tổng còn có việc muốn nói. Thẩm Tu không cam lòng trực tiếp rời đi, nhưng là Tần Hân đều nói như vậy, hắn đành phải thôi. Thẩm Tu, ta đây lần sau lại đến gặp ngươi. Thẩm Tu rời đi trước, lại nhìn Thẩm Thuật liếc mắt một cái, hắn mới đi ra văn phòng. Thẩm Tu ánh mắt đều bị Tần Hân thu vào đáy mắt, Tần Hân nhìn về phía Thẩm Thuật, xem ra Thẩm thị tập đoàn tiểu thiếu ra rất muốn gặp ngươi. Thẩm Thuật không nói chuyện, hắn ru mắt biểu tình xem không rõ ràng. Thẩm Thuật cầm lấy cà phê, thông thả mà uống một ngụm. Nhiệt khí lượn lờ bay lên, mơ hồ hắn hình dáng. Mặc dù vừa rồi thiếu chút nữa cùng Thẩm Tu gặp mặt, Thẩm Thuật thần sắc cũng không có một tia giao động. Thân Hân, ngươi nhận thức hắn sao? Tuy rằng Thẩm Thuật cùng Thẩm Tu đều họ Thẩm, nhưng Tần Hân chưa từng có nghĩ tới Thẩm Thuật cùng Thẩm Tu sẽ là thân nhân. Bởi vì Thẩm Lão gia tử chưa bao giờ đối ngoại công bố quá hắn còn có một cái mệnh ngạnh tiểu nhi tử. Mọi người chỉ biết thẩm tu tài mạo xông ra, lại không biết còn có một cái thâm tàng bất lộ thẩm thuật. Thẩm thuật nhẹ nhàng mà buông cái ly, hắn nâng lên mắt, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, phản phất không dậy nổi gợn sóng hồ nước. Yên tĩnh chung, thẩm thuật thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, không quan biết. Tân hân cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thẩm thuật nói như vậy, nàng cũng không hề hỏi, hai người tiếp tục nói sự tình. Cùng lúc đó, Diệp Tuệ lại nhận được Thịnh Vân điện thoại, nói có việc muốn cùng nàng liêu, nhưng lại không thể ở trong điện thoại nói, hy vọng có thể gặp mặt. Diệp Tuệ treo điện thoại, đem Thịnh Vân gia nhập số đen. Không biết Thịnh Vân là như thế nào muốn tới chính mình số di động, bất quá, nếu Thịnh Vân có thể biết được nàng cùng thẩm thuật địa chỉ, hẳn là liền bọn họ dãy số đều đã tổn. Diệp Tuệ cử tiếp Thịnh Vân điện thoại, Thịnh Vân lại không thể liên hệ thẩm thuật, nàng quyết định đi một chuyến Diệp Tuệ công ty một chiếc màu đen ô tô ngừng ở diệp tuệ công ty dưới lầu nhà này công ty không lớn ở một cái office building thịnh vân xuống xe đi vào thang máy ấn xuống tầng lầu thịnh vân ở công ty cửa ngừng một chút bên môi mang theo vài phần nhất định phải được ý cười thật đúng là một cái tiểu công ty a công ty trước đài thấy một nữ nhân đi đến khí chất ưu nhã cao quý thanh tuyến ôn nu mà mở miệng ta tới tìm diệp tuệ trước đài không biết thịnh vân cùng diệp tuệ là cái gì quan hệ Chỉ làm Thịnh Vân ở phòng khách chờ một chút. Một lát sau, phòng khách môn mở ra, Diệp Tuệ thấy bên trong người khi, ánh mắt lạnh lãnh. Không nghĩ tới Thịnh Vân như vậy dây dưa không thôi, chính mình không tiếp điện thoại, nàng trực tiếp đổ tới rồi công ty. Diệp Tuệ đi vào, đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi câu, có việc. Thịnh Vân cười cười, bắt lấy kính dâm, Diệp Tuệ, chúng ta hảo hảo liêu một chút đi. Diệp Tuệ, ta cho rằng chúng ta đã liêu xong rồi. Thịnh Vân không nói tiếp, chỉ là đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng, "Diệp Thụy, ngươi ở giới giải trí cái này danh lợi chẳng, chẳng lẽ liền không nghĩ vận đỏ sao?" Diệp Thụy nhướng mày, "Cái gì cũng chưa nói. Hôm nay lời dạo đầu rất đặc biệt, nàng muốn nhìn một chút, Thịnh Vân mục đích rốt cuộc là cái gì?" "Thịnh Vân, ta tra quá ngươi tư liệu, ngươi ký nhà này tiểu công ty, cho nên mới xuất đạo thời điểm một chút bọt nước cũng không có. Ngươi nương tiểu thường hình danh hiệu mới bị người chú ý." Chỉ tiếc được đến tất cả đều là bêu danh Ở giới giải trí Không hồng chính là không có địa vị những cái đó nhận hết mắt lạnh nhạt tử Ta tưởng ngươi sẽ không xa lạ Thịnh vân trên cao nhìn xuống thái độ rõ ràng Không tự giác mà toát ra trong xương cốt nạ mạ Cở trách Diệp Tuệ không có hồng trước kia đủ loại năng kham Nhưng đối Diệp Tuệ tới nói Kia đều là nàng xuyên qua trước khi đến đây sự tình Một chút cũng không có chọc đến nàng đào chân Thấy Diệp Tuệ không có phản bác Thịnh vân cho rằng nàng nhận đồng chính mình nói, liền tiếp theo đi xuống nói, nhà này tiểu công ty bị hoa thủy thu mua sau, ngươi tài nguyên năm nay vừa vặn tốt lên. Nhưng hoa thủy kỳ hạ có nhiều như vậy nghệ sĩ, vì cái gì muốn phụ ngươi? Thịnh vân xem xét thân mình, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi sau lưng có cường đại tư bản duy trì, ngươi sẽ đi bao xa? Thịnh vân ngữ khí nghiêm túc, ta muốn vì ngươi thành lập một cái điện ảnh công ty. Diệp tuệ cười. Nàng nói Thịnh Vân vì cái gì giảng như vậy một đống dâu riêng sự, nguyên lai like tại đây chờ nàng đâu. Thịnh Vân, ngươi cùng hoa thủy hợp đồng, mặc kệ muốn nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng, ta đều có thể trả nổi. Về sau cái này điện ảnh công ty chỉ có ngươi một cái nghệ sĩ, ngươi muốn chụp cái gì điện ảnh, ta đều sẽ vì ngươi đầu tư, làm ngươi trở thành nhất hồng nữ minh tinh. Đối một cái nữ minh tinh tới nói, tiến giới giải trí chính là muốn thành danh bằng không diệp tuệ vì hồng trước kia làm ra những cái đó buồn cười hành động là vì cái gì thịnh vân cho rằng nàng đã liệt kê ra như vậy điều kiện diệp tuệ sao có thể không động tâm thịnh vân rốt cuộc nói đến chính đề nàng trầm mặc một hồi đôi mắt có chút đã ướt nước ta cái gì đều không nghĩ muốn chỉ nghĩ muốn ta nhi tử trở lại ta bên người diệp tuệ mắt lạnh nhìn thịnh vân đầu tiên là lấy thật lớn ích lợi dụ hoặc cuối cùng dùng ra tình thương của mẹ này một sát chiêu nghe đi lên những câu rõ ràng, nàng lời nói như thế nào nghe như thế nào giả, hiện tại tới quan tâm, sớm làm gì đi. Thẩm thuật là Thẩm thị tập đoàn tổng tài Thẩm sĩ nhỏ nhất nhi tử, trước mặt hai cái ca ca nhiều năm linh kém, Thẩm sĩ vợ trước sinh hai cái nhi tử hậu sinh bệnh đi rồi, Thịnh Vân là đệ nhị nhậm thế tử. Đây là thương nghiệp liên hôn, Thịnh Vân trong lòng có yêu thích người, sinh hạ thẩm thuật sau, nàng được hậu sản bệnh trầm cảm. Thịnh Vân vì rời đi thẩm gia nhưng thật ra làm ra không ít nỗ lực. Diệp Tuệ cười lạnh một chút, hỏi ngược lại, người sau lại tái giá người kia thế nào? Vừa rồi còn ở sắm vai hảo mẫu thân Thịnh Vân sắc mặt biến đổi, Diệp Tuệ như thế nào sẽ biết? Thịnh Vân còn tưởng rằng Diệp Tuệ chỉ là một cái giới giải trí nữ minh tinh, nàng đối Diệp Tuệ hết thể rõ như lòng bàn tay, mà Diệp Tuệ đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả, hai người bọn nàng là tin tức không bình đẳng. Diệp Tuệ thanh âm nhàn nhạt, Lại giống như lưới dao sắc bén thứ tâm, dưỡng người khác nhi tử nhiều năm như vậy, hiện tại người kia không nhận ngươi làm mụ mụ phải không? Diệp Tuệ cũng đã tìm người điều tra quá Thịnh Vân, thẩm gia nhân mạch quảng, ở trong khoảng thời gian ngắn liền biết này 20 năm qua Thịnh Vân hướng đi. Rời đi thẩm gia sau, Thịnh Vân gửi tới giấy thỏa thuận ly hôn, nàng trở lại chân ái bên người. Chân ái đã có hài tử, Thịnh Vân cùng hắn cùng nhau đem đứa bé kia nuôi nâng lớn lên. Chân ái sau khi chết, Thịnh Vân cùng đứa bé kia đều phân tới rồi kết sổ di sản, nhưng người nọ nguyên lai like từ đấy lòng liền chưa từng nhận quá nàng là chính mình mẫu thân. Diệp Tuệ biết, Thịnh Vân trong miệng phải cho chính mình thành lập điện ảnh công ty tài chính, chính là kêu bút di sản. Thịnh Vân tiền, Diệp Tuệ không hiếm làm muốn, cũng hoàn toàn không muốn. Thẩm thuật đã mau 30, hắn hiện tại lại chẳng làm nên trò chống gì, lãnh thẩm ra tiền sinh hoạt. Thịnh Vân nói, Diệp Tuệ, Nếu về sau đều là ngươi một người dưỡng ra. Nếu nói phía trước chỉ là xem Thịnh Vân người này tự mình biểu diễn, hiện tại lời này vừa ra, Diệp Tuệ hoàn toàn bị chọc giận. Nàng dựa vào cái gì như vậy giảng thẩm thuật. Bằng nàng sinh thẩm thuật, liền có tùy ý đánh giá hắn tư cách sao. Thịnh Vân nói không nói gì, lập tức bị Diệp Tuệ đánh gãy. Chẳng làm nên trò trống gì. Diệp Tuệ cắn tự rõ ràng mà đem mấy chữ này lặp lại một lần, nói như vậy. Ngươi cảm thấy chính mình nhi tử là một cái cái gì đều sẽ không phế vật. Thịnh vân sắc mặt xấu hổ, lại không có phản bác. Nàng tìm người điều tra khi, cũng biết thẩm thuật bởi vì biểu hiện không tốt, hơn nữa bác tự vượt qua thử thách, thẩm ra quyền kế thừa sẽ không rơi xuống hắn trên đầu. Diệp tuệ thanh âm dường như xương tuyết, lạnh băng thấu xương, thịnh nữ sĩ, ngươi thật đúng là một chút đều không hiểu biết thẩm thuật. Hiện tại thẩm thuật thực ưu tú. Chỉ là thẩm gia người trước nay không để ý hắn hay không yêu tú. Diệp tuệ nói, hắn cũng khinh thường với giống ngài như vậy cả ngày tỏ vẻ giàu có. Thẩm thuật cùng nàng nói qua, hắn đầu tư kiếm tiền rất nhiều, Diệp tuệ cảm thấy, sở hữu thẩm gia người đều hiểu lầm hắn. Ngài không cần lo lắng. Diệp tuệ nói, ta cùng thẩm thuật gặp qua hảo hiện tại sinh hoạt, cùng nhau chống đỡ khởi nhà của chúng ta. Nàng cương điệu một câu, để tránh thịnh vân lại sinh cái gì tâm tư. Bất quá này đó, đều cùng thịnh nữ sĩ không có gì quan hệ. Thấy tiền tài đối diệp tuệ cũng không hiệu quả, thịnh vân lại đánh thân tình bài, thẩm thuật dù sao cũng là ta thân sinh nhi tử. Một cái ngài cho rằng chẳng làm nên cho chống gì nhi tử, cùng ngài trong miệng ở sự nghiệp thượng cũng không xuất chúng con dâu. Diệp tuệ khoanh tay trước ngực, hướng lưng ghế sau một dựa ta thật sự không rõ, thịnh nữ sĩ vì cái gì còn muốn nhận hồi như vậy thân nhân. Thịnh vân sắc mặt càng ngày càng bạch, Nàng cao cao tại thượng tư thái đã là biến mất. Vô lực phản bác Thịnh Vân ngồi ở chỗ kia, Diệp Tuệ nhẹ nhàng mở miệng, nếu ngài từ lúc bắt đầu cũng đã vứt bỏ thẩm thuật, liền không cần lại đến quấy rầy chúng ta sinh sống. Diệp Tuệ thái độ lạnh băng lại lễ phép, rơi xuống cuối cùng một câu, nàng liền đứng lên, rời đi phòng khách, không có quay đầu lại. Lần trước, Diệp Tuệ mua bánh kem cấp thẩm thuật ăn kế hoạch thất bại, thẩm thuật ăn nhiều như vậy bánh kem, một chút tim đập cảm giác đều không có. Diệp Tuệ lại không nghĩ làm những người khác biết nàng tâm tư, đành phải lên mạng tra xét tra công lược thích người biện pháp. Nàng cung làm tặc dường như, tránh ở bảo mẫu trong xe, trộm mà lật xem Vong Hữu cấp ra kiến nghị. Diệp Tuệ vừa vận hoạt đến một cái tình huống cùng nàng tương tự Vong Hữu, kia Vong Hữu hướng đại gia vấn đề, nếu một cái sớm chiều ở chung người hoàn toàn không đối chính mình động tâm làm sao bây giờ? Vong Hữu đại bộ phận trả lời đều là nam nhân kia không đem nàng đương nữ nhân. Nàng yêu cầu ở người nọ trước mặt bày ra ra bản thân mị lực, là một nữ nhân mị lực. Diệp Thụy ánh mắt sáng lên, nàng lập tức đem sở hữu đáp án đều cấp nhìn một lần, sau đó xác định một cái nhất vừa lòng. Diệp Thụy trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới, Tiểu Lưu đột nhiên kéo ra cửa xe tiến bào, bị Diệp Thụy như vậy cao hứng bộ dáng hoảng sợ. Vẽ số trung thưởng như vậy vui vẻ. Tiểu Lưu vẻ mặt tò mò bộ dáng. Diệp Tuệ lén lút đem điện thoại cấp thu lên, đem đầu hướng ngoài cửa sổ một phiết, rất có nguyên tắc mà nói, ta không nói cho ngươi. Về nhà trước, chúng ta đi thương trường một chuyến. Diệp Tuệ cười cười, đợi lát nữa nàng phải làm một chuyện lớn. Tiểu lưu nghi hoặc mà nga một tiếng, đem xe xoay cái phương hướng, khai đi thương trường. Diệp Tuệ từ thương trường mua một cái EO ga lót, về đến nhà sau, nàng còn riêng nhảy ra phía trước bên người EO ga phủ. Chuẩn bị ở thẩm thuật trước mặt hảo hảo triển lãm một chút chính mình nữ nhân vị. Nguyên bản Diệp Tuệ tưởng hóa cái trang, nhưng là sợ đợi lát nữa đổ mồ hôi sẽ vượng trang, vì thế từ bỏ. Diệp Tuệ ngồi ở trước gương, đem một đầu tóc dài cao cao mà văn khởi, lặp lại xác nhận sau, mới rời đi phòng. Diệp Tuệ lựa chọn địa điểm là ở nhà phong khách, chỉ cần thẩm thuật tan tầm một hồi ra, là có thể nhìn đến chính mình dáng người. Diệp Tuệ ảo tưởng cảnh tượng là thẩm thuật công tác một ngày trở về đã rất mệt, đương thẩm thuật đẩy ra ra môn thời điểm, phòng khách đột nhiên truyền đến du dương âm nhạc thanh, mà Diệp Tuệ tắc yêu nhãm mà làm yoga, thái dương hơi hơi đổ mồ hôi, trên mặt mang theo vận động lúc sau đỏ ửng, sau đó đối thẩm thuật cười mở miệng, hoan nghênh về nhà. Thẩm thuật nhìn đến nàng bộ dáng này, nhất định sẽ bắt đầu nhìn thẳng vào khởi nàng tồn tại, thẩm thuật không hề chỉ là đem nàng coi như một cái hợp trụ giả mà là làm một cái phong tình vạn trùng nữ nhân tới đối lãi. Diệp Tuệ tưởng tượng thật sự tốt đẹp, nàng nhìn nhìn thời gian, đã mau đến thẩm thuật về nhà thời gian. Diệp Tuệ lập tức ở yoga Lót Thượng dọn xong tư thế, đương Diệp Tuệ mới vừa dọn xong cái thứ nhất tư thế thời điểm, ngoài cửa chuyển đến mở cửa thanh. Môn mở ra, thẩm thuật từ bên ngoài đi đến, tầm mắt dừng ở phòng khách trung ương Diệp Tuệ trên người. Diệp Tuệ ăn mặc bó sát người Yêu Ga Phủ, ở dối thân thân thể của nàng. Đường con tất lộ. Nay vẫn là Diệp Tuệ lần đầu tiên làm chuyện như vậy. chương 82 Thẩm thuật giật mình, hắn thế nhưng đứng ở huyền quan chỗ, không có lập tức tiến vào. tựa hồ bị Diệp Tuệ hành vi cấp kinh sợ, một chút động tác cũng không có. Diệp Tuệ một bên làm yoga, một bên dùng dư quan quan sát đến thẩm thuật phản ứng. Thẩm thuật người này cảm xúc từ trước đến nay không ngoài lộ, nàng căn bản là đoán không ra thẩm thuật suy nghĩ cái gì. Vì cấp thẩm thuật lại tiếp theo tề mãnh dược. Diệp Thuệ thay đổi cái động tác, nàng riêng chọn một cái có thể xông ra đường cong tư thế, nàng đem chân trái sau này cao cao nâng lên, nửa người trên hơi hơi về phía sau nghiêng. Diệp Tuệ chậm rãi vươn một bàn tay cầm chính mình cổ chân, một cái tay khác về phía trước duỗi thân. Diệp Tuệ trên mặt làm bộ bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng lại ở bán giận, nàng lâu lắm không có làm yoga, thân thể đều không có gian ra khai, làm như vậy yêu cầu cao độ động tác có chút lao lực bất quá nếu có thể làm thẩm thuật nhìn đến nàng dáng vẻ này cũng đáng diệp tuệ thoáng nhìn thẩm thuật động tác thẩm thuật ở cửa đứng sau khi bắt đầu cong hạ thân cởi giày diệp tuệ thấy không rõ thẩm thuật biểu tình diệp tuệ tận lực duy trì động tác như vậy muốn chống được thẩm thuật từ cửa đi vào tới thẩm thuật cởi giày thay dép lê lại đem giày bày biện chỉnh tề thời gian một chút một chút mà trôi đi diệp tuệ thiếu chút nữa không kiên trì trụ Ngắn ngủi thời gian đối diệp tuệ tới nói đặc biệt dài lâu, may mắn thẩm thuật từ huyền quan trô đi đến, nàng chậm rãi buông chân. Diệp tuệ một mặt bất động thanh sắc mà nhéo chính mình thiếu chút nữa rút gân chân, một mặt gọi lại thẩm thuật, thẩm thuật, ngươi có nghị cùng ta cùng nhau làm yoga. Diệp tuệ vì hướng thẩm thuật chứng minh yoga một chút đều không khó, nàng lại lại lần nữa gần gũi mà cấp thẩm thuật biểu diễn một chút vừa rồi yêu cầu cao độ động tác. Ngươi xem, yoga rất đơn giản. Diệp Tuệ lại nâng lên chân, đặc biệt hướng thẩm thuật triển lãm chính mình hoàn mỹ đường cong. Bất quá, Diệp Tuệ tâm nguyện không có thể thực hiện, nàng còn không có bắt lấy chính mình mắt cá chân khi, thân mình hướng bên cạnh một khinh. Bởi vì Diệp Tuệ quá mức tràn đầy biểu hiện dục, hơn nữa vừa rồi ẩn ẩn ở rút gân đùi, làm Diệp Tuệ làm như vậy động tác thời điểm, vô pháp duy trì chính mình cân bằng. Còn nói cấp thẩm thuật phát ra chính mình nữ nhân vị đâu? Không ra khíu liền rất hảo. Diệp tuệ kinh hô một tiếng, thân mình hướng bên cạnh đảo đi. Thẩm thuật nhìn đến diệp tuệ tình huống không đúng, lập tức đi mau vài bước, muốn tiếp được diệp tuệ. Không nghĩ tới, thẩm thuật chậm một bước, diệp tuệ phanh màn đện ở trên sàn nhà, hình tượng toàn vô. Diệp tuệ cánh tay phía ma, nhất thời đau đến khởi không tới, thẩm thuật ngồi sổm diệp tuệ bên cạnh, đỡ nàng bả vai, chống đỡ nàng ngồi dậy. Diệp tuệ đau đến nước mắt đều mau rớt ra tới, nhưng là bởi vì thẩm thuật ở bên cạnh. Diệp Tuệ vì giữ được chính mình làm nữ nhân cuối cùng lòng tự trọng, nàng cắn răng nhịn xuống, không dám hô đau. Thẩm Thuật cau mày, "Đau sao?" Diệp Tuệ lập tức lắc đầu, một chút cũng không đau. Thẩm Thuật đỡ Diệp Tuệ đứng dậy, hắn tay vừa vặn ấn ở nàng tạm đau vị trí, Diệp Tuệ nho nhỏ mà đau hô một chút, sau đó chạy nhanh nhắm lại miệng. Thẩm Thuật, "Vừa rồi Diệp Tuệ nói không đau thật đúng là không đau à?" Diệp Tuệ bị Thẩm Thuật đỡ. Khập khiễng mà đi đến trên sofa ngồi xuống. Diệp Tuệ sợ thẩm thuật hiểu lầm, giải thích nói, quá một hồi liền không đau, làm yêu đây là chuyện thường. Thẩm thuật rõ ràng không đồng ý Diệp Tuệ cách nói, hắn nhìn thoáng qua rơi dụng trên mặt đất yêu lót, nghiêm túc mà mở miệng, về sau đừng làm, không an toàn. Diệp Tuệ còn tưởng lại dễ rùa một chút, nàng nỗ lực cùng thẩm thuật câu thông, ta phía trước làm thời điểm, chưa từng có té ngã quá, cũng chỉ có hôm nay như vậy. Bởi vì nhìn đến thẩm thuật, diệp tuệ tâm thần không yên, làm yoga đồng thời còn muốn chiếu cố chú ý thẩm thuật phản ứng, nàng sẽ té ngã cũng không ngoài ý muốn. Chờ thân thể dưỡng hảo lại làm. Thẩm thuật mày càng thêm nắm thật chặt, thái độ của hắn thực kiên quyết, lần sau lại làm thời điểm, cũng không cần lại làm này đó yêu cầu cao độ động tác. Diệp tuệ vô pháp cùng thẩm thuật giải thích, nếu không phải vì làm thẩm thuật tâm động, nàng cũng sẽ không đột nhiên làm này đó động tác. Diệp Tuệ cực kỳ muốn cùng thẩm thuật bày ra nữ nhân vị nguyện vọng thất bại, nàng thất hồn lạc phách mà về tới phòng, lại không có chú ý thẩm thuật biểu tình. Thẩm thuật căn bản là không bị nàng làm ý ô ga bộ dáng hấp dẫn, đều do nàng không có làm nóng quá thân chuẩn bị, còn ở thẩm thuật trước mặt ra như vậy một cái đại xấu. Thẩm thuật nằm ở trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, lại mất ngủ. Trong phòng đèn đóng, cả phòng hát ám, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Bóng đêm thấu cửa sổ mà nhập, Thẩm thuật tim đập lại ồn ào náo động đến rừng không được tới. Cho dù thẩm thuật nhắm mắt lại, cũng không ngừng hồi tưởng khởi vừa rồi Diệp Tuệ làm ý ô ga kia một màn, nàng da thịt trắng nón, thân hình mảnh khảnh, đều lọt vào thẩm thuật đôi mắt. Thẩm thuật cũng nhớ rõ hắn nâng dậy Diệp Tuệ kia một khắc, hắn thủ hạ da thịt nóng lên, một tức tức nhiệt ý lan tràn đến hắn đầu ngón tay, hắn lòng bàn tay chạm được một mảnh tinh tế. Đình! Thẩm thuật kịp thời ngăn lại hắn quá nhiều tưởng tượng, trong bóng đêm Hắn mở mắt, ở trong lòng mặc niệm vài biến tĩnh tâm chú. Thẩm thuật nghiêng đầu nhìn về phía cửa, hắn tầm mắt dừng ở cửa phòng thượng, cách một phiến cửa phòng, Diệp Tuệ liền ở hắn đối diện. Thẩm thuật đột nhiên ngồi dậy thân, một tiếng bất đắc dĩ thở dài lọt vào trong phòng. Thẩm thuật mở ra cửa phòng, hướng thư phòng đi đến. Đêm nay thời gian còn rất nhiều, trước đêm ngày mai công tác chưa làm. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ đi quay chụp đỉ ố nước hoa quảng cáo. Bọn họ chuẩn bị một chiếc màu đỏ phục cổ xe thể thao, chân thật đạo cụ. Năm nay các đại nhãn hiệu theo đuổi chính là phục cổ phong cách. Sa hoa xe thể thao, xứng với tinh xảo mỹ nhân, có thể làm người xem nhớ kỹ này khoản nước hoa. Diệp Tuệ ngồi ở xe thể thao, nghe quảng cáo đạo diễn cho nàng giảng thuật hẳn là như thế nào biểu hiện. Quảng cáo bắt đầu quay, Diệp Tuệ dựa vào cửa sổ xe biên, cuốn lên tóc dài rời rạc mà khoác hạ, đáp ở cửa xe bên cạnh. Màu đỏ thân xe xuân đến nàng ngũ quan cảng vì minh diễm. Nàng trên môi đồ một tầng phục cổ màu đỏ, mắt sáng son môi, lười biếng tư thái, chỉ là như vậy nhẹ nhàng vừa nhấc đầu, liền có thể có được nhiếp nhân tâm hồn mỹ lệ. Hiện trường mỗi người đều không khỏi hướng diệp tuệ đầu đi tầm mắt. Lưu lượng ảnh đế sầm ngộ cũng tại đây chàng đại lâu, hắn mới vừa chụp xong tiết mục diễn viên báo trước, từ sờ tiêu đi ô đi ra, không chút để ý mà bước bước chân. Trợ lý thuận miệng đề ra một câu, Diệp Tuệ ở cách vách sở tiêu đi ô trụ quảng cáo. Diệp Thuệ, sâm ngộ đối tên này man quen thuộc. Khoảng thời gian trước, Diệp Tuệ tổng nghệ bá ra sau, nàng biểu tình bao thực hỏa, sâm ngộ còn tồn mấy chương, ở hẹ chặt nói chuyện phiếm thời điểm dùng quá. Trừ cái này ra, sâm ngộ hoàn toàn không hiểu biết Diệp tuệ Nàng có thể là một cái rất khôi hài người đi. Trải qua cái kia sở tiêu đi ô thời điểm. Sâm nộ thấy được bên trong rừng lại màu đỏ phục cổ xe thể thao, diệp tuệ ngồi ở chỗ kia, quảng cáo chính quay chụp đến một nửa An mặc váy đỏ diệp tuệ bị ánh đèn chiếu sáng lên, lạnh diệm trên nét mặt mang theo một kia lơ đáng lịch ngợm. Cao nhã, mê người, du hoặc. Trên thế giới sở hữu tốt đẹp từ ngữ tựa hồ đều là vì nàng chế tạo. Sâm nộ dừng lại bước chân, ánh mắt một đốn, hắn đem kính dâm kéo thấp, diệp tuệ gương mặt kia rõ ràng mà triển lộ ở hắn trong tầm mắt. Từ màu đỏ xe thể thao cửa sổ xe, thấy Diệp tuệ mặt, khó khăn lắm chiếu đến kia độ cung tinh mỹ cảm, tuyết trắng trong suốt làng ra. Diệp tuệ hơi hơi cúi đầu, từ trong bao lấy ra một lọ nước hoa. Nàng động tác không nhanh không chậm, đem nước hoa nhẹ phun ở nhị sau, bên môi rắc một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười. phảng phất là này bình nước hoa ban cho nàng càng nhiều tự tin cùng mỹ lệ, cùng từ tâm mà sinh tự do. Ở đây người, đều bị bị nàng kinh diễm. Ở biểu hiện lực cực cường Diệp Tuệ trên người, một chi hoàn mỹ quảng cáo hoàn thành đến không chút nào cố sức. Sâm Ngộ đứng ở sờ tiêu đi ô cửa, nhìn bên trong quay chụp kết thúc, hắn đứng dậy rời đi nơi này, lại nhớ tới về Diệp Tuệ đủ loại lời đồn đãi. Diệp Tuệ dựa hắc lưu lượng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, nghe nói nàng tính tình không tốt, còn nghe nói nàng kỹ thuật diễn rất kém cỏi Diệp Tuệ chuyên nghiệp thái độ, nhưng thật ra cùng lúc trước nghe đồn không quá phù hợp. Sâm Ngộ đột nhiên cười. Đối một người hiểu biết, không thể thông qua nghe đồn, vẫn là đến chính mắt gặp qua mới có thể nghiệm chứng. Trước kia, sâm gặp được quá Diệp Tuệ một hồi, khi đó nàng gần là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Mỗi người nhắc tới Diệp Tuệ, đều chỉ nói một lời, Nga, chính là cái kêu bắt trước bữa tiểu thường hình. Năm nay Diệp Tuệ ở truyền thông trong miệng bị nhắc tới số lần càng ngày càng nhiều, nàng tên không hề cùng thường huynh móc đối. Sâm ngộ thường xuyên thu được tin tức đẩy đưa. Diệp Thuệ đẹp nhất thảm đỏ diễm áp bùi linh, Diệp Tuệ tiết mục mặt lạnh dối cao càng, Diệp Tuệ biểu tình bao thịnh hành Internet. Theo Diệp Tuệ vẫn đỏ, tự hồ có chuyện gì lặng lẽ thay đổi. Hiện tại nàng cường đại lại tự tin, loại này tự tin thể hiện ở mỗi một cái chi tiết chung. Nàng đã hoàn thành lột xác, trở thành loá mắt kim cương, đi ngang qua người chỉ cần nhìn đến liếc mắt một cái, liền sẽ vì nàng quang mang dừng lại. Cả người khí chẳng đều đã cùng đã từng bị mọi người chửi rủa Diệp Tuệ bất đồng. Diệp Tuệ đi vào diễn viên cái này tiết mục, sẽ như thế nào biểu hiện, sẽ như thế nào diễn? Sâm nộ còn rất chờ mong. Diễn viên tiết mục này dự nhiệt đã có một đoạn thời gian, các vong hữu đều ở suy đoán khi nào bá ra, còn có rốt cuộc sẽ thỉnh những cái đó minh tinh tới biểu diễn. Hôm nay buổi tối, diễn viên phía chính phủ thấy bồ phát ra tiếng, công khai người chủ trì cùng đệ nhất kỳ khách quý người được chọn. Người chủ trì là chứ danh ảnh đế sâm nộ, có được cùng fans số lượng xứng đôi thực lực cùng kỹ thuật diễn. Sâm nộ bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã đề danh giải thưởng kim tượng hai lần, cũng ở năm trước bắt được giải thưởng kim tượng ảnh đế, mục đích chung. Nhưng mà, cùng hắn ngăn nắp lý lịch không hợp chính là, hắn đầu bị tính cách. Hắn fans trong vòng truyền lưu một câu nổi danh nói, nhà người khác idol đều là nam thần, chỉ có nhà của chúng ta Kaka là hải tinh. Vô luận là ở tổng nghệ vẫn là ở phim trường, sầm nộ không ở đóng phim khi chính là hiện trường hạt rẻ cười. Mỗi người cũng không biết hắn mạch não là thế nào. Nhưng là chỉ cần sầm nộ một diễn khởi diễn tới, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, diễn cái gì giống cái gì, căn bản là từ trên người hắn nhìn không ra phía trước cái kia hải tinh bóng dáng. A a a a người chủ trì cũng sẽ tham dự diễn kịch sao? Ta muốn cướp đến thiếu, ta phải bảo vệ hảo giọng nói bằng không ở hiện trường sợ kêu pha giết hầu. Ta đã chờ đợi học phỉ si ổ bổ phát ra tiếng đợi hơn một tháng. Rốt cuộc đổi mới. Nhanh lên công bố khách quý danh sách A, để nhất kỳ đã có thể đề thượng nhật trình. Diễn viên là đánh giá kỹ thuật diễn tiết mục, có mấy cái thưởng chú diễn viên, mỗi một kỳ đều sẽ thỉnh một minh tinh, làm phi hành khách quý xuất hiện. Nếu biểu hiện đến hảo, lần sau còn có cơ hội lại đến. Thường chú diễn viên có diễn viên gạo cội, Cũng có danh tiếng tốt tân tấn diễn viên, lần trước mới vừa bị trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió trang cẩn thình lình ở danh sách trong vòng. Nhưng đệ nhất kỳ phi hành khách quý cũng không có ở với bộ thượng công khai, mà là giới thiệu một chút, chỉ thả ra cắt hình. minh diễm động lòng người, Mỹ nhập nội tâm nửa điểm không đề cập tới người này là ai. Cái kia màu đen cắt hình tóc dài hơi cuốn, trên người lệ phục cắt may phục tùng, vòng eo tinh tế, dáng vẻ ưu nhã, có thể nhìn ra nàng dáng người cực hảo. Các hình ảnh chụp một thả ra, các vong hưu sôi nổi nghị luận đây là cái nào minh tinh. Cái này các hình thoạt nhìn có điểm quen mắt a, chính là nghị không ra ở nơi nào gặp qua. Đều nói nàng minh diễm động lòng người còn nhận không ra sao. Là Diệp Tuệ ngày đó đẹp nhất thảm đỏ chiếu A. Lúc ấy ở hot xệ ợp đệ nhất, trên mạng có giống nhau như lúc đổ, ta lập tức tìm tới cấp mọi người xem. Diệp Tuệ muốn diễn kịch. Đây chính là làm cho người xem mặt đương trường diễn kịch. Nhưng không có hậu kỳ hỗ trợ cắt nối biên tập há kỹ thuật diễn là tốt là xấu, dưới đài người xem lập tức là có thể nhìn ra tới. Nàng có thể được không? Năm nay đại bạo kịch thế tử, Diệp Tuệ diễn công chúa kinh diễm bao nhiêu người. Ta không tin các ngươi không thấy mất tử, chỉ cần xem qua liền sẽ biết Diệp Tuệ kỹ thuật diễn có thể xúc động nhân tâm. Mỗi lần giảng đến diễn kịch liền đề thế tử công chúa, Tuệ phấn không phiền sao. Có phải hay không các ngươi thần tượng không khác tác phẩm lấy ra tay? Tây Trạm Thượng có cẩn thận Vong Hưu hỗ trợ cắt nối biên tập một cái Diệp Tuệ diễn quá nhân vật hợp tập, lấy này tới chứng minh nàng kỹ thuật diễn. Nhưng trọng điểm là cái này video không phải dùng để giúp Diệp Tuệ làm sáng tỏ kỹ thuật diễn, bởi vì Diệp Tuệ diễn quá sở hữu nhân vật toàn bộ đều là vai phụ, kỹ thuật diễn còn nát như, trừ bỏ một cái công chúa. Diệp Tuệ đúng như Vong Hưu lời nói, trừ bỏ thế tử công chúa, liền không có nhân vật khác lấy đến ra tay. Diệp Tuệ gần nhất vừa mới trở thành hoa thủy nghệ sĩ, còn có được như vậy nhiều hào tài nguyên. Nếu Diệp Tuệ ở tiết mục thượng biểu hiện kém, đó chính là tạp hoa thủy chiêu bài. Vong hữu đều rõ ràng trước kia Diệp Tuệ kỹ thuật diễn là cái gì Đức Hạnh, nàng còn thế nào cũng phải tiếp cái này tiết mục, chẳng lẽ là thượng vội vàng bỏ ra xấu sao. Mặc kệ thế nào, Diệp Tuệ làm khách quý kia kỳ diễn viên, chờ mong điểm đã biến thành, nhìn xem hoa thủy lực phủng tiểu hoa lạng kỹ thuật diễn. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, Diệp Tuệ lại trở thành đài truyền hình dạ tỉnh phúc tinh. Đệ nhất kỳ tiết mục nhiệt độ đã có, dạ tỉnh xác định vững chắc sẽ không kém. Chụp xong quảng cáo sau, Diệp Tuệ trở về nhà. Nàng tối hôm qua làm yoga, thật lâu không có đã làm, ngày hôm sau lên cảm giác cả người đều thực đau nhức, giống như trong mộng bị người đánh giống nhau. Diệp Tuệ xúc lên tràn, chuẩn bị làm một chút kéo ruôi, thả lỏng một chút cứng đờ cơ bắp nàng cong lưng, tay đụng tới mặt đất. Kết quả, Diệp Tuệ lên thời điểm, động tác quá mạnh, eo lập tức vận tới rồi. Diệp Tuệ che lại eo, đau hô một tiếng, đau quá a. Một lát sau, cửa phòng bị người gõ vàng, bên ngoài truyền đến thẩm thuật nôn nóng thanh âm, làm sao vậy? Diệp Tuệ chịu đựng eo đau đi mở cửa, môn vừa mở ra, thẩm thuật liền mau chân đi vào tới, hắn nhìn Diệp Tuệ đôi mắt, làm sao vậy? Diệp Tuệ ngồi trở lại mép giường. Chỉ chỉ eo, eo vặn bị thương. Thẩm Thuật không nói gì, hắn tự hỏi vài giây, nhìn về phía Diệp Tuệ, người đứng lên đi vài bước. Diệp Tuệ một bước, "A." Nàng eo đều xoay, vì cái gì còn làm nàng đi? Thẩm Thuật nghiêm túc mà nói, "Nhiều đi vài bước, eo nói không chừng thì tốt rồi." Diệp Tuệ, đến từ sát thép thẳng nam thẩm thuật nguy biện, ai, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. "Ta hiện tại muốn trầm lệnh. Diệp Tuệ có chút bất đắc dĩ, Nàng ngón tay chỉ buồng vệ sinh, sai sử khởi thẩm thuật tới, ngươi đi giúp ta lấy điều khăn lông lại đây. Thẩm thuật nga một tiếng, nghe lời mà hướng buồng vệ sinh đi. Diệp tuệ ở hắn mặt sau lại nói một câu, đừng quên dùng nước lạnh tẩm khăn lông ướp. Thẩm thuật cầm tẩm ướp khăn lông đi đến mép giường, Diệp tuệ mở ra tay, khăn lông cho ta. Thẩm thuật đứng ở kia không nhúc nhích, hắn nắm khăn lông, đen nhánh đôi mắt thiên lặng nhìn Diệp tuệ. Diệp tuệ, làm sao vậy? Thẩm Thuật nhìn chăm chú vào Diệp tuệ ta giúp ngươi trường lệnh. Diệp Tuệ suýt nữa từ mép giường ngã xuống, trường lệnh là muốn sốc lên quần áo, nàng đương nhiên muốn chính mình trường lệnh. Bất quá, đơn thuần Thẩm Thuật hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, hắn chỉ là chấp nhất mà muốn giúp chính mình. Diệp Tuệ kiên trì nói, ta chính mình tới là được. Hai người nhìn nhau vài giây, Thẩm Thuật yên lặng mà đem khăn lông đưa cho Diệp Tuệ Diệp Tuệ vừa lòng gật gật đầu. Nàng vừa mới chuẩn bị sốc lên quần áo thời điểm, đống nhiên nghĩ đến thẩm thuật còn đứng ở nàng bên cạnh. Diệp Tuệ quay đầu, đối thượng thẩm thuật tầm mắt, nàng nhắc nhở một câu, ta muốn bắt đầu trường lệnh. Cũng chính là, ta muốn bắt đầu sốc quần áo. Thẩm thuật nga một tiếng, sau đó, hắn tiếp tục đứng ở nơi đó. Diệp Tuệ kỳ quái nói, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Thẩm thuật bình tĩnh mà nói, xem ngươi trường lệnh. Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ mạch não căn bản không ở cùng cái kênh. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Hắn cho rằng Diệp Tuệ nếu không cho hắn giúp nàng, kia hắn dù sao cũng phải nhìn nàng trướng lệnh, hắn mới có thể yên tâm. Nghĩ đến đây, Thẩm Thuật sâu kín mà nói một câu: Thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Diệp Tuệ. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, sau đó đã mở miệng: Chờ ta trường lệnh Hảo, ngươi sẽ giúp ta đổi một chút khăn lông Hảo sao? Thẩm Thuật, Hảo. Diệp Tuệ vậy ngươi hiện tại trước xoay người sang chỗ khác thẩm thuật thập phần nghe lời mà xoay người đưa lưng về phía diệp tuệ diệp tuệ nhấc lên quần áo đem khăn lông ướt đặt ở trên eo thẩm thuật nghe được phía sau truyền đến quần áo tất tốt tiếng vang một lát sau diệp tuệ mở miệng chuyển qua đến đây đi diệp tuệ đem khăn lông đưa cho thẩm thuật thẩm thuật cho nàng thay đổi một cái tân diệp tuệ eo trường lạnh sau thoải mái rất nhiều bất quá kế tiếp nhật tử Thẩm Thuật liền cùng theo dõi Diệp Tuệ giống nhau. Diệp Tuệ nếu muốn làm cái gì sự tình, nhưng không có nói cho Thẩm Thuật nói, nàng liền sẽ thu được Thẩm Thuật ưu ván ánh mắt. Phảng Phất đang nói, thật sự không cần ta hỗ trợ sao. Khi đó, Diệp Tuệ liền sẽ tự giác mà nói, Thẩm Thuật, ngươi giúp ta một chút đi. Nghe được lời này, Thẩm Thuật liền sẽ cười, đứng lên giúp nàng làm việc. Như vậy nhật tử, thẳng đến Diệp Tuệ eo thương hoàn toàn hảo mới kết thúc. Diệp Tuệ cảm thấy chính mình có thể viết một thiên tâm đắc, đề mục là, trong nhà có một cái nghe lời lại săn sóc lao công là cái gì cảm thụ. Chương 83 Diễn viên đệ nhất kỳ lập tức liền phải bắt đầu bá, lưu lượng ảnh đế sầm nộ là người chủ trì, tân tấn diễn viên trang cẩn là thường chú khách quý, hơn nữa hắc cô gái trẻ tinh Diệp Tuệ là lúc này đầy phi hành khách quý, xem điểm quá nhiều. Khán giả đều chờ xem, các vong hưu cũng vây quanh ở trước máy tính. Tiết mục còn chưa bắt đầu, làn đạn liền xuất hiện rất nhiều. Chờ mong sầm nộ chủ trì, hắn nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Trang Cẩn cùng Diệp Tuệ tranh đi ổ nhãn hiệu bản thân, hiện tại lại bắt đầu tờ cờ kỹ thuật diễn, này hai người là muốn giang rốt của sao. Đại gia chú ý, Diệp Tuệ muốn tới mất mặt, nàng không biết tự lượng sức mình tưởng khiêu chiến tân tấn diễn viên, đâu ra lớn như vậy mặt. Sầm nộ đi đến trên đài, cười mở miệng, chào mọi người buổi tối tốt lành. Đây là ta lần đầu tiên đảm nhiệm người chủ trì. Sâm Ngộ nói chuyện, dưới đài các fan đã nhịn không được hét lên. Thần tượng cũng qua xoái. Sâm Ngộ nói xong lời dạo đầu sau, bắt đầu giới thiệu thường chú khách quý, sau đó lại giới thiệu lần này phi hành khách quý Diệp Tuệ cuối cùng hắn tuyên bố đêm nay lưu trình. Cái thứ nhất phân đoạn là Trang Cẩn cùng Diệp Tuệ so đấu kỹ thuật diễn, tiết mục tổ cho các ngươi thiết trí một cái cảnh tượng. Diệp Tuệ cùng Trang Cẩn nghiêm túc nghe. Sâm nộ tiếp tục nói, ta tới diễn bệnh tiểu vương, ra bị người hám hại, tính tình táo bạo. Các ngươi diễn chính là vương phủ tỷ nữ. Các ngươi đoan dược tiến vào, dư lại cốt truyện các ngươi chính mình phát huy. Diệp tuệ sừng sốt, này liền không có. Trang Cẩn cũng là vẻ mặt kỳ quái. Sâm nộ, cái này phân đoạn trọng điểm chính là chính mình phát huy. Cốt truyện đi hướng tùy các ngươi chính mình quyết định, ta sẽ căn cứ các ngươi biểu diễn tới diễn kịch. Xâm nội nhìn về phía người xem, khai câu vui lùa bệnh tiểu vương gia nhân vật ta còn không có diễn quá, hy vọng đại gia nhiều hơn khoan dung A. Ảnh đế như vậy khiêm tốn, các fan bình luận tức khắc soát đẩy toàn bộ màn hình. Diệp tuệ cùng Trang Cẩn có vài phần chung suy xét thời gian, Trang Cẩn làm thường chú khách quý, nàng trước biểu diễn. Trang Cẩn nghĩ thầm, nếu nàng ở đệ nhất kỳ tiết mục liền bại bởi Diệp tuệ, kia nàng thể diện liền thật sự ném xong rồi. Cho nên lần này quyết đấu, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Các vong hưu cũng nghị luận sôi nổi, lần này thi đấu rốt cuộc ai sẽ thắng. Các vong hưu đáp án thập phần nhất trí, đương nhiên là Trang cẩn. Diệp Tuệ liền diễn quá một cái hơi chút nổi danh nhân vật, vẫn là một cái điêu ngoa công chúa, có thể yêu cầu nhiều ít kỹ thuật diễn. Hiện tại chính là giáp mặt trực tiếp tờ cờ kỹ thuật diễn A, có hơi nước người, nhân lúc còn sớm tẩy tẩy ngủ đi. Diệp Thuệ nhất định sẽ bị Trang Cẩn ngược đến liền cha đều không dư thừa. Bên này, Trang Cẩn cùng sầm ngộ diễn bắt đầu rồi. Ánh đèn tối sầm xuống dưới, sầm ngộ ngồi ở trên giường, ánh đèn chỉ chiếu sáng sầm ngộ phía trước một góc, xây dựng ra tới một loại tối tăm không khí. Trang Cẩn bưng chén thuốc, đi bước một đi tới sầm ngộ trước mặt. Nàng cong hạ thân tử, trực tiếp đem dược đoan đến sầm ngộ trước mặt. Trang Cẩn, vương ra, uống dược đi sâm nộ thanh âm thực lãnh, hắn mặt vô biểu tình mà phun ra hai chữ, đi ra ngoài. Trang Cần biết sâm nộ diễn chính là bệnh tiểu Vương gia, tính tình sẽ thực táo bạo, nàng nhẫn mãi tính tình cầm chén đi phía trước đệ vài phần, này dược là nô tỳ mới vừa trên tốt, Vương gia muốn cố kỵ thân thể của mình, còn chưa nói xong, sâm nộ mặt mày trầm xuống, hắn trực tiếp giơ tay, ống tay háo giơ lên, Đông Dương đem chén thuốc văng ngã, chén rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó tới, là sầm ngộ âm lánh đến cực điểm thanh âm, Lan. Trang Cẩn hoàn toàn bị dọa tới rồi, nàng ngã trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, phản phất sầm ngộ vừa rồi diễn chính là một cái ma quỷ. Vai chính vô pháp lại diễn kịch, ánh đèn sáng lên, ý nghĩa trận này diễn kết thúc. Trang Cẩn ngơ ngác mà đứng lên, căn bản đã quên chính mình còn ở trên sân khấu. Sầm ngộ từ nhân vật trung nhanh chóng rút ra, hắn đứng lên. Nhìn về phía Trang Cẩn ánh mắt mang theo xin lỗi. Hắn thanh âm đã khôi phục ngày thường ôn hòa, xin lỗi, vừa rồi dọa đến ngươi. Làn đạn lập tức xoát ra rất nhiều. Ai nha mà ơi, ta cũng thiếu chút nữa dọa khóc. Là sầm ngộ kỹ thuật diễn thật tốt quá, ô ô ô, không hổ là ta thần tượng. Đáng thương Trang Cẩn, còn chưa nói vài câu lời kịch liền dọa tròn váng, cùng sầm ngộ đối diễn, thật là khó a, Trang Cẩn hoàn toàn bị sầm ngộ nghiền áp, kia diệp tuyệt đầu sẽ không sợ tới mức liền một câu lời kịch đều nói ra đi. Trang cẩn thất hồn lạc phách ngâm đài, nàng biết chính mình biểu hiện thật sự kém, nhưng đó là bởi vì sầm ngộ kỹ thuật diễn quá hảo, nàng liền tính thất bại cũng không có gì mất mặt. Nàng nhưng không tin Diệp Tuệ có thể ở sầm ngộ trước mặt tiếp được chủ diễn. Diệp Tuệ diễn kịch tư lịch quá thiện, đợi lát nữa nhất định sẽ xấu mặt, nàng liền rửa mắt mong chờ. Diệp Tuệ chút nào không biết Trang cẩn ý tưởng, nàng ở dưới đài thời điểm. Cẩn thận nghiên cứu sâm ngộ nhân vật. Bệnh tiểu vương gia đã từng thất ý, hiện tại chưa gượng dậy nổi. Trực tiếp chính diện cùng sâm ngộ đối diễn không quá sáng suốt, cho nên nàng hẳn là đổi một loại phương thức tới. Diệp Tuệ đứng ở sân khấu thượng, ánh đèn rừng ở nàng trên người. Một mạc dị thường váy áo, nhìn qua có chút cũ. Diệp Tuệ da thịt lại tuyết trắng tinh tế, không có một kia dấu vết. Vô pháp che giấu sắc đẹp, thình đến mức tận cùng. Lại nhân này an tĩnh tối tâm bầu không khí, liếm hạ một chút mũi nhọn. Nhược nhược mà để một câu, Diệp Tuệ liền tính ăn mặc như vậy một mạc, chính là nhan giá trị vẫn là nháy mắt hạ gục trang cẩn A. Đánh cuộc, sân khấu thượng Diệp Tuệ kiên trì đến lâu, vẫn là trang cẩn kiên trì đến lâu. Ta đánh cuộc trang cẩn, rốt cuộc trang cẩn tác phẩm không phải nói dối. Tuy rằng trang cẩn đều bị dọa thành như vậy, nhưng ta cũng đánh cuộc trang cẩn thắng. Diệp Thuệ còn không phải là một cái chân nhân tú minh tinh, không hề kỹ thuật diễn đang nói. Không ai xem trọng Diệp Thuệ à, ta đây liền áp ít được lưu ý Diệp Thuệ đi, nói không chừng có thể phiên bản đâu. Ở vong hưu trong lòng không có bất luận cái gì thắng mặt Diệp Tuệ đứng ở sân khấu thượng, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Sâm ngộ mới vừa ngồi ở trên giường, liền tiến vào nhân vật, hắn mặt âm trầm ảm đạo, phản phất dây tiếp theo liền sẽ bùng nổ giống nhau, lệnh nhân sinh sợ. Diệp Tuệ bưng chén thuốc đi đến bên cạnh bàn, nàng rũ đầu, không thấy Sầm Ngộ, lo chính mình đem chén thuốc buông. Sau đó, nàng lại bắt đầu thong thả ung dung mà châm trà. Từ đầu tới đuôi, Diệp Tuệ trước sau nghiêng thân mình, không có xem Sầm Ngộ liếc mắt một cái, giống như Sầm Ngộ là một cái trong suốt người giống nhau. Từ giờ trở đi, Diệp Tuệ đã chiếm cứ chủ đạo địa vị, sẽ không cùng trang cẩn giống nhau bị nắm đi. Sầm Ngộ nhìn Diệp Tuệ, hắn như cũ là lạnh nhạt lư khí. Đi ra ngoài Thẳng đến lúc này Diệp Tuệ mới ngẩng đầu Liếc sầm nộ liếc mắt một cái Nàng cầm lấy trên bàn chén thuốc Hơi hơi nghiêng thiêm môi khẽ mở Vương ra không uống dược, Hảo Ta đây này liền đem dược cấp đủ Diệp Tuệ thế nhưng hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài Khán giả mở to hai mắt Thập phần kinh ngạc Mắt thấy Diệp Tuệ liền phải đem dược đảo rớt Lúc này Sầm nộ tức giận nói Làm cản Sầm nộ hiển nhiên động giận Diệp tuệ lại một chút không có sợ hãi, nàng đón nhận sầm ngộ ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Nô tỳ vốn dĩ chính là ký tên bán đức Nha hoàn, vương gia ngày ngày tinh thần xa xút, mắt thấy vương phủ liền phải suy tàn, vương gia chung sẽ trở thành một cái phế vẩn, nô tỳ cũng không có cái gì sợ quá. Sầm nộ thông thả mà dương mắt, lạnh lùng nói ra một câu, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Diệp tuệ, nô tỳ vừa rồi nhiều có đắc tội. Nhưng thỉnh vương gia lại cho phép nô tỷ làm càn một hồi, lại quyết định muốn hay không lấy nô tỷ tánh mạng. Xâm nộ không nói chuyện, tương đương với lả cam chịu. Vương gia bị tính kế, trong lòng đã là có một cây thứ. Này sắc bên thứ, một ngày nào đó tất nhiên muốn vương gia chính mình thân thủ rút khởi. Diệp tuệ thanh lãnh thanh âm vang lên. Diệp tuệ chuyện vừa chuyển, liền tính địch nhân trong tay có lại lợi đao, cũng sẽ có biến đổn kia một ngày. Lại hoàn mỹ kế hoạch cũng khó bảo toàn không có bại lộ. Diệp Tuệ nói chuyện thời điểm, vẫn luôn hơi cúi đầu. Cam bất quá với rũ xuống, cũng không cao cao dơ lên. Vừa không quá mức ti khiêm, cũng bất quá phân kiêu căng. Nàng mạng bị sử tử nguy hiểm, nói ra đại nghịch bất đạo nói, lại trước sau lấy cung kính thái độ tới giảng thuật. Diệp Tuệ nói ra cuối cùng một câu lời kịch, chỉ cần vương gian ngoại được tính tình, bộc lộ mũi nhọn, 10 năm không muộn. Thiên hạ thế cục chưa thành, ai thua ai thắng, Toàn bằng chính mình tranh thủ. Sâm nộ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ hắn ánh mắt từ âm lánh vô tình, biến thành khiếp sợ, cuối cùng về vì yên lạc. Sâm nộ vương tay, dược lấy lại đây. Trận này diễn kết thúc, Sâm nộ cười, lộ ra tán dương biểu tình, diễn đến không tồi. Diệp Thuệ, cảm ơn. Làn đạn lập tức tạc. Diệp Tuệ đây là thuần phục bệnh tiểu vương gia, như bức ca này biểu diễn quá xuất sắc, ta muốn lại xem mấy lần. Sâm Ngộ đều khen Diệp Tuệ, xem ra Diệp Tuệ diễn đến là thật tốt. Phía trước nói Diệp Tuệ chỉ biết diễn điêu ngoa công chúa người cho ta đứng ra. Không khen Diệp Tuệ mấy trăm lần, đều thực xin lỗi nàng kỹ thuật diễn. Trang cẩn trên mặt đã là một mảnh trắng bệnh, Diệp Tuệ thế nhưng có thể nghĩ ra cái này phương thức mở màn. Từ Diệp Tuệ nói câu đầu tiên lời kịch bắt đầu, chính mình cũng đã thua. Hiện tại Sâm Ngộ lại khôi phục người chủ trì thân phận, trên mặt hắn mang cười. Hiện tại bắt đầu đầu phiếu, các ngươi thích ai biểu diễn? Đại gia liền đầu nàng một phiếu đi. Số phiếu một chút lan lột, Diệp Tuệ thần sắc đạm nhiên, Trang Cẩn lại không dám xem này điểm. Thời gian trôi đi, cuối cùng điểm dừng hình ảnh. Diệp Thuệ số phiếu là Trang Cẩn gấp 3, lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Trang Cẩn sắc mặt càng khó nhìn, sâm nộ vì hòa hoãn không khí, hắn cười nói một câu, chúc mừng Diệp Thụy thắng. Sâm nộ lại nhìn về phía Trang Cẩn. Trang Cẩn cũng biểu diễn đến không tồi, Vừa rồi ta nhập diễn quá sâu, quăng ngã ngươi chén thuốc. Ta đây liền cho ngươi bồi tội. Những lời này vừa ra tới, khán giả đều cười. Trang Cẩn cũng không hảo lại lạnh mặt. Diệp Tuệ biểu diễn, làm một cái không kiêu ngạo không xiểm lịnh nữ tử, hướng đại gia chậm rãi đi tới. Cách màn hình, đại gia cũng có thể cảm nhận được kia cổ trương Dương Sinh Cơ. Hú hồn, Trang Cẩn trước biểu diễn, nàng thất bại ở phía trước. Diệp Tuệ trong lòng áp lực sẽ rất lớn. Dư luận lại khuyên hướng Trang Cẩn, đối Diệp Tuệ tới nói, mỗi một phương diện đều là nghi ngờ. Diệp Tuệ lại không có bị này đó ảnh hưởng, nàng làm theo cách trái ngược, vốn là một bước cực hiểm kỳ, lại đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Diệp Tuệ cùng Trang Cẩn tờ cơ sau, mặt sau chính là thường chú khách quý chính mình nội dung, cùng nàng không quan hệ. Diệp Tuệ đi vào hậu trường, chuẩn bị tá Trang về nhà. Diệp Tuệ ngồi ở hóa trang kính trước, phòng hóa trang còn có 7, 8 cái nhân viên công tác. Lúc này, một cái nhân viên công tác nói chuyện, "Ngươi đá ta làm gì?" Một người khác không hiểu ra sao, "Ta không có a." Người nọ liền không nói nữa, một lát sau, nàng lại nói một câu, "Ngươi đâm ta cánh tay làm gì?" Nàng ngữ khí rõ ràng sinh khí. Một người khác cũng là không thể hiểu được, "Ta cái gì cũng chưa làm a, ta còn nói ngươi vu hãm ta đâu." Hai người động tinh không nhỏ, Diệp Tuệ quay đầu lại nhìn lại, này không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dự. Hai cái nhân viên công tác bên cạnh đứng một cái quỷ, là cái thiếu niên, hắn nhìn nhân viên công tác, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nhân viên công tác mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, đều cảm thấy là đối phương đang nói dối. Lúc này, thiếu niên quỷ lại đâm đâm trong đó một người cánh tay. Người nọ nhận thấy được đau đớn, lại rõ ràng mà nhìn đến. Một người khác cũng không có động tác. Nàng sờn tóc gáy, kia hiện tại là ai ở chạm vào nàng. Lúc này, đông nhiên vang lên một thanh âm, đêm thượng hải, đêm thượng hải vang ở yên tĩnh trong không khí, thập phần rõ ràng. Diệp tuệ hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, thiếu niên quỷ quả nhiên đứng ở radio đi bên cạnh. Nhân viên công tác lộ ra hoảng sợ biểu tình, cái này radio không phải đã sớm báo hỏng sao. Liên tu đều tu không hảo, vì cái gì hiện tại? Một người khác run rẩy nói, này căn bản là không có khả năng sự tình, không phải là có quỷ đi. Mà cái kia đã báo hỏng ra đi ô lại như cũ ở Vang, đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải. hư rất ra đi ô giờ phút này lại phong ca, chuyến phát tin vẫn là dân quốc thời kỳ ca khúc, tràn ngập toàn bộ phòng, càng thêm quỷ dị. Mọi người đã sớm sợ hãi, bọn họ đoán được là quỷ ở quay phá, không ai dám nói chuyện. Diệp tuệ cũng sợ hãi. Nhưng nàng nhìn đến đại gia không dám nói lời nào bộ dáng, không nghĩ làm khủng hoảng tiếp tục lan tràn. Diệp Tuệ làm một cái quyết định. Diệp Tuệ sấn thiếu niên quỷ xoay người đi địa phương khác thời điểm, nàng đi đến ra đi ô bên cạnh, thử ấn xuống ấn phím, xem có thể hay không tắt đi thanh âm này. Diệp Tuệ ấn một chút, thanh âm quả nhiên biến mất, nàng tâm vương lòng. Cùng lúc đó, thiếu niên quỷ lại xoay người lại nhìn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ thân mình cứng cỏng, lúc này... Một cái bà cố nội quỷ sấm rền gió cuốn mà vọt tiến vào. Bà cố nội quỷ vừa thấy đến thiếu niên quỷ, liền méo lô thai hắn. Ta mới đi bên ngoài xem biểu diễn như vậy một hồi, ngươi lại bắt đầu ra, là muốn tức chết ta sao? Ta dứt khoát dùng vải bó chân đem ngươi buộc trong nhà được. Thiếu niên quỷ. Bà cố nội quỷ trừng mắt thiếu niên quỷ, lão sư cho ngươi bố trí tác nghiệp, hắn cho các ngươi viết như thế nào là một cái hảo quỷ viết văn, ngươi viết sao? Thiếu niên quỷ. Không có. Cách vách đứt tay quỷ, tay đều chặt đứt, còn có thể tại quỷ giáo hàng năm lấy đệ nhất. Ngươi tay đâu? Là bài trí sao? Thiếu niên quỷ. Xem như đi. Bà cố nội quỷ hận sắc không thành thép, đứt tay quỷ mẹ mỗi ngày ở trước mặt ta khoe ra, ta tưởng khen ngươi cũng vô pháp che lại lương tâm khen A. Bà cố nội quỷ tốn thiếu niên quỷ đi ra ngoài, cùng ta trở về, lần này lại khảo đến ngược, ta liền lột da của ngươi ra. Một giảm một trẻ hai cái quỷ, liền như vậy rời đi. Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không cấm cảm khái, nguyên lai like quỷ cũng còn ở niệm thư A, nguyên lai like quỷ cũng sẽ cho nhau đua đòi thành tích, nàng thật là trường kiến thức. Diệp Tuệ tá song trang sau, nàng về nhà, nàng không biết, nhân viên công tác đều ở lặng lẽ nghỉ luận nàng. Vừa rồi ra đi ô còn ở quỷ dị mà vang, nhưng Diệp Tuệ chạm vào một chút radio đi kia quỷ dị thanh âm liền biến mất. Nàng giúp đại gia tiêu trừ khủng hoảng. Đại gia trong lòng có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói, phía trước về Diệp Tuệ thần quái nghe đồn đều là thật sự. Diệp Tuệ sẽ trị quỷ. Nếu Diệp Tuệ biết những người này ý tưởng, nàng nhất định sẽ ở trong lòng yên lặng phản bác, sẽ trị quỷ không phải ta, là ta láo công. Lại là một lần thẩm gia tụ hội, thẩm lao gia tử chuyên môn phái xe tới đón thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi thẩm trạch. Lần này thẩm lao gia tử thỉnh không ít thẩm gia người. Nhưng là liền tính người lại nhiều, thẩm thuật như cũ ẩn ở đám người góc chung. Thẩm thuật giống nhau sẽ không chủ động cùng những người khác đến gần, Diệp Tuệ cũng trước nay bất hòa thẩm ra người quá nhiều giao lưu. Diệp Tuệ lo lắng thẩm thuật đụng tới một ít thích nói thị phi người, tụ hội ngay từ đầu, Diệp Tuệ liền lập tức kéo qua thẩm thuật, đem hắn tún đến lầu 2 trên sofa ngồi xuống, ngươi chờ, ta cho ngươi lấy chút ăn. Thẩm thuật hiện tại là nàng thích người, bốn bỏ năm lên một chút, Cũng chính là nàng người Diệp Tuệ mới không cho phép người khác khi dễ thẩm thuật Cũng không nghĩ nhìn thẩm thuật không vui Nàng cùng thẩm thuật công đạo xong Liền lập tức đi xuống lầu Đối mặt Diệp Tuệ như vậy nhiệt tình quan tâm Thẩm thuật đầu tiên là giật mình Ngay sau đó cười Cực nhẹ tiếng cười lọt vào Không có một bóng người hành lang Dung vào ánh trăng bên trong Không bao lâu Diệp Tuệ liền cầm vài ly đồ uống lên lầu Diệp Tuệ nghĩ Nàng tiểu lượng không tốt lắm Thẩm thuật nhìn qua cũng không giống như là sẽ uống rượu người, nàng riêng ở đông đảo trong rượu chọn lựa này ly đồ uống. Bởi vì Diệp Tuệ không thường uống rượu, cho nên nàng không biết nàng trong miệng cái gọi là đồ uống, kỳ thật là nhất liệt rượu. Nay rượu không có gì mùi rượu, uống lên giống như là đồ uống, nhưng là tác dụng chậm thực đủ, liền tính chỉ uống bài chén, cũng sẽ say rượu. Diệp Tuệ không rõ ràng lắm, cầm trong tay đồ uống đưa cho thẩm thuật, ta ở dưới lầu uống qua, hương vị rất không tồi. Thẩm thuật hoàn toàn tin tưởng Diệp Tuệ, không hề có nghi ngờ Diệp Tuệ lời nói, Diệp Tuệ nói này rượu là đồ uống, hắn liền cho rằng đây là đồ uống. Diệp Tuệ liền như vậy đem nhất liệt rượu chia sẻ cho thẩm thuật, lầu hai yên tĩnh, dưới lầu mơ hồ chuyển đến nói chuyện thanh hòa đảm tiếng cười, nơi này lại biến mất ở an tĩnh bên trong. Diệp Tuệ uống lên một ly đồ uống lúc sau, càng thêm cảm thấy này đồ uống hả uống, nàng nghĩ dù sao này không phải rượu, uống nhiều một chút cũng không không quan hệ. Diệp Thuệ một ly tiếp một ly mà uống, còn làm thẩm thuật cũng đi theo uống. Thẳng đến mấy chén rượu mạnh xuống bụng, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật mới phát hiện không thích hợp. Thẩm thuật đem cái ly phóng tới một bên, nhìn về phía Diệp Tuệ này thật là đồ uống sao. Diệp Tuệ đầu bắt đầu hôn mê, nàng biết chính mình phán đoán xảy ra vấn đề, nàng còn riêng tránh đi những cái đó thường thấy đồ uống, chọn một ly tốt nhất uống. Diệp Tuệ lúc này hối hận cũng vô dụng, nàng tầm mắt dừng ở thẩm thuật trên người. Hỏi một câu, thẩm thuật, ngươi sẽ uống say phát điên sao? Thẩm thuật lắc đầu, sẽ không, vậy còn ngươi? Diệp tuệ nghĩ đến trước kia nàng duy nhất uống say quá cảnh tượng, khi đó nàng làm rất nhiều ngày thường chuyện không dám làm, nàng sợ chính mình sẽ đối thẩm thuật nói cái gì đó, vì thế cấp thẩm thuật đánh dự phòng trâm Thẩm thuật, ta tưởng diệp tuệ đốn bài giây, ta khả năng sẽ uống say phát điên. chương 84 tháp kiếp trước kia đoạn say rượu ký ức phúc Diệp Tuệ biết chính mình chỉ cần uống say, liền sẽ cùng người đảo tim đảo phổi mà nói chuyện, cứ việc lần đó không ra cái gì xấu, nhưng là lần này liền nói không chuẩn. Đặc biệt là Diệp Tuệ hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là thẩm thuật dưới tình huống, Diệp Tuệ cảm thấy nàng rất có khả năng ôm thẩm thuật không buông tay, sau đó một cái kính điệu biểu bạch, đem sở hữu có thể thông báo nói đều cấp nói thẫn. Diệp Tuệ mặt bắt đầu nóng lên, nàng có thể cảm giác được nhiệt ý leo lên nàng mặt. Diệp Tuệ lập tức đứng lên, chúng ta chạy nhanh về nhà. Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ hoang mang rối loạn bộ dáng bất đồng, say rượu sau hắn nhìn qua so ngày thường còn muốn an tĩnh, Diệp Tuệ nói cái gì, hắn liền làm theo, không nói một lời mà đi theo Diệp Tuệ phía sau. Diệp Tuệ bọn họ cùng Thẩm lao ra tử cáo biệt, sau đó ngồi trên xe. Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật đều ngồi ở xe xếp sau, nhưng là hai người chi gian lại cách ra một vị trí, Diệp Tuệ xem cũng không dám xem Thẩm Thuật. Diệp Tuệ đem cửa sổ xe mở ra, gió đêm đánh lút lại, an tĩnh mà thổi qua này trường phố. Đầu mùa đông lạnh lẽo, không khí phất ở Diệp Tuệ trên mặt, lại không làm nên chuyện gì. Xe thực mau liền ngừng ở dưới lầu, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật xuống xe, vào thang máy. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy choáng váng đầu hồ hồ, nàng đi theo thẩm thuật bên người, sau lưng rửa vào lạnh băng thang máy. Thang máy tầng số một tầng tầng mà đi lên trên, thang máy trừ bỏ thẩm thuật cùng Diệp Tuệ, không có những người khác. Đều nói rượu có thể tráng người gan, Diệp Tuệ cũng không ngoại lệ, cảm giác say phía trên, nàng lá gan lập tức lớn lên, ngày thường không nên làm sự tỉnh cũng nghĩ đi làm. Diệp Tuệ liên tiếp mà nhìn về phía thẩm thuật, không dám biểu đạt cảm xúc cũng vào giờ phút này biểu lộ ra tới. Thẩm thuật Diệp Tuệ đột nhiên gọi một tiếng thẩm thuật tên. Thẩm thuật giống như cũng say, phản ứng trở nên so ngày thường muốn chậm một chút. Qua vài giây, hắn mới xoay người nhìn về phía Diệp Tuệ. Làm sao vậy? Diệp Tuệ hướng thẩm thuật bên cạnh nhích lại gần, vươn chính mình tay, làm xoay trên thẩm thuật trước mặt, nàng nương cảm rất say, không chút nào cố kỵ mà nói ra phía trước không dám nói nói, ta muốn rút tay. Bởi vì say rượu, Diệp Tuệ thanh âm còn mang theo vài phần ủy khuất, giống như là một cái không chiếm được món đồ chơi hài tử, tùy hứng mà nói chính mình yêu cầu. Nếu là đặt ở ngày thường, Diệp Tuệ tuyệt đối sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo mà nói ra nói như vậy. Nàng chỉ biết nương sợ quỷ cơ hội, nhân cơ hội kéo thẩm thuật tay. Thẩm thuật một chút cũng không coi chân chờ, hắn lập tức dôi tay, toàn bộ tay phúc ở diệp tuệ trên tay, hắn lòng bàn tay khép lại, đem diệp tuệ tay bao vây tiến trong tay. Uống say diệp tuệ đặng cái mũi lên mặt, nàng một chút cũng không thỏa mãn tình huống hiện tại, diệp tuệ cao mày đem thẩm thuật tay cấp vô rớt. Bang một thanh âm vang lên, thẩm thuật tay bị xóa sạch. Thẩm thuật cũng không lộng minh bạch diệp tuệ làm như vậy nguyên nhân. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Diệp Tuệ, "Ta muốn như vậy lắm." Có lẽ là Diệp Tuệ gần nhất ở trên mạng xem xét quá quá nhiều về hẹn hò tin tức, nàng chặt chẽ nhớ rõ, nam nữ bằng hữu phía trước dắt tay nhưng không giống nhau. Muốn 10 ngón nắm chặt mới xem như dắt tay. Diệp Tuệ chủ động đem ngón tay xuyên qua Thẩm Thuật chỉ gian, ngón tay nắm chặt, thẳng đến như vậy nàng mới lộ ra cái vừa lòng tươi cười, như vậy mới đúng. Thẩm Thuật cũng học Diệp Tuệ bộ dáng? Chặt chẽ mà dắt lấy Diệp Tuệ tay. Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật liền như vậy một đường lôi kéo tay, trở về nhà. Thẩm Thuật mới vừa mở ra huyền quan chỗ đèn, Diệp Tuệ liền tún một chút Thẩm Thuật. Thẩm Thuật, ta khát nước, tưởng uống nước. Diệp Tuệ hiện tại trong lòng tràn đầy đều là Thẩm Thuật, làm chuyện gì đều phải cùng Thẩm Thuật cùng nhau. Diệp Tuệ như vậy vừa nói, Thẩm Thuật cư nhiên nghe lời mà lùi về tay, phòng khách trên đỉnh đèn cũng chưa khai. Bọn họ liền như vậy mượn huyền quan trô ánh đèn, nhưng ngả lảo đảo mà hướng phòng bếp đi. Thẩm thuật cầm cái cái ly, con hạ thân tiếp thủy, Diệp Tuệ cũng học bộ dáng của hắn, nàng hơi hơi không lưng nhìn thẩm thuật tiếp thủy. Thẩm thuật đem cái ly đưa cho Diệp Tuệ, uống đi. Diệp Tuệ cảm thấy mỹ mãn mà tiếp nhận, nàng uống một hớp lớn thủy sau, đem cái ly đưa cho thẩm thuật, người muốn hay không uống. Cho dù là Diệp Tuệ dùng quá cái ly, thẩm thuật cũng chút nào không để ý. Hắn thực tự nhiên mà tiếp nhận Diệp Tuệ trên tay cái ly, cũng uống một ngụm. Không biết bọn họ đã gián tiếp hôn môi thẩm thuật cùng Diệp Tuệ, đi tới trên sofa ngồi xuống. Trình gian nhà ở chỉ có cửa đèn sáng lên, làm cho trong phòng ánh sáng tối tăm, Diệp Tuệ muốn thấu thật sự gần mới có thể thấy rõ thẩm thuật mặt. Thẩm thuật, ngươi có cảm thấy hay không nơi này có điểm ám? Diệp Tuệ nhíu nhíu mày, nàng đều thấy không rõ thẩm thuật. Thẩm thuật cũng đi theo nhìn quét một vòng phòng ở. Hắn cũng nhăn chặt mi, đèn hỏng rồi, ngày mai tìm nhân tu. Hai người say rượu người đối với đèn không khai đề tài, nghiêm trăng mà một hỏi một đáp, nếu như bị người khác nghe được bọn họ nói, nhất định sẽ cảm thấy đôi vợ chồng này có chút vấn đề. Bởi vì vừa rồi thổi phong, Diệp Tuệ có chút cảm lạnh, nàng đánh cái hát xì. Thẩm thuật nghe được hát xì thanh, hắn thân mình lập tức hướng Diệp Tuệ bên này khuynh khuynh, muốn thấy rõ Diệp Tuệ, bởi vì ánh sáng quá mở. Hắn khoảng cách cùng Diệp Tuệ dựa đến cực gần. Nhưng là hai người đều không có cảm thấy không đúng. Thẩm thuật mở miệng, ngươi bị cảm. Diệp Tuệ lắc đầu, không có cảm bạo, ta Diệp Tuệ đối thượng thẩm thuật cặp kia đen nhánh đôi mắt, nàng đột nhiên ngừng thanh. Nhìn thẩm thuật này đôi mắt, Diệp Tuệ rất muốn nói cái gì đó, nàng ma xui quỷ khiến mà nói lên chính mình trong lòng lời nói. Ta cảm thấy ta thích thượng ngươi, là cái loại này thực thích thích, so ngươi tưởng tượng đến còn muốn thích. Diệp tuệ nghiêm túc mà giảng mỗi một chữ, sợ thẩm thuật không nghe rõ. Thẩm thuật đốn vài giây, ta cũng là. Diệp tuệ giật mình, nàng riêng cường điệu một câu, kia cũng là ta trước thích ngươi. Thẩm thuật phủ nhận, không thừa nhận diệp tuệ theo như lời nói, là ta trước bắt đầu. Diệp tuệ không chịu thua kính lên đây, là ta trước, là ta trước hết nghị cùng ngươi mỗi ngày ở bên nhau, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau xem tivi. Diệp tuệ sợ thẩm thuật không tán đồng, trong miệng lặp lại nhắc mãi, là ta trước thích người, ta trước, ta trước, ta trước. Thẩm thuật đấy mắt hiện lên ý cười, lập tức làm ra thỏa hiệp, hảo, là người trước bắt đầu. Diệp tuệ tiểu tính tình gặp được thẩm thuật như vậy bao dung hành vi, nàng đống chốc ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thẩm thuật cặp kia tràn ngập ý cười đôi mắt, theo bản năng làm ra một cái hành vi. Diệp tuệ hai mắt nhắm nghiền, hướng tới thẩm thuật một chút tới gần. Thẳng đến nàng ngôi đụng phải một mảnh mềm mại xúc cảm, nàng mới mở mắt. Giờ phút này, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật khoảng cách cơ hồ biến mất, nàng vừa vặn đâm tiến thẩm thuật đôi mắt, tao ý như là ấm áp nu hòa thủy, mạn thượng nàng ngôi, thẳng tới nàng trong lòng. Diệp Tuệ gương mặt nóng lên, cái này nhật nhạt hôn, còn mang theo hơi say cảm giác say. Diệp Tuệ hoàng hốt, theo bản năng đem đầu sau này một ngưỡng, muốn về phía sau thối lui. Vừa mới rời đi. Diệp Tuệ đột nhiên cảm giác được trên cổ truyền đến lực đạo, đem nàng đi phía trước lôi kéo. Thẩm thuật vòng lấy Diệp Tuệ cổ, đem hai người khoảng cách một lần nữa ngăn lại, bọn họ đôi môi kề sát, mang theo nhiệt ý hô hấp quấn quanh lẫn nhau. Diệp Tuệ cảm giác chính mình đều sắp hít thở không thông, nàng phảng phất bị một tầng vô hình cái chắn bao vây chung, trừ bỏ thẩm thuật, nàng cảm giác không đến chung quanh bất luận cái gì đồ vật Ở ảm châm ánh sang chung. Hai người tựa hổ cùng truy vào ôn nhu trong bóng đêm. Sáng sớm, trói mắt Dương Quang Chiếu vào phòng, lọt vào Diệp Tuệ trên mặt. Diệp Tuệ lông mi giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Mới vừa mở to mắt, Diệp Tuệ liền hô nhỏ một tiếng, nàng đè đè huyệt thái dương, kịch liệt đau đớn làm nàng đầu phát trầm. Diệp Tuệ cố sức mà từ trên giường ngồi dậy, bởi vì uống nhiều quá rượu, nàng đầu đau muốn nứt ra, giọng nói phát làm. Diệp Thụy đi bước một cọ sắt đến toilet, muốn rửa cái mặt thanh tỉnh một chút, đương nàng đứng ở trước gương thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới miệng mình phá ra. Diệp Thụy dùng tay sờ sờ, tê một tiếng, nàng vẽ mặt nghi hoặc mà nhìn gương, là ở nơi nào khái tới rồi sao. Diệp Thụy cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua sự tình, nàng ký ức thế nhưng ở từ thẩm ra rời đi sau so đột nhiên ý bật, mặt sau một đỉnh điểm đều nhớ không nổi. Nàng cung thẩm thuật bị đưa về ra sau. Lại làm chuyện gì đâu. Dựa theo hiện tại tình hình xem ra, nàng ngoan ngoắn mà nằm ở trên giường, cho nên nàng tối hôm qua hẳn là không có làm cái gì thất thố sự tình đi. Cùng lúc đó, thẩm thuật cũng hoang mang mà đứng ở chính mình phòng trước gương, bởi vì say rượu đau đầu, hắn giữa mày nhựu chặt. Hắn nhìn trong gương môi, khoe miệng dính một chút màu đỏ. Thẩm thuật lau một chút liền không có, là dơ đồ vật sao. Thẩm thuật căn bản là không hướng son môi mặt trên tường cũng căn bản không nghĩ tới, là Diệp Tuệ ngoài miệng son môi cọ ở trên môi hắn. Bởi vì tối hôm qua rượu quá liệt, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật đều chặt đứt phiến, đem tối hôm qua hai người hôn quên đến không còn một mảnh, cũng quên bọn họ cho nhau tranh nhau cùng đối phương thổ lộ sự tình. Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật đồng thời mở ra phòng môn, hai người lẫn nhau nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến. Diệp Tuệ tiểu tâm mà quan sát đến Thẩm Thuật phản ứng. Thẩm thuật hiện tại đối nàng thái độ cùng dĩ vãng giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi. Thuyết minh nàng tối hôm qua thật sự chuyện gì cũng chưa làm, nói cái gì cũng chưa nói. Diệp tuệ xác nhận điểm này sau, mới chân chính mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ở trải qua sofa thời điểm, bọn họ theo bản năng dừng bước chân, tấm mắt dừng ở trên sofa, cùng nhăn lại mi, làm ra tương đồng biểu tình. Này bình thường sofa có cái gì làm cho bọn họ dừng lại đâu? Diệp Tuệ cùng Thẩm thuật cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ở đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Tối hôm qua có cái gì chuyện quan trọng bị bọn họ quên mất sao? Chính là kia mấy chén rượu mạnh đủ để cho bọn họ quên mất những việc này. Hai người cho rằng sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, đem nghi hoặc vứt đến sau đầu, một trước một sau. Ra Ra môn đi ổ quan tuyên Diệp Tuệ là bọn họ nhãn hiệu bạn thân, đem đại ngôn mới nhất hệ liệt nước Hoa. Ngay sau đó. Bọn họ thả ra nước hoa quảng cáo, Diệp Tuệ ngồi ở màu đỏ phục cổ xe thể thao bên trong, đối với màn ảnh mỉm cười, nàng tươi cười như tươi đẹp dương quang, ấm áp cái này đầu mùa đông. Quảng cáo bị chuyển phát đến các đại diễn đàn, Diệp Tuệ lần đầu tiên quay chụp hàng xa xỉ quảng cáo liền biểu hiện đến tốt như vậy, đây là tất cả mọi người không tưởng được. Nước hoa khi nào khai bán A? Ngày mai đi quầy chuyên doanh tới kiếp sao? Chỉ có ta một người bị loại thảo Diệp Tuệ son môi sao? Trên lầu ngươi không phải một người, ta còn tưởng mua Diệp Tuệ cái kia váy, quỷ câu đại thần bái ra nàng son môi sắc hào, mắt ảnh, má hồng. Nay chi quảng cáo truyền phát tin lượng nhanh chóng tăng trưởng, rất nhiều vong hưu xem xong một lần về sau, sẽ một lần nữa lại xem một lần. Diệp Tuệ đầu một hồi đi phục cổ phong cách, Mỹ đến kinh diễm. Nhìn đến Diệp Tuệ xuất hiện ở màn ảnh, lại nhìn đến trên người nàng mỗi cái chi tiết, tươi cười minh diễm, khí chất cao quý. Trích rất trước kia thanh lánh hương vị, nữ nhân vị 10 phần. Ái Mỹ nữ tính liền dư lại một ý niệm, tưởng mua, tưởng mua, tưởng mua. Đi nước hoa quảng cáo công khai ngày đó buổi tối, nhãn hiệu phương yêu cầu Diệp Tuệ ở trên mạng tiến hành phát sóng trực tiếp, lấy tuyên truyền vì mục đích. Vội xong một ngày công tác về nhà, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nói tốt, nàng sẽ ở nhà phát sóng trực tiếp. Các vong hữu đều sẽ nhìn chầm chăm xem, cho nên thẩm thuật tốt nhất đai ở trong phòng đường ra tới. Phát sóng trực tiếp bắt đầu trước 15 phút, Thẩm Thuật còn ở phòng khách đi bộ. Diệp Tuệ đã giá hảo di động, còn đem di động tràn ngập điện, liền chuẩn bị thời gian vừa đến, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nàng thu thập hảo về sau, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật liếc mắt một cái, ngươi còn không quay về. Thẩm Thuật lắc đầu, từ phòng bếp kéo một phen ghế rửa ở phòng khách ngồi xuống. Diệp Tuệ Thẩm Thuật đem ghế dựa dịch đến Diệp Tuệ đối diện cách đó không xa, vừa lúc ở màn ảnh sẽ không chụp đến vị trí. Thẩm thuật thử thăm do hỏi, như vậy đâu? Diệp tuệ đối thẩm thuật không có cách, nàng nhiều lần cường điệu, đợi lát nữa phát sóng trực tiếp thời điểm, ngươi ngàn vạn không cần nhập kính, cũng không cần phát ra âm thanh. Thẩm thuật một ngụm đáp ứng xuống dưới, hắn thân mình sau này lại gần hạ, an tĩnh mà nhìn chầm chằm diệp tuệ xem. Phong khách ánh đèn sấn đến nàng mặt mày nu hòa. Thẩm thuật bế khẩn miệng, không nói chuyện. Hắn vốn dĩ chính là lời nói ít người, một người thời điểm có thể cả ngày đều không nói lời nói. Công đạo song sau, Diệp Tuệ không hề xem thầm thuật, nàng cớ lạc mở phát sóng trực tiếp áp bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đã thủ phèn chúc tới, phòng phát sóng trực tiếp nhân số cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Diệp Tuệ đối với di động con ngôi, mỉm cười. A a a a rốt cuộc chờ tới rồi, tiên nữ lại một lần hạ phạm A. Diệp Tuệ có thể hay không nhiều phát sóng trực tiếp A, ngươi thật sự thật xinh đẹp. Hàng phía trước chiếm bị, ta muốn độc chiếm Diệp Tuệ, lão bà mau xem ta. Nhìn đến sở pèm lão bà hai chữ, Diệp Tuệ đốn một giây, trong đầu hiện lên Thẩm thuật phía trước nói, nàng không nhìn xuống, cười một tiếng. ở ngay lúc này, Thẩm thuật giác quan thứ sáu đột nhiên trở nên rất mạnh, hắn siêu cấp mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi cái gì tin tức. Ngồi ở Diệp Tuệ đối diện Thẩm thuật, yên lặng mà móc ra di động, thấy được các vong hưu sưng hô Diệp Tuệ vì lão bà làn đạn, hắn sắc mặt hơi trầm xuống lập tức đăng ký một cái tài khoản ở dưới đưa vào một cái làn đạn phát ra nàng là ta một người lão bà không tiếp thu phản bác bắt trước trên mạng bình luận bắt trước đến phi thường giống nhưng không ai có thể nhìn ra bên trong bao hàm giấm vị hoa thủy tổng tài thẩm thuật trà trộn ở vong hưu bên trong hoàn toàn nhìn không ra hắn ngự khí cùng mặt khác vong hưu có cái gì bất đồng hắn liền chính mình ngồi ở kia một người ăn buồn giấm. túi đầu nhìn di động diệp tuệ căn bản không có phát hiện Vừa rồi cái kia làn đạn là thẩm thuật phát. Nàng sẽ không đi xem ngồi ở kia thẩm thuật, vạn nhất cùng hắn tới cái ánh mắt đối diện, bị vong hưu phát hiện làm sao bây giờ. Vì thế, thẩm thuật tuyên thệ chủ quyền ngôn luận, cứ như vậy bao phủ ở làn đạn bên trong. Thẩm thuật sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, ở diệp tuệ phát sóng trực tiếp trong lúc, hắn không ngừng mà lặp lại phát ra làn đạn, vì khiến cho diệp tuệ chú ý, soát đủ tồn tại cảm. Diệp tuệ ngươi hôm nay trang hảo hảo xem a quả thực là mỹ trang loại thảo cơ, có thể nói hạ son môi sắc hảo là cái gì sao? nàng là ta một người lão bà, không tiếp thu phản bác. Tân điện ảnh khi nào phong báo trước a, thật sự hảo chờ mong nga, có thể hay không nho nhỏ mà kịch tấu một chút. nàng là ta một người lão bà, không tiếp thu phản bác. mặt trên có cái diệp tuệ lão công phấn là chuyện như thế nào a, vẫn luôn ở sờ pèm, nghiêm trọng ảnh hưởng ta xem phát sóng trực tiếp quan cảm. đừng nói chuyện, cho ta bế mạch. Diệp Tuệ. Diệp Tuệ làm bộ khát nước, nương đi lấy ly nước động tác, nhìn Thẩm Thuật liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ quả nhiên đối thượng Thẩm Thuật dúo ánh mắt. Cho nên hắn chính là vừa rồi cái kia lão công phấn a, hiện tại phát làn đạn phát thật sự thuần tục sao? Diệp Tuệ cười cười, Thẩm Thuật mới không phải lão công phấn, hắn là thật lão công. Diệp Tuệ ngồi ở sofa bên cạnh, phía sau là một cái cao chân bàn nhỏ, mặt trên bày một cái bình hoa. Lúc này, có người ở làn đạn đã phát một vấn đề. Diệp tuệ A, người phía sau cái kia là đồ cổ sao. Cái kia làn đạn nhanh chóng xoát qua đi, diệp tuệ túi đầu xem di động thời điểm, đã không có. Một lát sau, lại có người nhắc tới cái này đề tài. Cái kia bình hoa siêu cấp đẹp A, hình như là thật sự đồ cổ A. Ui hui hui hiện tại phát sóng trực tiếp là thảo luận đồ cổ sự tình sao. Bất quá ta cũng hảo muốn biết A. Thẳng đến làn đạn chú ý điểm bị chuyển rời đến Diệp Tuệ mặt sau bình hoa có phải hay không bút tích thực thượng, nàng mới nghi hoặc mà xoay người, nhìn hạ mặt sau bình hoa. Tâm mắt dừng ở bình hoa thượng kia một khắc, Diệp Tuệ nghĩ tới phía trước ở đồ cổ thị trường mua bình hoa trải qua. Mười cái bình hoa, đều là cho thẩm thuật mua. Mua xong sau, Diệp Tuệ cũng không có quản tùy ý thẩm thuật ở nhà phóng, đại khái là hắn bãi tại nơi này. Thẩm thuật cũng thấy được vong hưu nghi vấn. Hắn nhìn về phía Diệp Tuệ bên cạnh bình hoa. Diệp Tuệ mua bình hoa chung, có một cái là chính phẩm, mặt khác chín tất cả đều là đồ dỏng. thần thuật ở một lần đấu giá hội chung, chụp được một kiện chính phẩm. thần thuật đem bình hoa đổi thành chính phẩm, đặt ở trong nhà. Mà cái kia đồ dỏng bị đưa tới hắn trong văn phòng phóng, bày tại nơi đó, mỗi ngày nhìn đến đều sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu Diệp Tuệ biết chính mình thay đổi nàng mua bình hoa, Nói không chừng sẽ bởi vậy mà không cao hứng. Chưa bao giờ hiểu lòng dạ đàn bà thẩm thuật, đương nhiên sờ không rõ Diệp Tuệ ý tưởng, cho nên, hắn chuẩn bị về sau lại nói cho nàng chuyện này. Diệp Tuệ nhìn về phía màn hình di động, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Thẩm thuật thu hồi tầm mắt, không rên một tiếng mà túi đầu xem di động. Làm cho thẩm thuật mặt, Diệp Tuệ cười mở miệng làm sáng tỏ, nơi nào là cái gì thật sự đồ cổ a, là ta ở đồ cổ thị trường tùy tiện đào. Nghe xong Diệp Tuệ làm sáng tỏ, thẩm thuật mặt không đổi sắc mà tiếp tục phủng di động, xem nàng phát sóng trực tiếp. Cuối cùng, Diệp Tuệ còn không quên cường điệu một câu, đặc tiện nghi. Thẩm thuật trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tiêu cái khe. Chương 85 Diệp Tuệ chính miệng chứng thực, cái kêu bình hoa sắc thật là cái đồ dỏm. Làng đạn không có gì tranh luận, bản nhân đã đều chứng thực qua, các vong hữu đương nhiên sẽ không lại cho rằng đó là thật đồ cổ. Ha ha ha đột nhiên cảm thấy diệp tuệ thực bình dân A, nguyên lai nàng cũng mua không nổi chính phẩm A. Này bình hoa siêu đẹp, nếu thực tiện nghi, ta đây cũng muốn mua cái giống nhau như lúc đặt ở trong nhà. Giống loại này bình hoa, đô cổ thị trường khẳng định một đông lớn. Thẩm thuật thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chính cho rằng chuyện này liền như vậy phiên thiên. Sau đó, phía dưới thực mau bắn ra một cái đáng chú ý làn đạn. Diệp tuệ ra đương nhiên không có khả năng là chính phẩm A. Cái này đồ cổ chính phẩm ta đã từng nhìn đến quá. Làn đạn chung xuất hiện một cái bạch phú mỹ, nàng cớ lực mở phát sóng trực tiếp chính là vì xem Diệp Tuệ trang dung. Bởi vì nhìn đến Diệp Tuệ trụ quảng cáo, nàng cùng khắc vong hữu giống nhau, đều ở đêm nay vào Diệp Tuệ phòng phát sóng trực tiếp. Thẩm thuật tay một đốn. Tuy rằng Diệp Tuệ nhìn chầm chầm vào phát sóng trực tiếp, không có xem hắn phương hướng, nhưng thẩm thuật vẫn là mạc danh chuẩn dạng, nhìn không được đi ngắm Diệp Tuệ biểu tình giờ phút này Diệp Tuệ một tay chống cằm, thấy làn đạn chung không ai hỏi nàng vấn đề, liền nhìn làn đạn, không nói gì. Ngoại tào trên lầu Bạch Phú Mỹ xuất hiện, câu hỏi trên lầu: ở đâu nhìn đến quá a? Không phải cái gì Bạch Phú Mỹ lạp, cái này đồ cổ quá quý, ta mua không nổi. Chính là lần trước cùng ta cứu cứu đi qua đầu giá hội, thấy một cái hảo chụp được tới. Là ai như vậy có tiền? Sau đó đâu? Tiểu tỷ tỷ mau tiếp tục, ta cũng muốn gặp việc đời. Từ xưa làn đạn xuất thần người, thẩm thuật khỏe môi cứng lại rồi, một hồi lâu đều không có động. Hắn rõ ràng thật sự, cái này vong hữu cũng ở kia buổi đấu giá hội thượng. Ở vạn chúng chờ mong hạ, làn đạn cái kêu bạch phú Mỹ rốt cuộc phát ra tiếng. Lúc ấy ra giá người mua có rất nhiều, tranh đến mặt sau giới vị quá cao, người khác đều từ bỏ, cuối cùng là hoa thủy thẩm tổng chụp được. Bạch phú Mỹ vong hữu hồi tưởng một chút khi đó rầm rộ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hoàn nguyên đấu giá hội cảnh tượng. thẩm tổng trực tiếp ra một cái lần đó đấu giá hội thượng toàn trường tối cao giới, đều đã có thể chụp vài kiện khác đổ cất giữ. Cũng không biết vì cái gì như vậy kiên trì, đại khái là thật sự thực thích cái này đổ cổ đi. Là thực thích A, thích không phải đổ cổ, là đưa đổ cổ người này. Ngay sau đó, thẩm thuật ở trong lòng vì chính mình bi ai 3 phút. Ai, đều do chính mình không suy xét rõ ràng. Công khai trường hợp huyến cái gì Phú Á làm người không thể quá cao điệu, bằng không làm chuyện gì đều sẽ bị người rũ ra tới. Đầu giá hội sau khi kết thúc, cao điệu chụp được chính phẩm lại bị thẩm thuật mang về ra. Vương Xuyên là bồi thẩm thuật chụp được cái kia đồ cổ Bình Hoa, trừ bỏ hắn bên ngoài, người khác cũng không biết trấn tướng. Không có người hoài nghi thẩm thuật trong văn phòng cái kia Bình Hoa có phải hay không đồ giỏng, bởi vì ở một cái thị giá trị mấy chục tỷ trong công ty. Sao có thể phóng đổ dỏm sung trường hợp đầu? Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, thẩm thuật muốn nói lại thôi, rồi dám hay không muốn nói cho Diệp Tuệ chân tướng. Sự tình tới quá đột nhiên, hắn còn không có tới kịp chuẩn bị. Diệp Tuệ thu thập hảo bàn trà, rồi một cái lười eo, hoạt động một chút cổ, vừa rồi duy trì cùng cái tư thế lâu lắm, có chút đau nhức. Thẩm thuật ngồi ở trong một góc, Diệp Tuệ như vậy vừa động, vừa vặn đối thượng hắn tầm mắt. Diệp Tuệ đứng lên. Hướng tới thẩm thuật đã đi tới. Ta tùy tay ở đồ cổ thị trường mua bình hoa, thế nhưng cùng hoa thủy thẩm tổng mua giống nhau. Diệp Tuệ một mở miệng, quả nhiên nhắc tới chuyện này. Thẩm thuật hô hấp cứng lại, nín thở ngưng thần mà nghe Diệp Tuệ nói, do hỏi. Vẫn là nghi ngờ. Đến đây đi, hắn tưởng hắn có thể lại nỗ lực dễ dùa một chút. Ngay sau đó, Diệp Tuệ đột nhiên cong lên khỏe miệng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ngươi nói, ta có phải hay không rất có ánh mắt? thầm thuật sướng suốt. Trâm mặc một hồi, thầm thuật nhìn Diệp Tuệ cặp kia chờ mong mắt lấp lánh, chân thành mà khen nói, ngươi nhất thật tinh mắt. Nghĩ cách cứu viện đóng máy sau, Diệp Tuệ tiếp mấy cái tổng nghệ một kỳ phi hành khách quý thông cáo, mã bất đình để mà vào Ninh Linh đoàn phim. Lúc trước Diệp Tuệ giúp Tịch Triệu đạo diễn cùng Ninh Linh quỷ hồn câu thông, nàng liền trở thành mới người chi tư bắt lấy Tịch Triệu điện ảnh nữ chính đệ nhất nhân. Tiến tổ trận đầu diễn, Diệp Tuệ là cùng lô vũ đối diễn. Diệp Tuệ đóng vai ninh linh mới xuất đạo khi, liền bởi vì diện mạo bị đại bài minh tinh ức quá. Nô Vũ diễn chính là cái kia đại bài minh tinh. Tịch triệu hô một tiếng, bắt đầu. Diệp Tuệ ngồi ở hóa trang kính trước, chuẩn bị tháo xuống hoa thai, tay nàng phúc ở trên lỗ thai, chạm được kia chỉ hoa thai. Hoa thai trắng tinh, nàng đầu ngón tay lại càng thêm tinh gánh dịch thấu. Lúc này, Nô Vũ đứng ở Diệp Tuệ phía sau, nàng ở trong gương nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ mặt đông nhiên thong thả mà con lưng, ở Diệp Tuệ bên thai dừng lại. Ngô Vũ mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ở dưới giải trí hồng bao lâu? Một năm? Vẫn là năm năm. Một tân nhân mà thôi, nghĩ ra đầu quả thực là kẻ điên nằm ngộ. Đây là kịch chung lời kịch, nhưng cũng nói ra Ngô Vũ chính mình tiếng lòng. Diệp Tuệ là một cái cực mỹ lại có thực lực người, vô luận là ai, đều sẽ cho rằng Diệp Tuệ là cái cường hữu lực kinh địch. Nàng trong lòng thập phần không thoải mái. Nô Vũ kỹ thuật diễn thực hảo, hơn nữa nàng cố tình muốn ở ngay từ đầu liền hoàn toàn áp chế Diệp Tuệ, nàng một mở miệng, khí chẳng toàn bộ khai hỏa. Nếu Diệp Tuệ tâm lý thừa nhận năng lực không tốt lời nói, rất có khả năng sẽ giật mình tại chỗ, quên nói tiếp. Nô Vũ a một tiếng, ngữ khí ẩn trầm trọng, lại mỹ mặt, đều yêu cầu cường đại thực lực đi chống đỡ. Ngươi tưởng hồng, cả đời chậm rãi ngao đi. Nô Vũ nói để nhị câu lời kịch thời điểm, Diệp Tuệ ngồi, nàng đứng. Tuy rằng nàng cong lưng, nhưng nàng như cũ ở vào một loại nhìn xuống góc độ, trên cao nhìn xuống mà nhìn Diệp Tuệ. Như vậy thị giác, càng thêm có vẻ Diệp Tuệ như thế. Nô trời mưa ba khẽ nhết, mang ra trong lòng ẩn ẩn miệt thị chi ý. Diệp Tuệ biết ngô vũ thực lực, xem kịch bản khi liền ở trong lòng tập luyện quá vài lần, nàng vốn là có chuẩn bị tâm lý. Diệp Tuệ nhìn ngô vũ, tầm mắt không hề có tránh đi, tay nàng đáp ở hoa thai thượng tiếp tục thông thả ung dung mà cởi xuống hoa thai, sau đó nàng đem hoa thai nhẹ nhàng mà đặt lên bàn. Diệp Thụy ánh mắt trước sau nhìn Nô Vũ, nàng lúc này mới chậm gì gì phun ra một câu: tiền bối, ngươi rất muốn biết đáp án sao? Nô Vũ không nói chuyện. Diệp Thụy thanh âm rơi xuống, ngươi vừa rồi nói qua, lại mỹ mặt đều yêu cầu cường đại thực lực đi chống đỡ. hiện tại ta đem những lời này nguyên câu dâng trả cho ngươi. Diệp Tuệ không trực tiếp làm rõ lời này sau lưng thăm ý, nàng ngụ ý là, luận mặt nói, Diệp Tuệ mới xuất đạo, mà Ngô Vũ đã xuất đạo gần 6 năm. 6 năm thời gian không dài, nhưng đối một cái nữ minh tinh tới nói, lại đủ để hoa khai một cái danh giới rõ ràng giới hạn. Chỉ cần điểm này, Ngô Vũ đã so bất quá Diệp Tuệ. Nếu luận thực lực, Diệp Tuệ mới xuất đạo liền đã chịu đạo diễn tán thành, nhưng Ngô Vũ ở Diệp Tuệ như vậy tuổi thời điểm Lại chỉ là cái yên lặng vô danh diễn viên của chúng Ai tương lai càng có thực lực Tự nhiên là Diệp tuệ Diệp Tuệ cong cong khỏe môi tiền bối Đây là ta đáp án Ngươi vừa lòng sao Xảo chính là Diệp Tuệ cùng ngô vũ hai người bản thân trải qua Ngoài ý muốn cùng kịch chung nhân vật bối cảnh tương tự Lời nói từ Diệp Tuệ trong miệng không chút để ý mà nói ra Lại hung hăng mà đánh vào ngô vũ trên mặt Diệp Tuệ toàn bộ hành trình sắc mặt bình tĩnh Thái độ không tiêu ngạo không siềm định. Diệp Tuệ niệm lời kịch thời điểm, đôi mắt trước sau nhìn chầm chằm trong gương Nô Vũ. Nô Vũ lấy tư lịch đáp người, tới rồi Diệp Tuệ trước mặt, lại bị khinh phiêu phiêu đánh trở về. Nô Vũ trong lòng không kiên nhẫn, nàng muốn định lương trận này diễn, làm Diệp Tuệ minh bạch chính mình địa vị. Diệp Tuệ chỉ là ở diễn kịch thượng tài năng mới xuất hiện, nàng làm như vậy là cố ý làm Diệp Tuệ trong lòng sợ hãi, như vậy về sau Diệp Tuệ cùng nàng đối diễn ghi. Sẽ vĩnh viễn nhớ do nàng tạo áp lực. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Tuệ nói mấy câu, lại suýt nữa làm chính mình tự loạn nệm bước, quên lời kịch. Nô Vũ không dám nghĩ tiếp, nàng lập tức điều chỉnh cảm xúc, niệm xong dư lại lời kịch. Tịch triệu, tập. Nô Vũ trước dừng biểu diễn, Diệp Tuệ còn ở trong phim, nàng hoán 2 giây mới lấy lại tinh thần. Tịch triệu ngữ khí thực hùng, còn mang theo trào phúng, Nô Vũ, ngươi thật sự đem hết toàn lực diễn sao. Ta cũng không biết các người rốt cuộc ai mới là trong phim đại bài minh tinh. Một câu liền châm chọc đến ngô trời mưa không tới đài. Tuy nói ngô vũ không lấy quá ảnh hậu, nhưng để danh quá giải thưởng kim tượng. Người đại diện giúp nàng tranh thủ ở tịch triệu phiến lộ mặt cơ hội, ngô vũ nhìn đến tịch triệu tái nhậm chức, vì đáp thượng tịch đạo này tuyến, mới miễn cưỡng nhà ra. Bằng không nàng một cái để danh quá giải thưởng kim tượng diễn viên, dựa vào cái gì phải cho Diệp Tuệ người như vậy làm xứng. Tịch Triệu mới mặc kệ Ngô Vũ là cái gì tư lịch, hắn chụp điện ảnh nhiều năm như vậy, gặp qua diễn viên đều là nhân trung lắm phượng. Ngô Vũ như vậy kỹ thuật diễn ở bên trong căn bản bài không thường hảo. Tịch Triệu cầm kịch bản chỉ chỉ Ngô Vũ, ngươi, lại đây. Ngô Vũ không biết Tịch đạo rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng dựa theo mệnh lệnh của hắn đi qua đi. Tịch Triệu làm Ngô Vũ nhìn chăm chăm màn hình, hắn làm camera đem vừa rồi chụp hồi phóng một lần. Tịch Triệu mặt vô biểu tình. Đôi mắt trận to điểm, hảo hảo xem các ngươi biểu diễn. Một tuần kịch bị hoàn chỉnh mà truyền phát tin xuống dưới, nô vũ đầu tiên là ngây người, lại trở nên kinh ngạc, cuối cùng thế nhưng xuất hiện một tiêu hoàng loạn. Đoạn ngắn kết thúc, tịch triệu, ngươi cho rằng ta vừa rồi mắng ngươi mắng sai rồi. Nô vũ sắc mặt xanh trắng, đốn giác không trô dung thân. Nô vũ kỹ thuật diễn cũng coi như là xuất chúng, vốn định ở diệp tuệ trước mặt áp nàng một đầu, chứng minh tịch triệu lựa chọn là sai lầm. Nàng không dự đoán được, Diệp Tuệ thế nhưng không chút nào luôn cuống. Nô Vũ nhìn hoàn chỉnh đoạn ngăn sau, loại này cảm thụ liền càng thêm mãnh liệt. Tận mắt nhìn thấy tới rồi cùng khung kỹ thuật diễn quyết đấu, hai người bọn nàng chênh lệnh cũng càng thêm rõ ràng. Nô Vũ cố ý bày ra chính mình tầng tầng tiến dần lên biểu diễn, nay ở kịch bản chung đều là không có thể hiện. Nàng tự nhận là Diệp Tuệ không có khả năng tiếp được nàng diễn. Nhưng là, theo Nô Vũ biểu diễn, Diệp tuệ cảm xúc cũng ở điều chỉnh, mỗi một lần đều hoàn mỹ mà phù hợp ngô vũ ngư khí. Diệp tuệ dùng hoàn toàn bất đồng vi biểu tình cùng động tác, thập phần sinh động biểu đạt ra bất đồng cảm xúc. Nàng như vậy nhân vật, mới có thể khiến cho người xem cộng minh. Mặc dù ngô vũ lại ghen ghét, nhìn đến nơi này, cũng không thể không thừa nhận, chính mình xác thật bại bởi diệp tuệ. Nô vũ không phải cái gì thiên phú hình tuyển thủ, nàng kỹ thuật diễn. Bởi vì nàng ở trong vòng lăn lê bò lết nhiều năm, đó là dựa vào từng bộ diễn, sờ soạn ra kinh nghiệm. Khác diễn viên muốn diễn nhiều ít năm diễn, mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Mà Diệp Tuệ xuất đạo mới bất quá 2 năm, là có thể đem nhân vật diễn đến giống như lúc, khó có thể tưởng tượng nàng tương lai sẽ như thế nào phát triển. Diệp Tuệ năm nay vừa mới mới vừa bộc lộ tài năng, bởi vì thế tử cùng Tổng nghệ diễn viên biểu diễn đã chịu một ít khen ngợi, trước đó. Người khác đối Diệp Tuệ kỹ thuật diễn nhất chi đánh giá chính là một chữ, lạ. Hiện tại, Diệp Tuệ biểu diễn thuần thục tự nhiên, không hề dấu vết. Trong lúc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới có thể làm một người có được như vậy lột xác. Mang trí cho Diệp Tuệ hai chương triển lãm tranh phiếu, triển lãm tranh họa là đại sư cấp bậc họa ra vệ tế tác phẩm, vệ tế đã phong bút, cho nên này đó họa liền càng có vẻ chân quý, một phiếu khó cầu. Diệp Tuệ nhìn đến phiếu thời điểm. Cái thứ nhất phản ứng là cùng thẩm thuật cùng đi xem. Nàng biết chính mình thích thẩm thuật sau, liền tổng muốn tìm cơ hội cùng thẩm thuật cùng nhau, chậm rãi làm thẩm thuật thích thượng chính mình. Diệp Tuệ không biết thẩm thuật cũng cùng nàng có tương đồng ý tứ, hắn biết Diệp Tuệ mời hắn cùng đi xem triển lãm tranh khi, phản ứng đầu tiên là hai người nói không chừng có cơ hội bồi dưỡng cảm tình. Hai người không biết đối phương kỳ thật đều thích chính mình, bọn họ các hoài tâm tư, buổi tối đồng loạt xuất phát. Sắc trời đen triển lãm tranh người lại không ít. Mọi người đều mộ danh tới thưởng thức vệ đại sư tác phẩm. Diệp Tuệ nhìn mấy bức họa, không cấm cảm khái, vệ đại sư cao siêu trình độ, làm người cảm giác mỗi một bức họa đều như là một cái xuất sắc chuyện xưa giống nhau. Đương Diệp Tuệ trải qua một bức họa khi, nàng đỗng nhiên nghe được một thanh âm, này tiểu cô nương mang theo khẩu trang, vừa thấy liền biết lớn lên không quá đẹp. Lúc này, lại vang lên một cái khác thanh âm, Ngự khi có chút vui sướng khi người gặp họa, Nói không chừng trên mặt nàng mọc đầy mụn, tháo xuống khẩu trang nói không chừng sẽ hủ chết một số lớn người. Diệp Tuệ càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, mang khẩu trang. Nàng nhìn nhìn xung quanh, trừ bỏ nàng không ai mang khẩu trang, cho nên, kia hai người rất có khả năng là đang nói nàng. Diệp Tuệ quay đầu nhìn qua đi, nàng phía sau không có người. Diệp Tuệ kỳ quái, kia vừa rồi là ai đang nói chuyện. Diệp Tuệ lại hướng phía sau nhìn nhìn, như cũ không có những người khác thân ảnh. Thật là kỳ quái, kia hai người mới vừa nói xong lời nói, Diệp Tuệ liền xoay người lại, chính là lại cái gì cũng chưa thấy. Kia hai người liền như vậy hư không tiêu thất. Thẩm thuật phát giác Diệp Tuệ động tác, hỏi, đang tìm cái gì? Diệp Tuệ tổng không thể đáp, nàng ở tìm nói nàng nói bậy người đi. Diệp Tuệ lắc đầu, không có việc gì. Hai người tiếp tục đi phía trước đi lại trải qua một bức hoa khi, kia hai thanh âm lại vang lên tới, tiểu cô nương bên cạnh kia tiểu tử nhưng thật ra rất xoái, một đường lại đây, có không ít nữ sinh đều nhìn hắn vài lần. Diệp Tuệ lập tức xem qua đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Kết quả, mặt sau trống không, liền cái ảnh nhi đều không có. Diệp Tuệ chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục xem, nàng ánh mắt lơ đãng dừng ở trên tường trên bức họa nơi đó có hai cái thân ảnh. Bọn họ khinh phiêu phiêu mà dựa vào nơi đó, sắp cùng họa liền ở bên nhau. Này quỷ dị tư thái, căn bản không phải thường nhân có thể làm được. Diệp tuệ đột nhiên ý thức được, kia hai cái vẫn luôn đang nói chuyện chính là quỷ A. Này hai chỉ quỷ là bướng bình quỷ, sinh thời thời điểm miệng liền rất thoái, hiện tại như cũ như thế. Bọn họ nghiễm nhiên đem này đó bức họa trở thành chính mình nơi, không có việc gì thời điểm liền bám vào họa thượng. Đối những cái đó tới xem triển lãm tranh người soi mói kia hai chỉ bướng bỉnh quỷ vẫn luôn bám vào đại sư hòa thượng Rất nhiều người mộ danh tới xem triển lãm tranh Ánh mắt sẽ đặt ở hòa thượng Tán dương thanh không dứt Dân ra, bướng bỉnh quỷ cũng cảm thấy chính mình thân phận trở nên cao quý lên Phiêu đến tìm không thấy bắc Bọn họ muốn nói cái gì đều không có sợ hãi Này không, hai chỉ quỷ nói cháp lại mở ra Tiểu tử chính là ánh mắt kém một chút Đẹp tiểu cô nương có rất nhiều, không cần thiết cùng một cái khó coi nữ hài ở bên nhau. Mang khẩu trang tiểu cô nương đôi mắt là khá xinh đẹp, bất quá, chỉnh thể hẳn là hảo không đến nào đi, vẫn là cùng tiểu tử tách ra đi. Diệp Tuệ bĩu môi, nàng thừa nhận nàng hiện tại không vui, kia hai chỉ quỷ nói nàng không có việc gì, nhưng là bọn họ nói đến thẩm thuật cùng người khác càng xứng đôi. Diệp Tuệ liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Diệp Tuệ rũ đầu bước chân dần dần chậm lại. một lát sau, nàng dương bước chân, thẩm thuật nghiêng đầu xem nàng, hỏi, làm sao vậy? hắn ngảy bén mà nhận thấy được diệp tuệ vẫn luôn thực trầm mặc. diệp tuệ nhìn thẩm thuật, nàng trong lòng có một cái ý tưởng. diệp tuệ bỗng nhiên nhón mũi chân, cả người hướng thẩm thuật lại gần qua đi. hai người khoảng cách lập tức kéo gần, trên người nàng thanh hương từng đợt dũng lại đây. thẩm thuật nhìn chăm chú diệp tuệ, ánh mắt sâu cạn không rõ. Diệp Tuệ dán ở thẩm thuật bên hai, nàng thanh âm không nặng, cách khẩu trang rõ ràng mà đến thẩm thuật nhĩ sườn. Nàng ngữ khí có chút ủy khuất, thẩm thuật có người khi dễ chúng ta. Diệp Tuệ mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt. Nàng đôi mắt bình thường đen nhánh rảo hoạt, hiện tại lại rũ, thực rõ ràng nàng không vui. Thẩm thuật nhĩ như mày, ai? Chết không được từ vừa rồi bắt đầu, Diệp Tuệ cảm xúc liền có chút không quá thích hợp. Diệp tuệ chỉ chỉ thẩm thuật mặt sau kia bức họa, ngươi mặt sau kia bức họa thượng quỷ, đang nói chúng ta nói bậy. Thẩm thuật khỏe miệng hơi hơi trầm xuống, bọn họ nói cái gì? Diệp tuệ giàu dĩ mà nói một câu, bọn họ nói ta khó coi, cùng ngươi thực không xứng đôi. Thẩm thuật trên mặt lạnh lẽo tiệm lan tràn, hắn không nói chuyện, đống nhiên lấy ra di động, cỡ lạc mở bên trong đèn tin. Diệp tuệ không rõ ràng lắm thẩm thuật muốn làm cái gì, nàng ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Thẩm thuật đột nhiên hỏi một câu, quỷ ở nơi nào? Diệp tuệ ngón tay hướng kia hai cái nghịch ngậm quỷ phương hướng. Theo diệp tuệ ngón tay phương hướng, thẩm thuật cầm di động, bắt tay đèn tin thẳng tóc nhắm ngay mặt sau kia bức họa Đèn tin quang thập phần sáng ngời, phóng ra ở hòa thượng, để lại lóa mắt quan điểm. Bởi vì thẩm thuật đặc thù thể chất, này quang đối quỷ tới nói, sẽ tạo thành thực chất tính thương tổn. Nghịch ngậm quỷ ngay từ đầu cũng không cảm thấy này quang sẽ thế nào. Nhưng đường kia trận cường quang đột nhiên chiếu lại đây khi, hắn chỉ cảm thấy cả người một trận đau đớn, căn bản khó có thể chịu đựng. Bọn họ sợ hãi mà hét to một tiếng, tha mạng à, ta không nói các ngươi nói bậy ô ô ô Thẩm thuật nghe không thấy quỷ kêu rên, hắn tiếp tục dùng hết chiếu bức hỏa, lạnh lùng mà phun ra một câu đừng lại nghị luận người khác, nghe hiểu chưa? Hắn không cho phép người khác nói diệp tuệ một chút không tốt, mặc dù là quỷ cũng không thể. Chương 86. Bướng bỉnh quỷ nhóm trên người truyền đến đau nhức, bọn họ cũng không dám nữa nói Diệp Tuệ nói bậy, bọn họ vì tránh né thẩm thuật, lấy lời này nhanh nhất tốc độ, veo mà một tiếng phiêu xa. Cầu sinh dục tràn đầy bọn họ, lẻn đến ly thẩm thuật xa nhất bức họa nơi đó, lại như cũ ở run bẩn bẩn. Thẩm thuật buông di động, nhìn về phía Diệp Tuệ hỏi, bọn họ còn đang nói chuyện sao? Diệp Tuệ cười, bọn họ không chỉ có không nói lời nào, còn bị ngươi dọa chạy. Khả năng còn sẽ dọa ra bóng ma tâm lý. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật tiếp tục sóng vai đi phía trước đi tới, có một bức họa trước dừng lại rất nhiều người. Diệp Tuệ muốn biết đó là cái gì họa, vì cái gì nhiều người như vậy đối nó cảm thấy hứng thú. Nhưng là người quá nhiều, Diệp Tuệ không có tiến lên, chỉ là đứng ở mặt sau nhìn. Nay bức họa bối cảnh là tươi đẹp dương quang, rực rỡ biển hoa, chỉnh thể nhạc dạo thập phần sáng ngời, lệnh nhân tâm sinh sung sướng. Chính là Họa trung gian nữ nhân kia lại ở khóc. Nàng đứng ở trong biển hoa, nhìn phía trước, bị sáng lạn hoa vây quanh, đáy mắt lại mang theo bi thương. Tươi đẹp cùng bi thương, này hoàn toàn tương phản hai loại cách điệu, thế nhưng tồn tại với cùng bức họa. Diệp tuệ cảm thấy thập phần kỳ quái. Diệp tuệ phía trước đứng một cái tiểu nữ hài, tiểu nữ hài lôi kéo nàng mụ mụ quần áo, chỉ vào họa trung nữ nhân kia. Nại thanh nại khí hỏi, mụ mụ, cái này tỉ tỉ vì cái gì không vui à? Nữ hài mụ mụ lắp đầu, ai biết được. Diệp tuyển nghĩ, nguyên lai không phải nàng một người như vậy cảm thấy a. Lúc này, nghị luận thanh nhẹ nhàng mà vang lên, một người mở miệng, ta 10 năm trước cũng xem qua này bức họa, ta rõ ràng nhớ rõ khi đó họa nữ nhân hình như là cười, không giống hiện tại như vậy bi thương. Bất quá, có thể là ta nhớ nhầm, họa người sao có thể sẽ biến biểu tình đâu, tổng không có khả năng từ cười, vô duyên vô cớ biến thành khóc đi. Diệp Tuệ nhìn về phía Thẩm Thuật, bức họa sao có thể sẽ chính mình khóc đâu. Này cũng quá thần quái đi. Thẩm Thuật trầm mặc vài giây, thời gian qua xa xăm, có lẽ thật là hắn nhớ lầm. Mặt khác vài người mở miệng, gần nhất nghe nói vệ đại sư phòng ở trái. Vệ đại sư không màng tất cả vọt vào hỏa, bị cứu ra khi, trên tay còn ôm mấy bức họa. Xem ra vệ đại sư thật là đối họa si mê. Lúc này, Diệp Tuệ bỗng nhiên nghe được một cái nhẹ nhàng khóc nước nở thanh. Nàng nhìn qua đi. Không biết khi nào, một nữ nhân đứng ở bức họa bên, nàng trầm mặc mà nhìn họa, chảy xuống nước mắt. Diệp Tuệ nghĩ thầm, người này có thể hay không là vệ tế của Nguyệt Ảnh, nghe được vệ tế đã xảy ra chuyện, cho nên nàng như vậy thương tâm. Diệp Tuệ chính lung tung nghĩ, nàng nhìn nhìn bức họa trung nữ nhân, lại nhìn nhìn họa bên cạnh kia khóc thút thít nữ nhân. Diệp Tuệ này hai người như thế nào lớn lên giống nhau a? Diệp Tuệ lôi kéo thẩm thuật tay áo, Hỏi, ngươi nhìn đến không có. Ngươi nọ cùng họa chung nữ nhân lớn lên giống nhau như lúc. Thẩm thuật nhìn qua đi, hắn nghi hoặc mà đáp một câu, không có người ở khóc ca. Diệp tuệ không tin, nàng lại lôi kéo thẩm thuật, nói, rõ ràng ở kia lời còn chưa dứt, diệp tuệ sửng sốt. Nàng xem tới được người khác lại nhìn không tới, còn sẽ là cái gì? Thỏa thỏa chính là quỷ A. Diệp tuệ vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi, chúng ta đi xem cái triển lãm tranh mà thôi, nàng liền liên tiếp mà gặp được quỷ, thật là suy về đến nhà. Thẩm Thuật suy nghĩ một hồi, hắn yên lặng mà lấy ra di động, thực tự rác địa điểm khai đèn tin. Diệp Tuệ nhìn đến Thẩm Thuật động tác, vội vàng để lại hắn tay. Diệp Tuệ ngươi làm gì? Thẩm Thuật nghiêm túc mà nói, kia quỷ có phải hay không khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đuổi đi hắn. Diệp Tuệ vội vàng phủ nhận, không quỷ khi dễ ta. Thẩm Thuật rõ ràng mang theo hoài nghi thái độ. Thật không có. Nếu bức họa quỷ biết thẩm thuật muốn làm cái gì, nàng nhất định sẽ khóc đến càng hung. Ta khóc ta e ngại các ngươi chuyện gì ô ô ô. Diệp tuệ thấy thẩm thuật không tin nàng, nàng lập tức nóng nảy, đống nhiên giơ lên tay, phóng tơi nhi sườn, tuyết trắng bàn tay đối với thẩm thuật. Nàng nhìn thẩm thuật đôi mắt, lời thề son sắt mà nói, ta bảo đảm, thật sự không ai khi dễ ta. Thẩm thuật lúc này mới không hề kiên trì. Diệp tuệ cùng thẩm thuật chuẩn bị rời đi. Nàng đông nhiên nhớ tới về vệ tế một chuyện. Nghe nói, vừa rồi kêu bức họa là vệ tế tuổi trẻ khi một bộ hòa tác, đáng giá nhắc tới chính là, vệ tế cả đời chỉ vẽ này một bức về nữ nhân họa. Có phóng viên hỏi qua vệ tế, này bức họa sau lưng hay không có cái gì hẳn nghĩa? Vệ tế lại không đáp, hắn không trả lời về nữ nhân này tên họ, thân phận cùng với bất luận cái gì sự tình. Bởi vậy, tất cả mọi người ở suy đoán. Họa nữ nhân khả năng cùng vệ tế có một đoạn quá vãng, nàng là vệ tế trong lòng một cái giữ kín như bưng bí mật. Không thể đề, lại không dám quên. đôn đãi thật thật giả giả, hơn nữa vệ tế bản nhân cũng không ra tới đáp lại, liền càng thêm không có người biết chân tướng. Này bức họa sau lại trở thành vệ đại sư nhất nổi danh tác phẩm chi nhất, tới xem xét này bức họa người vô số kể. Xem xong triển lãm tranh sau, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật trở về nhà. Phía trước thất bại quá một lần Diệp Tuệ vẫn cứ không có hết hy vọng, thẩm thuật cùng nàng cùng ở dưới một mái hiên, nàng còn có bó lớn cơ hội. Diệp Tuệ lại đi trên mạng tìm một ít công lược, tương đối luôn mai sau, nàng rốt cuộc xác định hạ một cái khác phương án. Ngay hôm sau, Diệp Tuệ là một người đi thương trường, nàng vừa đến quầy, liền bắt đầu dò hỏi hướng dẫn mua. Nào khoảng nước hoa bán đến tốt nhất? Hướng dẫn mua nhìn đến Diệp Tuệ một bộ che đến kín mít bộ dáng cũng không nhận ra nàng tới, nhiệt tình mà cùng nàng giới thiệu khởi nhà mình nước hoa. Gần nhất này khoảng nước hoa là nhất bán chạy, không ít nữ sinh sẽ lựa chọn cùng bạn trai hẹn hò thời điểm phun này khoảng. Hướng dẫn mua nói làm Diệp Tuệ mắt sáng rực lên, nàng không chút do dự lựa chọn cái này. Cứ việc nàng hiện tại còn không có cùng thẩm thuật ở bên nhau, nhưng là cũng không ngại ngại nàng vì về sau hẹn hò luyện tập a. Giúp ta bao đứng lên đi. Diệp Tuệ tâm tình tốt lắm tiếp nhận nước hoa lập tức trở về nhà. Lần này Diệp Tuệ không cần lo lắng làm mỹ yoga sẽ vực trang. Hiện tại nàng có thể hóa cái không giống nhau trang dung. Diệp Tuệ ngồi ở trước gương, tinh tế mà phát hỏa nàng đôi mắt, nhãn tuyến vẽ đến mắt đuôi thời điểm. Tay nàng nhẹ nhàng mà hướng lên trên dương lên. Diệp Tuệ đối với gương, hơi híp híp mắt, khỏe mắt hơi câu, nháy mắt nhiều vài phần dụ hoặc. Phía trước Diệp Tuệ chỉ cần ở nhà, đều sẽ đem trang cấp tá rớt. Hiện tại nàng riêng hóa trang liền chờ thẩm thuật trở về hóa trang hoàn thành diệp tuệ cầm lấy nước hoa phun nàng một mặt nhìn gương một mặt nghĩ đợi lát nữa thẩm thuật gửi được trên người nàng hương vị cảnh tượng diệp tuệ nghĩ đến xuất thần thủ hạ động tác cũng không dừng lại nàng chiếu vào trong gương mặt còn mang theo ý cười bất chi bất giác trùng trên người nước hoa đã phun đến quá nhiều diệp tuệ một phát hiện trên mặt tươi cười liền cứng đờ ở nàng xịt nước hoa là vì câu dẫn thẩm thuật Lại không phải muốn tra tấn thẩm thuật cái mũi. Nếu ẩn nếu vô, từ bên cạnh trải qua nữ nhân hương mới xem như hấp dẫn, nếu đổi thành một lọ di động nước hoa, vẫn là hầu hương hầu hương, cái loại này, thẩm thuật khả năng sẽ bị dọa chạy. Diệp tuệ lập tức đem nước hoa hướng trên bàn một ném, sau đó lấy trăm mét lao tới tốc độ vọt vào vê nút cờ, bắt đầu tắm rửa. Diệp tuệ giặt sạch một lần lại một lần, nhưng là nước hoa vị thật sự quá nồng liệt, hơn đến nàng đều phải hít thở không thông ở Diệp Tuệ liều mạng mà xoa xoa trên người, ý đủ tẩy đi nước hoa vị thời điểm. Thẩm Thuật đã hạ thang máy, đi tới ngoài cửa. Thẩm Thuật mở cửa khi, trong phòng một mảnh đen như mực. Diệp Tuệ chẳng lẽ còn không về nhà? Hắn nhớ rõ Diệp Tuệ buổi sáng ra cửa trước cùng hắn đề qua, hôm nay nàng hành trình cũng không nhiều. Thẩm Thuật cúi đầu nhìn thoáng qua. Diệp Tuệ dây chỉnh tề bãi ở một bên, rõ ràng đã về đến nhà. Giống nhau Diệp Tuệ về nhà đều sẽ cùng hắn nói một tiếng hiện tại làm sao vậy? thẩm thuật không khỏi nhựt như mày, chẳng lẽ Diệp Tuệ sinh bệnh? tưởng tượng đến điểm này, thần thuật lập tức bước nhanh đi hướng Diệp Tuệ phòng, hắn đấy mắt cất giấu nôn nóng chi sắc, sợ Diệp Tuệ ở hắn không ở nhà thời điểm sinh bệnh. Diệp Tuệ cửa phòng nửa mở hợp lại, phòng còn lưu ra một cái phùng, bên trong ánh đèn xuyên thấu qua kẹt cửa trên mặt đất vẽ ra một đạo quang ảnh. thần thuật không có trực tiếp mở cửa, mà là trước gõ gõ môn, gõ 3 tiếng, không có đáp lại. Diệp Tuệ không có mở cửa thẩm thuật theo bản năng nhníu chặt khởi mi hắn vừa định đẩy cửa mà nhập thời điểm cửa phòng đột nhiên bị người kéo ra Diệp Tuệ xuất hiện ở cửa thẩm thuật Diệp Tuệ nhìn lướt qua trên bàn đồng hồ đã 8 giờ qua đi nàng tẩy tẩy cư nhiên quên mất thẩm thuật về nhà thời gian Diệp Tuệ đem cửa phòng kéo ra làm thẩm thuật tiến bảo Diệp Tuệ không nghĩ làm thẩm thuật biết chính mình vừa rồi đang ở tắm rửa Là vì che dấu trên người nồng đậm nước hoa vị, nàng vì thế xả nói dối. Vừa rồi ở thay quần áo, Diệp Tuệ trột dạ mà cười cười. Thẩm thuật một chút cũng không có hoài nghi Diệp Tuệ, lập tức tin nàng lời nói. Bởi vì tắm rửa thời điểm quá dài, Diệp Tuệ cả người trên người da thịt đều phiếm hồng, liền khỏe mắt đều phiếm đỏ, cùng đã khóc dường như. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ vài giây, đột nhiên mở miệng, ngươi phát sốt. Phiếm hương mặt, muốn tới mở cửa. Đủ loại tin tức bị thẩm thuật khâu thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Diệp tuệ bởi vì phát sốt không thoải mái, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe được hắn tiếng đập cửa sau, mới dây rùa từ dưới giường xuống dưới, cho hắn mở cửa. Diệp tuệ trở về cái hoang mang biểu tình, ta không có việc gì a. Thẩm thuật cũng đồng dạng giật mình, ngươi không có việc gì. Hai người tin tức không bình đẳng người, không có thể điều đến cùng cái kênh thượng. Thẩm thuật không có tin tưởng diệp tuệ phiến diện chi tử. Cho rằng nàng chỉ là không yêu quý thân thể của mình, vì thế kiên chỉ muốn chứng thực điểm này. Ngươi lượng một chút độ ấm đi. Diệp tuệ sơ sơ nóng lên mặt, nàng đoán được nguyên nhân, nhưng là nàng vì giấu giếm sự thật, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đem nhiệt kế ngậm ở trong miệng. Thẩm thuật tắc ngồi ở một bên trên sofa, chờ đợi kết quả. Thẩm thuật thoáng thả lỏng lại, mũi gian đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt mùi hoa vị, hương là rất hương, chính là quá mức nồng đậm chút. Nơi này từ đâu ra mùi hoa? Đương thẩm thuật nghi hoặc mà chuyển đầu, nhìn chung quanh một vòng thời điểm, Diệp Tuệ cũng đã cảm thấy không thích hợp. Khi bọn hắn hai tầm mắt đồng thời dừng ở hóa trang kinh trước nước hoa khi, Diệp Tuệ thiếu chút nữa nhảy xuống giường, đem nước hoa cấp tàng đến giường phía dưới. Vì câu dân thẩm thuật, Diệp Tuệ phun nửa bình nước hoa, còn mẹ nó giặt sạch n nở nhiều lần tắm, cơ hồ muốn đem ra cấp xoa không có, hiện tại còn bị thẩm thuật nghĩ lầm phát ra thiêu. Diệp Tuệ cũng không biết như thế nào cùng thẩm thuật giải thích này một loạt tao thao tác, cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút Diệp Tuệ lập tức đã mở miệng, bất quá nàng quên chính mình còn ngậm nhật kế. Uân uân uân uân uân uân uân uân uân. Phiên dịch lại đây ý tứ là, này bình nước hoa là tiểu lưu cho ta. Diệp Tuệ này nhất cử động quả nhiên một lần nữa hấp dẫn ở thẩm thuật ánh mắt, thẩm thuật đem tầm mắt từ nước hoa bình thượng chuyển qua Diệp Tuệ trên người. Thẩm Thuật đem Diệp Tuệ vừa rồi ngoại tình ngữ ở trong đầu qua một lần, ngạnh sinh sinh mà cấp giao cho một khắc tầng ý tứ. Ngươi muốn cho ta cho ngươi đảo điểm nước ấm. Tha thứ Thẩm Thuật thẳng nam phản xạ hình cung. Ở bọn họ trong thế giới uống điểm nước ấm có thể giải quyết hết thể thân thể vấn đề. Diệp Tuệ lập tức lắc lắc đầu. Ân Ân Ân Ân Ân Ân Ân Ân Ân Không phải, kia nước hoa không phải ta mua. Tin tức đưa vào thất bại. Thẩm Thuật trực tiếp từ trên sofa đứng dậy. Thướng Diệp Tuệ phương hướng đi tới, hắn sợ Diệp Tuệ vừa rồi như vậy vừa nói lời nói, độ ấm lượng đến không chuẩn. Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật lại đây, lập tức nghĩ đến vừa rồi chính mình trên người có thể hơn người chết nước hoa vị, nàng theo bản năng mà đem thân mình sau này xây dịch. Có lẽ sau này dịch một mét, thẩm thuật đã nghe không đến. Diệp Tuệ khẽ sờ sờ mà sau này lui, nhưng là thẩm thuật không có cho nàng tránh lui cơ hội, mà là trực tiếp đi tới mép giường. Rôi tay đem nàng nhiệt kế đem ra. Đã đến giờ. Thẩm thuật cầm nhiệt kế, cẩn thận mà xem xét mặt trên độ ấm. Diệp tuệ trột dạ mà rời đi đôi mắt, bởi vì nàng biết nàng căn bản liền không sinh bệnh. 37 độ, không phát sốt. Thẩm thuật nhìn thoáng qua túi đầu diệp tuệ, trên mặt nàng hồng tựa hồ đã rút đi hơn phân nửa. Cứ việc vừa rồi diệp tuệ mặt đỏ thật sự quỷ dị, nhưng là tóm lại không có phát sốt. Thẩm thuật thả lỏng xuống dưới. Thẩm thuật xác nhận Diệp Tuệ không có việc gì sau, chuẩn bị rời đi phòng. Từ đầu đến cuối, thẩm thuật đều không có để một câu về nước hoa sự tình. Diệp Tuệ suy đoán, thẩm thuật có thể là đối mùi hương tê mỏi, cũng có thể thẩm thuật không cảm thấy như vậy nùng nước hoa vị có cái gì vấn đề. Bằng không, nàng cũng quá mất mặt. Diệp Tuệ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, thẩm thuật không có trực tiếp rời đi phòng, mà là lập tức đi tới Diệp Tuệ hóa trang trước đài. Diệp tuệ tâm nháy mắt bị nhắc lên, nàng chơ mắt mà nhìn thẩm thuật vươn tay, đem phía trước kêu bình nước hoa cấp đỡ lên. Thẩm thuật đem nước hoa phóng hảo, xoay người lại, chiều diệp tuệ nói. Ngươi nếu là như vậy thích nước hoa nói, ta có thể mua cho ngươi. Thẩm thuật từ nửa bình nước hoa cùng trong phòng tràn ngập nước hoa vị suy đoán ra, diệp tuệ khả năng quá thích nước hoa. Diệp tuệ rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, theo thẩm thuật nói nói, không cần, từ hôm nay trở đi. Ta không thích nước hoa. Thẩm Phật tự hồ không thế nào vừa lòng Diệp Tuệ trả lời, hắn ánh mắt trầm chầm, chầm, khỏe miệng vô ý thức mà nhấp nhấp, không tình nguyện mà mở miệng, vậy được rồi. Thẩm Phật cho rằng chính mình tìm được rồi Diệp Tuệ một cái yêu thích, hắn vừa vặn có thể mua rất nhiều Diệp Tuệ thích nước hoa chân ở nhà thưởng thức. Đến lúc đó, Diệp Tuệ tưởng phun nào bình liền phun nào bình, không nghĩ tới kế hoạch của hắn đã muộn một bước, Diệp Tuệ đã không này yêu thích. Thẩm thuật thong thả mà dịch bước chân Từng bước một mà đi ra phòng, bóng dáng nhìn qua rất là bị thương. Nhưng là Diệp Tuệ không có thể trước tiên phát hiện thẩm thuật cảm xúc biến hóa, chờ cửa phòng hợp lại thượng, nàng thân mình liền lập tức sau này một ngưỡng, phanh mà một tiếng nện ở trên giường. Diệp Tuệ đem cả khuôn mặt đều vùi vào gối đầu, vì phòng ngừa bị thẩm thuật nghe thấy, Diệp Tuệ không tiếng động mà hô vài câu. Ai, lại thất bại. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ đi phim trường đóng phim thời điểm, trên người vẫn là mang theo ngày hôm qua nước hoa vị. Bất quá Diệp Tuệ đã giặt sạch vài biến tắm, hương vị phai nhạt rất nhiều, vừa văn tốt. Tiểu Lưu đi đến Diệp Tuệ bên người khi, nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi hương, nàng thoáng kinh ngạc một chút, Diệp Tuệ phía trước giống như trước nay đều không xịt nước hoa. Tuệ Tuệ, người xịt nước hoa. Diệp Tuệ đưa lưng về phía Tiểu Lưu, nghe được Tiểu Lưu nói, Diệp Tuệ trầm rãi xoay người xem nàng. Tiểu Lưu lại bị hoảng sợ, Nàng vừa vặn đối thượng Diệp Tuệ ai đoán tầm mắt, tựa hồ ở lên án cái gì, nàng cẩn thận ngấm lại, vừa rồi chính mình giống như chưa nói nói bậy a. Bởi vì hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, phòng hóa trang không ai, Diệp Tuệ nhân cơ hội hỏi Tiểu Lưu, ngươi cùng ngươi đồng học thế nào? Tiểu Lưu vẻ mặt thẹn thùng, chúng ta ngày hôm qua đã xác định quan hệ. Một đầu hắc tuyến Diệp Tuệ thiếu chút nữa không nhịn xuống chính mình muốn bắt lấy Tiểu Lưu tay, nàng rất muốn hỏi một chút. Truy người việc này gác ở trên người nàng như thế nào liền như vậy khó đâu. Bất quá còn hảo Diệp Tuệ không hỏi, nàng chỉ là tràn ngập hâm mộ mà nói một câu, các ngươi cũng thật hảo a. Tiểu lưu không hiểu ra sao mà nhìn Diệp Tuệ, ngay sau đó nói, Tuệ Tuệ, muốn ta nói, ngươi cùng ngươi lão công mới là mẫu mực ân ái phu thế đâu, mục tiêu của ta chính là về sau có thể giống các ngươi như vậy. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng, nàng cùng thẩm thuật liền bắt tự cũng chưa một phía đâu. Nào có ân ái nhưng túi đâu Diệp Tuệ khẽ thở dài một hơi Bắt đầu túi đầu hoặc khởi di động Nàng nhằm chán địa điểm khai bằng hữu vọng, Đại đa số đều là một ít nhậm tỉ sinh hoạt hàng ngày Quả thực bá bình Lúc này Diệp Tuệ đột nhiên nhìn một cái thượng một giây tân vọng lại bằng hữu vọng, Là tiểu lưu phát Mặt trên xứng chương đồ Là một bộ dắt tay ảnh trụ Diệp Tuệ tò mò Các ngươi khi nào chụp ảnh trụ Nàng không nói qua luyến ái Liên muốn hỏi một chút như thế nào mới có thể đuổi theo tiểu lưu tốc độ. Nàng cũng hảo tưởng như vậy giắt tay, chụp một chương kỷ niệm chiếu, sau đó phát đến bằng hữu trong giới, cao điệu tuyên bố nàng cùng thẩm thuật luyên ái. Ngày hôm qua, a chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy, đương nhiên muốn nhanh lên công khai. Tiểu lưu nói, còn phải để cho người khác đều biết. Người so người, thật là tức chết người. Diệp Tuệ nhìn chầm chầm kia chương giắt tay ảnh chụp Thiếu chút nữa đem nó nhìn chằm chằm suốt động tới. Khi nào, nàng cùng thẩm thuật cũng có thể như vậy quang minh chính đại mà công khai a Không đúng, từ từ. Diệp tuệ trong óc đột nhiên toát ra nói mấy câu. Thẩm thuật, ta muốn rất tay. Ta muốn như vậy nắm. Nói mấy câu lúc sau, diệp tuệ trước mắt bắt đầu lóe hồi, mấy ngày trước phát sinh một ít đoạn ngắn, mà những cái đó đoạn ngắn đúng là nàng say rượu lúc sau đối thẩm thuật làm sự tình. Thang máy. Nàng tới gần thẩm thuật, ngay sau đó mười ngón nắm chặt đôi tay. Mặt sau là cái gì tới? Hối ức tới rồi ra thang máy sau liền biến mất, nhưng là thang máy kia đoạn ký ức vẫn là rành mạch. Cho nên, này vài câu ra mặt dậy nói là nàng nói. chương 87 Diệp Tuệ sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném văng ra, nàng lập tức khóa bình, đem điện thoại hướng trên bàn một khấu, chờ nhìn không tới kia trương dắt tay hành chủ mới thoáng yên ổn xuống dưới. Tiểu lưu bị diệp tuệ phản ứng dọa nhảy dự, tuệ tuệ, ngươi không sao chứ. Diệp tuệ cứng đờ mà lắc lắc đầu, không có việc gì. Mới là lạ. Diệp tuệ khẩn trương mà ở phòng hóa trang qua lại chuyển vòng, từ này đầu lắc lư đến kia đầu, xoay chuyển tiểu lưu đầu đều mò hôn mê, này còn cứ gọi cái gì không có việc gì à. Diệp tuệ một bên vòng quanh vòng, một bên liều mạng hồi tưởng ngày đó buổi tối cảnh tượng. Nàng cùng thẩm thuật đầu tiên là ở tụ hội thượng uống say rồi rượu, sau đó bọn họ cùng nhau cùng thẩm láo ra tử cáo biệt, tiếp theo lên xe. Diệp Tuệ còn nhớ rõ, ở trên xe thời điểm, nàng riêng ngồi đến ly thẩm thuật rất xa, dán ở cửa xe thượng, cũng chưa dám quay đầu lại xem hắn. Bởi vì Diệp Tuệ sợ chính mình uống say phát điên, đối thẩm thuật làm cái gì? Bọn họ bình an không có việc gì mà tới rồi dưới lầu, thượng thang máy. Thang máy không ai? Nàng liền bắt đầu lớn mật, muốn cùng thẩm thuật lôi kéo tay, cuối cùng một màn cảnh tượng là nàng cùng thẩm thuật tay nắm tay đi ra thang máy. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Diệp tuệ trong óc trống giống, liền nhớ rõ ngày hôm sau buổi sáng nàng ở chính mình phòng tỉnh lại, thẩm thuật cũng ở chính hắn trong phòng. Hai người chi gian tựa hồ sự tình gì cũng chưa phát sinh, bằng không thẩm thuật như vậy bình tĩnh, còn cùng nàng bình thường mà chào hỏi. Diệp tuệ trầm tư suy nghĩ một hồi lâu nàng quyết định cùng thẩm thuật gọi điện thoại nói bóng nói gió hỏi một chút diệp tuệ bắt thông thẩm thuật di động thẩm thuật thực mau liền tiếp lên diệp tuệ nỗ lực đem thanh âm phong đến bằng phẳng thẩm thuật thẩm thuật ngữ khí như thường ân diệp tuệ do dự vài giây lựa chọn một loại khác phương thức đi hỏi thẩm thuật ngươi ngày thường uống rượu sao tiểu lượng thế nào thẩm thuật không rõ ràng lắm diệp tuệ dụng ý ta không thế nào uống rượu tiểu lượng giống nhau diệp tuệ nghĩ thầm Thẩm Thuật Tiểu Lượng giống nhau, ngày đó buổi tối lại uống lên nhiều như vậy rượu mạnh, hắn không chuẩn cùng chính mình giống nhau nhỏ nhặt, nhớ không dậy nổi nàng rốt cuộc làm cái gì. Thẩm Thuật cảm thấy kỳ quái, làm sao vậy? Diệp Tuệ chạy nhanh biên cái lý do, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, Tiểu Lượng nếu là không tốt lời nói, bên ngoài ngàn vạn đừng uống quá nhiều rượu. Lập tức muốn đóng phim, ta trước bất hòa ngươi nói. Diệp Tuệ đem điện thoại cấp tắt nước. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với thẩm thuật nhỏ nhặt, không phát hiện nàng làm sự tình. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, Diệp Tuệ điều chỉnh tốt tâm tình, một lần nữa đầu nhập đến đóng phim chung. Thẩm gia tụ hội thượng, Diệp Tuệ công tác vội, thẩm thuật là một người tới. Thẩm tu không có cùng thẩm thuật trao hỏi, hán vội vàng khoe ra chính mình mới nhất công tác sự tích. Rời đi thời điểm, thẩm thuật ở thẩm tu phía trước đi. Thon dài thẳng tóc bóng dáng, khí chất mát lạnh. Thẩm tu sửng sốt một hồi, không biết sao, thế nhưng liên tưởng đến một người, hoa thủy thẩm tổng. Ngày đó hắn ở vi thị nhìn đến quá thẩm tổng đưa lưng về phía chính mình, thẩm tổng cùng thẩm thuật bóng dáng sắc thật có vài phần tương tự. Hơn nữa diệp tuệ gần nhất tài nguyên quá hảo, còn cùng hoa thủy ký hợp đồng. Vô luận từ phương diện kia xem đều cảm thấy có vấn đề, chẳng lẽ nói thẩm thuật chính là thẩm tổng sao? Thẩm tu cảm thấy chính mình thật là buồn cười như thế nào lại có như vậy ý niệm giống thẩm thuật loại này ngày thường chưa thấy qua kiếm lời bao nhiêu tiền mỗi tháng chỉ lanh thẩm ra thủy thắc quỹ sinh hoạt người cùng hoa thủy thẩm tổng quả thực là một cái bầu trời một cái ngầm hoa thủy chính là toàn bộ giới giải trí lợi hại nhất giải trí công ty thẩm tu cảm thấy nếu chính mình một tay sáng lập hoa thủy vẫn là thân gia mấy chục tỷ người tuyệt đối sẽ không ở sau lưng cất giấu thẩm tu sẽ làm thẩm ra người đều biết Chính mình rốt cuộc đạt được cái gì thành tựu Cứ việc như thế, thẩm tu vẫn là mạc danh hoàng hốt. Vừa rồi cái kia ý tưởng tuy rằng hoang đường, nhưng là thẩm tu vẫn cứ quyết định muốn đi nghiệm chứng chuyện này. Vì bảo mật, thẩm tu không có đem cái này ý tưởng nói cho bất luận kẻ nào. Hắn mua một chiếc xe mới, tìm hành trình nhàn rỗi một ngày, canh giữ ở thẩm thuật cùng Diệp Tuệ tiểu khu cửa. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ hẳn là đều không có gặp qua hắn này chiếc xe, tuyệt đối sẽ không phát hiện chính mình. Sáng sớm tinh mơ, thẩm tu cũng đã tới. Tối hôm qua thông cáo muộn, ngủ đến quá muộn, hắn ngồi ở trong xe, chờ chờ đều phải ngủ rồi. Đều mau đến giữa trưa, thẩm tu đầu gật gà gật ngủ, gõ tới rồi tay lái thượng. Hắn ăn đau đến mở mắt ra, vừa lúc thấy thẩm thuật xe ra cửa, lập tức theo đi lên. Nếu thẩm tu không nhìn lầm, trên ghế phụ còn ngồi dịp tuệ. Bọn họ hai người gương mặt thật thực mau liền phải bị chính mình vạch trần. Không bao lâu. Thẩm Thuật xe ngừng ở ven đường, Diệp Tuệ còn ở trong xe. Thẩm Tu nhìn không chớp mắt mà nhìn Thẩm Thuật xuống xe, đi vào siêu thị, sau đó đi ra. Thẩm Tu híp mắt xem kia túi bao nilon, Thẩm Thuật mua cái gì? Một đại túi băng vệ sinh. Thẩm Tu không nhìn xuống, trợn trắng mắt. Đây là từ đâu ra nhị thập tứ hiếu hảo lao công, thế lao bà mua băng vệ sinh đều không cảm thấy mặt đỏ. Chính ngọ thời gian, ánh mặt trời chính thịnh. Thẩm Thuật lái xe tới rồi một nhà cao cấp nhà ăn. Hai người bọc mặt xuống xe, bọn họ vào bên trong sau, liền nhìn không tới khác cảnh tượng. Thẩm Tu lấy ra di động lục soát hạ, kia ra nhà ăn người đều 2.000, xác thật thực quý, nhưng là cũng không thể chứng minh Thẩm Thuật có rất nhiều tiền. Đợi một hồi, Thẩm Tu cảm thấy bụng hào đói, hắn ở trong bao tùy tiện tìm tìm, nhảy ra một cái sang mới tới, là phía trước chợ lý mua. Thẩm Tu cắn một ngụm, phi, tuân. Hảo hảo một cái thẩm thị người thừa kế, ngồi ở tân mua trong xe, ăn quá thời hạn sang uích, quá hủy khuất. Thẩm Tu đói bụng tiếp tục chờ, nhìn hình ảnh thượng mỹ thực làm bộ ăn qua cơm trưa, thẩm thuận cùng Diệp Tuệ rốt cuộc khi nào mới có thể ăn xong. Ăn cái gì a, ăn như vậy chậm. Không đúng, nói chính mình vì cái gì muốn xem bọn họ mua băng vệ sinh, đi nhà ăn ăn cơm. Thẩm Tu đều mau quên hắn ban đầu mục đích. Thẩm Tu vốn là muốn biết thẩm thuận cùng thẩm tổng liên hệ Hắn tính hạ tâm, chờ đến thẩm thuật ra tới sau, tiếp tục cùng trụ bọn họ xe. Ăn uống no đủ Diệp Tuệ, ỉ ở xe toàn thượng, lơ đắng mà nhìn về phía cửa sổ xe. Nàng động tác một đốn, từ kinh chiếu hậu có thể thấy, có một chiếc màu đen ô tô đi theo bọn họ phía sau. Diệp Thụy nheo nheo mắt, nàng nhớ rất rõ ràng, ăn cơm trước ở phía sau bọn họ tựa hổ cũng là này chiếc xe. Chẳng lẽ là pạ pạ giặt ti sao? Diệp tuệ thanh âm ở bên trong xe vang lên, thẩm thuật, chúng ta khả năng bị phạ phạ giặt tỷ theo dõi. Nàng trước kia gặp qua phạ phạ giặt tỷ đều rất cẩn thận, hiện tại cái này đại khái là cái tay mới, cùng đến như vậy khẩn, sẽ không sợ bị phát hiện sao. Chụp đến nàng sự tiểu, diệp tuệ cũng không muốn cho thẩm thuật liên lụy tiến giới giải trí những việc này. Phía trước xuất hiện đèn đỏ, thẩm thuật ô tô chậm rãi ngừng lại, bọn họ còn không biết hẳn là như thế nào ứng đối phía sau phạ phạ giặt tỷ. Bởi vì con đường ủng đổ, thẩm tu không nghĩ cùng ném bọn họ, liền giấm hạ chân ga, nhanh hơn tốc độ, theo sát ở thẩm thuật ô tô mặt sau. Đen đỏ lượng, sở hữu xe dừng lại khi, thẩm tu xe vừa lúc ngừng ở phía sau bọn họ. Diệp tuệ sau này vừa thấy, xuyên thấu qua xe sau cửa sổ lại phát hiện phía trước kia chiếc theo dõi xe, trên ghế điều khiển ngồi một người. Nàng tập trung nhìn vào. Cái kia căn bản là không phải bạ, bạ Mẹ nó thế nhưng là đầu vóc thiếu căn huyền thẩm tu a Diệp tuệ, thẩm thuật, ngươi đoán cùng chúng ta chiếc xe kia là của ai? Thẩm thuật lắc đầu. Thẩm tu vì cái gì muốn theo dõi chúng ta? Diệp tuệ sâu kín mà mở miệng, có phải hay không hôm nay đầu vóc đột nhiên nước vào? Thẩm tu một cái đương hồng lưu lượng, lên phố biết mang khẩu trang, không biết mang chỉ số thông minh ra cửa. Ban ngày ban mặt đi theo bọn họ nơi nơi chuyển, sẽ không sợ bị bạ bạ giặt tỉ phát hiện a Thẩm thuật không trả lời Diệp Tuệ. Thẩm thuật nhớ tới lúc trước vài lần cùng thẩm tu suýt nữa chạm mặt, thẩm tu luôn là muốn chết cắn hoa thủy này tuyến không bỏ, thẩm thuật cũng không tưởng cùng hắn có cái gì liên lụy. Chẳng lẽ nói thẩm tu hoài nghi. Lúc này, Diệp Tuệ đột nhiên có một cái ý tưởng, nàng cong lên khỏe môi, rào hoạt mà cười, chúng ta đừng vội về nhà. Thẩm thuật dùng dư quang liếc Diệp Tuệ liếc mắt một cái, nàng túi đầu cờ là cục mở di động trình duyệt. Diệp Tuệ ở trên mạng tra được gần nhất thương trường, làm thẩm thuật khai đi cái này địa chỉ. Xe dừng lại, Diệp Tuệ lấy ra khẩu trang cùng khăn quảng cổ, cấp thẩm thuật cũng đệ thượng một phần. Ở Diệp Tuệ trước kia nhiều lần chỉ đạo hạ, thẩm thuật hiện tại đã rất quen thuộc mà đem chính mình mặt cũng che lại kín mít. Thương trường bên ngoài là phồn hoa phố buôn bán, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật xuống xe sau, thẩm tu cũng lập tức đuổi kịp. Bọn họ thực mau dung nhập đám người, thẩm tu bước nhanh đi tới. Thẩm Tu chỉ dẫn theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, hơn nữa tượng hắn như vậy tính nết, kính dâm là mỗi ngày chuẩn bị vật phẩm, một bộ màu đen kính dâm cùng một cái khẩu trang, còn đi ở phồn hoa trên đường phố, sợ người khác không biết hắn là một đại minh tinh. Có người nhận ra Thẩm Tu, kinh hô một tiếng, trời ạ là Thẩm Tu. ở nơi nào? A a a a a, Chung quanh buộc phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai, Thẩm Tu bị fans cùng người qua đường bao quanh vây quanh. Thẩm Tu. Hắn thăm dò muốn đi xem phía trước, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật người đâu, bọn họ rốt cuộc đi đâu. Thẩm Tu thật sự rất muốn nói cho đại gia, Diệp Tuệ cũng ở a, có thể hay không đi chụp Diệp Tuệ a? Ở giới giải trí trà trộn lâu như vậy, thẩm Tu vẫn là bảo trì lý trí, nếu ngày mai chuyển ra cái gì hắn cùng Diệp Tuệ ở thường trường hẹn hò tin tức, lại đến xã giao giải thích, phiền đã chết. Hôm nay, hắn không những cái gì manh mối cũng chưa đào ra, còn nhìn bọn họ phu thê hàng ngày. Vì cái gì mỗi lần cùng đôi vợ chồng này đụng phải, chính mình liền không có chuyện gì tốt đâu. Diệp Tuệ hôm nay trước thời gian kết thúc công việc, thời gian còn sớm, nhưng là Diệp Tuệ vẫn là không có ở bên ngoài ở lâu, trực tiếp trở về nhà. Hiện tại còn chưa tới thẩm thuật về nhà điểm, Diệp Tuệ vừa vặn thừa dịp cơ hội này, ôn lại một chút ngày đó buổi tối cảnh tượng. Diệp Tuệ một người thừa thang máy lên lầu, nàng tưởng tượng thấy thẩm thuật liền đứng ở nàng bên cạnh, nàng chủ động đưa ra giắt tay. Đinh! Thang máy tới rồi, Diệp Tuệ từng bước một hướng trong nhà phương hướng dịch, nàng hẳn là cùng thẩm thuật dắt tay một đường đi ra ra. Diệp Tuệ mở cửa, đi vào, nàng đứng ở huyền quan chỗ không núc đích, nàng hồi tưởng nàng cùng thẩm thuật lại ở chỗ này làm chút cái gì. Nếu bọn họ đều về tới từng người phòng, thuyết minh phía trước bọn họ liền trực tiếp buông ra tay. Có thể là thẩm thuật nắm tay nàng về đến nhà sau, sau đó đem tay tránh thoát, cùng nàng nói thanh ngủ ngon sau. Hai người tách ra, trở về phòng. Diệp Tuệ nghĩ đến là khá tốt, đương nàng đang chuẩn bị đem say rượu việc này phiên thiên thời điểm. Nàng đột nhiên đem tầm mắt như ngừng lại huyền quan chỗ chốt mở thượng. Thầm thuật, ta khát nước, tưởng uống nước. Ký ức đoạn ngắn lại lần nữa hiện lên ở Diệp Tuệ trong óc bên trong. Diệp Tuệ quả thực không thể tin được nói như vậy là xuất từ nàng trong miệng. Diệp Tuệ bắt tay trống ở trên cửa, thiếu chút nữa không chân mềm. Nguyên lai ta còn đối thẩm thuật làm loại chuyện này. Sau đó đâu? Diệp Tuệ theo ký ức hướng tiếp thủy địa phương đi qua đi, nàng cùng thẩm thuật hình như là nắm tay hướng bên này đi, ngừng ở máy lọc nước phía trước. Diệp Tuệ gõ gõ chính mình đầu, nhanh lên nhớ tới. Diệp Tuệ động tác biên độ có chút đại, đụng phải bên cạnh cái ly, Diệp Tuệ lập tức duỗi tay đem cái ly đỡ ổn. Này cái ly thượng đồ án có điểm quân mắt còn không phải là ngày đó nàng cùng thẩm thuật xài chung cái kia cái ly sao. Diệp Tuệ tay đều phát run, run run rẩy rẩy mà đem cái ly cấp thả trở về, sau đó nhanh chóng mà chạy đến sofa bên cạnh, ngồi xuống. Diệp Tuệ vô về chính mình trái tim nhỏ, an ủi chính mình, việc này hẳn là không có kế tiếp đi. Lời này nói ra, nàng đều có chút không tin. Diệp Tuệ nhìn lướt qua sofa, ngày đó buổi sáng nàng lên thời điểm. Theo bản năng ở chỗ này ngừng một chút, chẳng lẽ ở trên sofa có phát sinh sự tình gì sao? Diệp Tuệ tưởng tượng thấy thẩm thuật ngồi ở nàng bên cạnh, theo uống song thủy lúc sau ký ức đi xuống dưới. Ta không có cảm bạo, ta Diệp Tuệ ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng, nàng nhớ rõ chính mình nói những lời này, lúc ấy nàng nhìn thẩm Thuận đôi mắt, do dự một hồi. Khi đó nàng muốn nói gì? Diệp Tuệ đã nhìn đến trong trí nhớ nàng há miệng thở dốc, chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên cách đó không xa môn lập tức bị người mở ra. Diệp Tuệ ký ức đột nhiên im bặt, ngạnh sinh sinh mà đánh gãy, như thế nào đều nhớ không nổi, nàng hoảng loạn mà quay đầu nhìn về phía cửa. Rộng mở ngoài cửa đứng một người, đúng là vừa rồi trong trí nhớ chủ nhân, Thẩm Thưật. "Mã ơi." Diệp Tuệ cùng thấy quỷ dường như hét lên một tiếng, giây tiếp theo, nàng ngã ngửa người về phía sau, từ trên sofa quăng ngã đi xuống. Thẩm căn bản không biết chính mình làm chuyện gì. Làm Diệp Tuệ thấy hắn thời điểm, cùng làm chuyện xấu giống nhau. Thẩm thuật ngẩn ra vài giây, lập tức phản ứng lại đây, hắn đóng cửa lại sau, bước nhanh chiều Diệp Tuệ đã đi tới. Diệp Tuệ sấn thẩm thuật còn chưa đi gần, lập tức đỡ eo tử trên mặt đất bò lên. Người ở trên sofa làm yoga. Thẩm thuật một mở miệng hỏi chính là cái này. Diệp Tuệ vừa định lắc đầu phủ nhận, nhưng là qua một giây sau, nàng cứng đờ động tác, gật gật đầu. Vẫn là làm ý quăng ngã hảo. Thẩm thuật nhân lại mi, ngươi đừng lại làm, quá nguy hiểm. Diệp tuệ vẻ mặt phức tạp mà tiếp nhận rồi thẩm thuật hảo ý, sau đó đỡ eo trở về phòng. Diệp tuệ cơ hồ cả đêm cũng chưa ngủ, nàng thật sự quá muốn biết chính mình rốt cuộc cùng thẩm thuật nói chút cái gì. Nếu nàng có thể nghĩ đến lên, thẩm thuật cũng nhất định sẽ nghĩ đến lên. Diệp tuệ dùng cả đêm thời gian, rốt cuộc nghĩ ra một cái phương pháp, nàng đến chọn cái thời gian. Thí nghiệm hạ nàng say rượu sau phản ứng. Cho nên nàng đến chọn cái thẩm thuật không ở nhà thời gian, sau đó ở trong phòng rán đầy thẩm thuật ảnh trụ, đương nàng nhìn đến thẩm thuật ảnh trụ khi, nhất định có thể kích phát ra nàng nói hết dục vọng. Diệp Tuệ liền nhìn xem, nàng khởi sướng rượu đi tới, rốt cuộc sẽ đối thẩm thuật nói cái gì đó. May mắn chính là, Diệp Tuệ không chờ mấy ngày, thẩm thuật liền cùng Diệp Tuệ đưa ra, hắn muốn đi công tác, sẽ rời đi ra một ngày. Ngày hôm sau buổi chiều mới có thể trở về. Diệp tuệ khó có thể ức chế chính mình vui sướng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi đi đi, nhớ rõ chú ý an toàn. Diệp tuệ phản ứng cùng bình thường quá không giống nhau, phía trước nàng biết thẩm thuật phải rời khỏi, đều sẽ sợ hãi, sợ thẩm thuật không ở sẽ thấy quỷ. Thẩm thuật đã nhận ra không thích hợp, hắn lại dặn dò một lần, ngươi nếu là sợ hay nói, có thể cho ta gọi điện thoại, video trò chuyện cũng đúng. Diệp tuệ lập tức xua tay, cự tuyệt thật sự mau, không cần không cần, ta cũng hẹn người, hẳn là sẽ không ở nhà. Thẩm thuật, như thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Thẩm thuật buồn bực mà thu thập hảo hành lý, hắn không có thể đoán được lý do, mang theo nghi hoặc ra cửa. Diệp tuệ chờ thẩm thuật vừa đi, lập tức ở nhà thả vài cái camera, toàn phương diện vô góc chết mà ký lục hạ chính mình say rượu phản ứng. Buổi tối... Diệp Tuệ trước mặt bày một loạt ngày đó buổi tối uống rượu, nàng hít sâu một hơi, thấy chết không sờn mà uống xong tam ly. Thức mau, Diệp Tuệ đầu bắt đầu say xe, nàng cố nén hai đầu bờ ruộng vượng, lắc lư mà ngồi ở trên sofa. Diệp Tuệ đã say, nàng tầm mắt quét ở dán ở trên vách tường thẩm thuật ảnh trụ, lập tức từ sofa đứng dậy, chạy chậm đến ảnh trụ bên cạnh, kề sát vách tường. Thẩm Thuật, ngươi dựa vào trên tường làm gì? Bồi ta uống rượu. Trên tường thẩm thuật ảnh chụp tự nhiên không có đáp lại. Diệp Tuệ dư quang lại đảo qua bên kia trên tường, thẩm thuật ảnh chụp dán ở nơi đó, Diệp Tuệ lại bước vui sướng bước chân, lệch cạch lệch cạch mà chạy qua đi. Thẩm thuật, hắn không để ý tới ta. Diệp Tuệ lên án mà chỉ chỉ vừa rồi kia mặt trên tường ảnh chụp, ngữ khí uỷ khuất mà đánh tiểu báo cáo. Diệp Tuệ được đến vẫn là một mảnh yên tĩnh, ảnh chụp là không có khả năng nói chuyện. Diệp tuệ liền như vậy một mặt tường một mặt tường mà vòng Cùng trên tường ảnh chụp nói chuyện Các mê ra đem diệp tuệ bộ dáng đều ký lục xuống dưới Hòa thủy đại lâu Nguyên bản hẳn là ngồi trên phi cơ thẩm thuật cư nhiên còn ở công ty Bởi vì đã xảy ra một chút sự tình Thẩm thuật lâm thời hủy bỏ hành trình Thay đổi ngày Thẩm thuật ở công ty xử lý tốt sự tình sau Chuẩn bị cấp diệp tuệ gọi điện thoại Cùng nàng báo bị một chút chuyện đêm nay Thẩm thuật vừa muốn gọi điện thoại lại nhớ tới Diệp Tuệ cùng hắn đề qua, nàng hiện tại hẳn là đang ở cùng bằng hữu có ước. Thẩm Thuật nghĩ nghĩ, thu hồi di động, trực tiếp cầm lấy tây trang áo khoác về nhà. Thẩm Thuật mở cửa thời điểm, nhà ở ánh sáng thực ám, trên bàn cơm thế nhưng còn phóng một loạt cái ly, có mấy cái đã không. Thẩm Thuật nhíu nhíu mày, bắt đầu hướng trong đi, càng đi hắn càng cảm thấy không thích hợp. trong nhà trên tường khi nào nhiều ra nhiều như vậy đồ vật, mà là dán đều vẫn là hắn ảnh chụp ảnh chụp nhìn qua là mấy ngày hôm trước mới vừa chụp lén Diệp Tuệ đâu? Diệp Tuệ không phải hòa giải bằng hữu đi ra ngoài chơi sao? Chẳng lẽ nàng hiện tại ở nhà? Thẩm Thuật vừa định đi lầu 2 nhìn xem Diệp Tuệ có phải hay không ở nhà, đột nhiên có người nhào vào trong lòng ngực hắn, cánh tay còn lập tức câu lấy cổ hắn. Thẩm Thuật cúi đầu, trong lòng ngực Diệp Tuệ ngửa đầu xem hắn, trên mặt mang theo say rượu sau đỏ ửng, nàng chiều Thẩm Thuật lộ ra cái tươi cười. Thẩm Thuật. Muốn ôm một cái. Thẩm thuật bị Diệp Tuệ bất thình lình hành động dọa tới rồi, hắn nửa ngày không có phản ứng. Say rượu Diệp Tuệ nào có cái gì lý trí, nàng xem thẩm thuật lâu như vậy đều không ôm nàng, bẹp bẹp miệng, thực ủy khuất mà mở miệng. Thẩm thuật, ta muốn ôm một cái. Diệp Tuệ uống say sau bộ dáng cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau, phía trước nàng ở thẩm thuật trước mặt xe bưng, hiện tại trong mắt còn có lên án. Nàng tựa hồ ở nghi hoặc. Thẩm Thuật vì cái gì không ôm nàng? Thẩm Thuật không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể theo Diệp Tuệ nói, hắn vương tay ở Diệp Tuệ trên lưng bố vũ. Diệp Tuệ ngoan. Thẩm Thuật như vậy một làm, Diệp Tuệ tâm tình nháy mắt biến hảo, nàng cười đến đôi mắt đều cong lên, sau đó đưa ra càng quá mức yêu cầu. Thẩm Thuật muốn bối bối. Thẩm Thuật, Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ một bộ không bối liền không bỏ qua tư thế, hắn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nhận mệnh mà con hạ thân mình, đi lên đi. Diệp Tuệ động tác nhanh chóng ghé vào thẩm thuật trên lưng, đôi tay câu lấy thẩm thuật cổ, nàng sơn nghiêng đầu, hô hấp cơ hổ dán ở thẩm thuật bên hai Thẩm thuật thân mình cứng đờ, chờ đợi Diệp Tuệ kế tiếp muốn nói nói, Diệp Tuệ ở thẩm thuật bên thai nhẹ nhàng mở miệng. Thẩm thuật, giá. Thẩm thuật giờ khóc giờ cười mà kéo kéo khoe miệng, hiện tại Diệp Tuệ uống say sau ý thức không rõ, hắn xác định Diệp Tuệ bỏ hảo, mới chậm rãi đứng lên Diệp Tuệ thực nhẹ, thầm thuật đứng lên thời điểm, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ lại không an phận, nàng không hề cố kỵ mà chỉ huy Thẩm Thuật, "Ta muốn ăn quả quýt, ngươi bối ta đi phòng bếp." Thẩm Thuật nghe lời mà có Diệp Tuệ đi phòng bếp, Diệp Tuệ liền như vậy ghé vào Thẩm Thuật trên lưng, bắt đầu lột quả quýt tới. "A, Thẩm Thuật ăn." Diệp Tuệ đem lột tốt đệ nhất cánh quả quýt đưa tới Thẩm Thuật bên miệng. Thẩm Thuật vừa định mở miệng, Diệp tuệ liền đem quả quýt nhét vào thẩm thuật trong miệng, thẩm thuật theo bản năng cắn một ngụm, quả quýt thực ngọt. Xem thẩm thuật ăn, diệp tuệ mới bắt đầu ăn khởi quả quýt tới, nàng lại chỉ huy khởi thẩm thuật, ta muốn đi kia, ngươi bồi ta. Còn có nơi đó. Diệp tuệ tay hướng nơi nào chỉ, thẩm thuật liền hướng nơi nào chạy, một chút câu hán hận đều không có, liền như vậy con diệp tuệ ở trong phòng vòng quanh vòng. Diệp tuệ đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, thẩm thuật. Thẩm thuật thực tự nhiên mà ứng, muốn đi đâu? Diệp tuệ chưa nói, mà là đem đầu nghiêng đi tới, đem mặt dựa vào thẩm thuật trên vai, lúc sau liền không có động tác, cũng không mở miệng. Thẩm thuật đợi một hồi, lại không có chờ đến Diệp tuệ nói chuyện, hắn cảm thấy kỳ quái, quay đầu đi nhìn về phía nàng, vừa vận đối thượng Diệp tuệ đôi mắt. Trên đỉnh đèn sáng, ánh đèn tựa như tán thành tinh tinh điểm điểm bó hoa, trùng hợp lọt vào Diệp tuệ trong ánh mắt, ánh mắt của nàng thanh triệt. An an tĩnh tĩnh mà nhìn thẩm thuật. Thẩm thuật hô hấp cứng lại, Diệp Tuệ, như thế nào? Lời còn chưa dứt, Diệp Tuệ bỗng nhiên tới gần, hai người khoảng cách biến mất. Diệp Tuệ môi dán ở thẩm thuật trên môi, mềm mại xúc cảm ngừng ở bờ môi của hán. Diệp Tuệ uống say, không có khống chế lực đạo, nói là hôn môi, kỳ thật càng như là đánh vào thẩm thuật trên môi. Diệp Tuệ bị đau đến nhíu như mày. Diệp Tuệ lại đến gần rồi một lần, đem vừa rồi tiếc nuối cấp đền bù. Nàng giật giật môi, chúc chác vụng về mà từng cái thân. Thẩm thuật không có nhớ lại phía trước hắn cùng Diệp Tuệ cái kêu hôn, hắn cho rằng giờ phút này là bọn họ cái thứ nhất hôn. Thẩm thuật thân mình hoàn toàn cứng lại rồi, hô hấp ngưng trụ, không khí trở nên phá lệ loãng, tựa hồ chỉ cần lại quá một giây, là có thể làm hắn hít thở không thông. Thẩm thuật thanh âm phát ách, gian nan mà kêu một tiếng Diệp Tuệ tên, Diệp Tuệ. Mới vừa nói xong. Thẩm thuật liền phát hiện Diệp Tuệ đem đầu dựa vào trên vai hắn, nhẹ nhàng mà khép lại đôi mắt, hô hấp bắt đầu trở nên bằng thẳng. Diệp Tuệ thân song thẩm thuật sau, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Thẩm thuật khỏe môi than ra một tiếng bất đắc dĩ, đem Diệp Tuệ ôm vào phòng, xúc lên chăn, thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở trên giường. Thẩm thuật đắp chăn đàng hoàng sau, không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Tuệ một hồi, mới đứng lên, ra phòng. Đương Diệp Tuệ tỉnh lại thời điểm, phản ứng đầu tiên lại là kịch liệt đau đầu, say rượu làm nàng cả người đều trở nên không thích hợp. Diệp Tuệ ngồi dậy, sơ sơ miệng mình, chuyên đến một trận đau đớn, như thế nào lại phá? Diệp Tuệ còn không có rời giường, liền nhận được nhậm tỷ điện thoại, thông chi nàng đi tham gia hoạt động, bởi vì hoạt động thời gian trước tiên, yêu cầu Diệp Tuệ trước thời gian đến. Diệp Tuệ rửa mặt hào ra khỏi phòng thời điểm. Phát hiện thẩm thuật thế nhưng ngồi ở phòng khách trên sofa, nàng thiếu chút nữa không đứng vững, từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Thẩm thuật không phải nói buổi chiều mới đến sao. Như thế nào buổi sáng liền đến. Nghe được Diệp Tuệ động tĩnh, thẩm thuật dương mắt xem nàng. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua mãn tưởng ảnh trụ, lập tức làm giải thích, ta sợ hãi, dán ngươi ảnh trụ thêm can đảm. Nhìn đến Diệp Tuệ cùng bình thường giống nhau phản ứng, thẩm thuật ánh mắt hơi lóe nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng ta không ngại. Diệp Tuệ làm cho Thẩm thuật mặt, làm tặc dường như đem trong một góc camera đều thu lên, sau đó khoa ở trong ngăn tủ, hiện tại không có thời gian chờ nàng trở lại lại xem. Diệp Tuệ không biết Thẩm thuật đã thấy toàn bộ quá trình, đã không cần nhìn. Mấy ngày nay, đột nhiên truyền ra một cái tin tức, vệ tê triển lãm tranh thượng một bức họa bị mất. Kia bức họa thượng họa một nữ nhân. Nay bức họa là vệ tế nhất nổi danh họa tác trí nhất, nó mất đi Khiến cho rất lớn thảo luận Cảnh sát lập tức điều ra video giám sát Nhưng kỳ quái chính là Mặt trên hình ảnh lại thành đông tuyết trạm Rốt cuộc là ai trộm đi này bức họa Căn bản không có dấu vết để tìm Hơn nữa triển lãm tranh bảo an Từ trước đến nay nghiêm mật Ai đều nói không nên lời này bức họa Là như thế nào biến mất Có người nói này bức họa vốn dĩ liền Có chút quỷ dị Rõ ràng là cười Hiện tại nhìn qua lại khóc Lần này hư không tiêu thất có thể hay không là thần quái sự kiện. Còn có người nói vệ tệ thực khẩn trương này bức họa hắn không tiếc hoa số tiền lớn cũng phải tìm trở về. Về nhà trên đường, Diệp Tuệ cũng thấy được cái này tin tức, nàng không có nghĩ nhiều. Thần thuật ở lái xe, nàng tiếp tục nhìn di động. Tới rồi dưới lầu, Diệp Tuệ mở ra cốp xe, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, kia phó biến mất họa lúc này liền nằm ở nơi đó. Diệp Tuệ sau này lui lại mấy bước, lúc này, Trên bức họa hiện lên một cái bóng dáng, đúng là cái kia bức họa quỷ. Bức họa quỷ nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tiểu Thư, ta biết ngươi có thể nhìn đến ta, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao. Lúc này, thẩm thuật từ phía sau đã đi tới, hỏi, làm sao vậy? Diệp Tuệ đang muốn nói chuyện, bức họa quỷ cầu xin nói, ta muốn gặp vệ tế, làm ơn ngươi. Diệp Tuệ chiều thẩm thuật xua xua tay, nàng nhìn bức họa quỷ, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Ngươi là vệ tế thê tử sao? Bước họa quỷ lắc đầu, ta không phải hắn thê tử. Diệp tuệ kỳ quái, một khi đã như vậy, kia vì cái gì vệ tế cả đời này chỉ vẽ này một bộ nữ nhân chân dung. Bước họa quỷ tiếp tục nói, chúng ta đã từng ước định hảo cùng nhau tư buồn, nhưng là hắn lại thất ước. Bước họa quỷ ngữ khi có chút lánh, ta đi xem vệ tế, không phải bởi vì lo lắng hắn, ta chỉ là muốn biết năm đó hắn vì cái gì vứt bỏ ta, không hỏi rõ ràng. Ta thành quỷ đều không an tâm. Diệp tuệ tưởng, bức họa quỷ nói tuy rằng nghe đi lên một chút đều không quan tâm vệ tế, nhưng là nàng đấy mắt lại ẩn đối vệ tế lo lắng. phảng phất như vậy lạnh nhạt thái độ, là có thể che giấu nàng tình cảm. Diệp tuệ, hảo, ta mang ngươi đi. Bức họa quỷ chiều diệp tuệ cúc một cung, phiền thoái ngươi. Sau khi nói xong, nàng liền phụ tới rồi này Bước họa thượng. Thẩm thuật có một cái bằng hữu tiêu mạnh hàn. Hắn là thẩm thuật tư nhân bác sĩ, ở trong ngành cũng có chút danh khí. Thẩm thuật hỏi hắn vệ tế bị thương sự tình. Mạnh hàn nói vệ tế thương thế không nặng, hiện tại ở một nhà tư nhân viện điều dưỡng. Thẩm thuật làm mạnh hàn nói cho vệ tế, hắn bức họa tìm được rồi, bọn họ muốn rác mặt giao cho hắn. Vệ tế vừa nghe đến những lời này, liền lập tức đáp ứng rồi. Diệp tuệ cùng thẩm thuật cầm này bức họa, đi vào viện điều dưỡng. Diệp tuệ gõ gõ phòng bệnh môn, cửa mở. Vệ Tế đứng ở nơi đó, mời vào. Vệ Tế trên tay bao băng gạc, hắn gấp không chờ nổi hỏi, "Ta họa đâu?" Diệp Tuệ đem bức họa đưa cho Vệ Tế, Vệ Tế trước mắt sáng ngời, hắn run rẩy mà vớt ve bức họa, như là nhất quý trọng đồ vật. Hắn lẩm bẩm nói, "Rốt cuộc tìm được rồi." Diệp Tuệ bỗng nhiên mở miệng, "Về đại sư, ta nhận thức họa trung nữ nhân." Vệ Tế đột nhiên ngẩng đầu, "Diệp tiểu thư, ý của ngươi là?" "Diệp Tuệ, nàng đã chết." Vệ tế không tin, Diệp Tuệ mở miệng, ta chứng minh cho người xem. Diệp Tuệ nhìn bức họa quỷ liếc mắt một cái, bức họa quỷ cầm lấy bức họa, kia bức họa liền trống rông phiêu lên. Vệ tế tận mắt nhìn thấy đến cái này thần quái sự tình, hắn hỏi, nàng hiện tại ở họa thượng phải không? Diệp Tuệ gật đầu, nàng có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Bức họa quỷ hỏi một câu, năm đó ngươi vì cái gì muốn thất ước? Diệp Tuệ truyền đạt bức họa quỷ ý tứ, vệ tế sau khi nghe được biểu tình phức tạp. Hắn đang muốn nói chuyện thời điểm, bức họa quỷ lo chính mình nói lên. Chúng ta ước định gặp mặt, ta ra cửa trước lại bị người nhà nhốt ở trong nhà, bọn họ phản đối chúng ta ở bên nhau. Ta cực lực cùng người nhà phản kháng, ta thật vất vả có thể ra cửa, lại bị báo cho hắn cùng những người khác có hôn nước. Ta thập phần tuyệt vọng, lại không muốn tin tưởng sự thật này. Ta lập tức đi tìm hắn, nhưng hắn đã dọn đi rồi, đối ta tránh còn không kịp. Nàng vì hai người có thể ở bên nhau, vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng hắn lại nhẫn tâm mà vứt bỏ hai người cảm tình, làm nàng hoàn toàn thất vọng. Nghe thế nói mấy câu, vệ tế khiếp sợ, này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Bức họa quỷ a một tiếng, người khác đều ở đồn đãi vệ tế cho hắn ái nhân vẽ một bức họa, ta thập phần sinh khí, năm đó hắn vì cái này nữ nhân vứt bỏ ta, ta đảo muốn nhìn nữ nhân này là ai. Nhưng đương nàng nhìn đến kia bức họa khi, Nàng thế nhưng thấy được chính mình mặt. Bức họa quỷ cười, lại thập phần bi thương, vệ đại sư, ngươi làm như vậy tính cái gì? Là ấy này sao? Ngươi cho rằng dùng phương thức này là có thể chuộc tội sao? Người khác đều cho rằng nàng là vệ tệ ái nhân, nhưng nàng tin tưởng biết, vệ tế không yêu nàng, bằng không năm đó vệ tệ như thế nào sẽ thất ước? Bức họa quỷ, ta một ngày ngày bám vào hòa thượng, không muốn rời đi, phản phất như vậy là có thể lừa gạt chính mình ta mới là vệ tế ái người. Người khác tới xem họa thời điểm, đều chỉ vào ta thảo luận, này khả năng chính là vệ đại sư ái nhân, chính là ta biết, này tất cả đều là giả. Nàng chấp nhất mà không chịu rời đi, chẳng sợ biết nàng thích, hắn căn bản khinh thường nhìn lại, chẳng sợ này hết thể đều là nàng hư cấu nói dối. Nàng vẫn cứ ái hắn, làm người là như thế này, thành quỷ như cũ là như thế. Diệp tuệ thế mới biết, bức họa vì cái gì sẽ khóc. Bức họa quỷ cho rằng vệ tế không yêu nàng, người khác càng nói như vậy, nàng liền càng tinh thần xa sút Dân già, nàng cảm xúc liền thể hiện ở hòa thượng. Nguyên bản cười bước họa, mặt sau liền chậm rãi biến thành bí thương. Bước họa quỷ khỏe mắt ẩn nước mắt, ta biết hắn ra ở đâu, chính là ta hận hắn, nhiều năm qua mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta một bước đều không muốn bước vào. Chính là đương nàng biết vệ tế xảy ra chuyện kia một khắc, nàng vẫn là tưởng bay nhanh mà trở lại hắn bên người. Nhìn hắn, nhiều năm đoán hận ở sinh tử trước mặt đều không quan trọng. Vệ Tế sau khi nghe được, hắn thở dài một hơi, "Năm đó, ta vẫn luôn tưởng ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau. Ta đi phó ước khi, không chờ đến ngươi, lại chờ tới ngươi một phong thư, tin ngươi nói cho ta, nhà ta điều kiện quá kém, không xứng cùng ngươi ở bên nhau." Bức họa quỷ khiếp sợ, nàng chưa từng có viết quá này phong thư. Vệ Tế chậm rãi nói tới, "Ta chưa từ bỏ ý định, lại đợi một ngày" Ngươi vẫn là không có tới, nhà ta người liền mạnh mẽ mang ta rời đi. Ta sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ, ngươi không phải ghét bỏ ta nghèo sao. Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Sau lại ta thành một cái nổi danh hòa ra, mọi người đều nói ta một bức họa giá trị không thể đo lường. Vệ tế cười thảm một tiếng, chính là kia lại có ý tứ gì, ngươi đã không ở ta bên người. Vệ tế nhìn không khí, lầm bầm nói, ta hận ngươi, nhưng ta càng hận ta chính mình. Ngươi đều như vậy vô tình, ta nhiều năm như vậy thế nhưng còn vẫn luôn nghĩ ngươi. Bức họa quỷ đáy mắt hiện lên không thể tin tưởng. Vệ tế tiếp tục nói, mỗi một năm ta đều sẽ họa một bức ngươi họa, này đó họa cũng không đối ngoại triển lãm, chỉ giấu ở trong nhà của ta. Mỗi họa một bức, hắn đôi nàng tưởng nghiệm liền sẽ càng sâu vài phần. Chính là, càng tưởng nghiệm, càng sẽ nhớ tới nàng tuyệt tình, tuần hoàn lặp lại. Vệ tế mép giường phóng mấy thứ đồ vật. Nhưng là mặt trên cái một tầng bố. Diệp Tuệ vừa vào cửa liền chú ý tới. Vệ tệ rui tay, xúc lên bố, phía dưới là mấy bức họa. Mỗi bức họa thượng đều họa cùng cái nữ nhân, có nàng cười bộ dáng, có nàng tức giận bộ dáng. Nàng buồn vui hỉ nhạc, ở hắn họa nhất nhất thể hiện. Này đó họa phản phất là bọn họ mấy năm nay bỏ qua thời gian. Bức họa quỷ ngơ ngẩn mà nhìn, nước mắt hạ xuống. Diệp Tuệ nhìn ra được tới họa mặt trên mơ hồ còn có màu đen đốt trọi dấu vết. Chẳng lẽ nói, lúc này, vệ tế thanh âm vang lên, khoảng thời gian trước, ta phòng ở ngoài ý muốn cháy, ta phản ứng đầu tiên chính là họa không thể bị cháy hỏng. Nàng đã không ở ta bên người, ta không thể liền này đó họa cũng mất đi. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Hai người chi gian hiểu lầm quá sâu, đều cho rằng đối phương cô phụ chính mình chính là bọn họ lại như cũ ái đối phương hiện tại một cái thành quỷ còn ở chấp nhất mà muốn một đáp án một cái tuy rằng tồn tại lại bị thống khổ dây dưa hơn phân nửa sinh năm đó hiểu lầm toàn bộ cởi bỏ bước hỏa quỷ khóc ngươi vì cái gì ngu như vậy hắn vọt vào hỏa liền sinh mệnh đều không màng chính là vì bảo hộ này đó hỏa bước hỏa quỷ năm đó ta không có viết quá lá thư kia vệ tê ngữ khí ôn hòa ta biết Vệ tế nghiêm túc mà nói, ta cả đời chưa cưới, không có cùng người khác từng có hôn ước. Bức họa quỷ cười mở miệng, ta biết. Một lát sau, vệ tế cùng bức họa quỷ đồng thời hỏi một câu, ngươi có thể hay không tha thư ta. Khi bọn hắn biết hai người ý tưởng tương đồng khi, cười. Vệ tế cùng bức họa quỷ đối Diệp Tuệ nói tạ, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật rời đi. Diệp Tuệ đi phía trước đi tới, trong lòng cảm khái rất nhiều. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, nàng đỗng nhiên nói một câu. Thẩm thuật, về sau chúng ta có chuyện gì nói, nhất định phải lập tức nói khai. Nàng không nghĩ bởi vì hiểu lầm tạo thành cả đời tiếc nuối. Thẩm thuật biết Diệp Tuệ tâm tư, hắn cười cười, hảo. Diệp Tuệ tiếp tục nói, nếu một người khác có khổ chúng nói, cũng tuyệt đối không thể kéo dài tới ngày mai. Không được. Diệp Tuệ không yên tâm, nàng lập tức lại bồi thêm một câu, nửa ngày đều không thể kéo. Thẩm thuật đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hắn thật sâu mà nhìn chăm chú Diệp Tuệ thảo Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, vươn ngón út, chuyển qua Thẩm Thuật trước mặt, như vậy đi, ngươi cùng ta ngéo tay, mọi người đều không thể đổi ý. Thẩm Thuật rũ mắt, nhìn Diệp Tuệ tay. Vài giây sau, Thẩm Thuật vươn tay, thông thả về phía Diệp Tuệ tới gần. Thẩm Thuật mới vừa đụng tới Diệp Tuệ tay, Diệp Tuệ ngón út liền hơi hơi uốn lượng, gắt gao mà câu lấy Thẩm Thuật. Nàng nghiêm túc mà nói, ngươi xem, chúng ta ngéo tay. Thẩm Thuật khỏe môi lơi rát, cho nên. Chúng ta đều không thể đổi ý. Tay nàng chỉ tinh tế, hắn ngón tay thon dài, hai người nhẹ nhàng mà câu ở bên nhau, như là một loại hứa hẹn. Vài ngày sau, cảnh sát đối ngoại tuyên bố, mất đi kêu bức họa tìm được rồi. Nhưng là kêu bức họa tự hồ thay đổi, họa trung nữ nhân không hề là một trương bi thương mặt, nàng cười. Thần quái nghe đồn lại lần nữa chuyên khai nhưng lúc sau một tin tức công bố, làm đại gia rời đi lực chú ý. Đã phong bút đại sư cấp bậc họa gia vệ tế, Một lần nữa vẽ một bức họa, này bức họa sẽ ở ba ngày sau triển lãm tranh thượng triển lãm. Các vong hữu nghị luận sôi nổi. Về đại sư thế nhưng một lần nữa rời núi, hắn họa thiên kim khó cầu, mọi người đều nổi tiếng tới xem, muốn biết này bức họa đến tụt cùng vẽ cái gì. Này ba ngày đại gia chờ đến thập phần nôn nóng, thời gian vừa đến, đương kia bức họa hiện ra ở đại gia trước mặt khi, mọi người đều chấn kinh rồi. Họa thượng nữ nhân tuy rằng chỉ lộ ra sơn mặt, Nhưng là nàng ngũ quan, nàng hình dáng, đều cùng một người không có sai biệt. Diệp Tuệ Trên mạng lập tức tạc, bao nhiêu người cầu vệ tệ vẽ tranh, hắn đều không có đáp ứng, hắn rời núi chi làm cái gì sẽ họa Diệp Tuệ Đối mặt đông đảo nghi vấn, vệ tệ chỉ nói một câu nói, Diệp Tuệ là ta ân nhân. Một câu, hoàn toàn đổ tuyệt đại ra mặt khác phỏng đoán. Vệ tệ cấp Diệp Tuệ vẽ tranh, là bởi vì Diệp Tuệ đã từng giúp qua hắn. Đại gia không hẹn mà cùng có một cái ý tưởng. Không biết từ cái gì bắt đầu, ở diệp tuệ trên người, tựa hồ sở hữu không có khả năng, đều dần dần biến thành khả năng. Diệp tuệ trên người còn có cái gì đồ vật, là đại gia dự kiến không đến. Không có người biết đáp án, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. chương 89 Thẩm tu theo dõi thẩm thuật ngày đó, bởi vì xuất hiện ở thương trường bị phèn vây đổ, cho nên theo dõi thất bại. Mà người qua đường nhóm chụp thẩm tu ảnh chụp cùng video đều đã phát thượng vóng. Thương huynh xoát giờ hó ú y y n thời điểm, thấy được thẩm tu video. Thương huynh nhìn cụ thể thời gian, nàng nhớ rõ thẩm tu ngày đó không có hành trình, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở thương trường. Ngay thương thẩm tu mỗi ngày làm chuyện gì, đều sẽ cùng nàng thông báo, nhưng lần này thương trường hành trình lại không có. Thẩm tu với ai cùng đi thương trường, hắn ở dấu giếm cái gì bí mật sao? Thương huynh bắt thông thẩm tu điện thoại, chất vấn nói, ngươi ngày đó ở thương trường làm gì? Hai người tuy là mối tình đầu, nhưng rốt cuộc phân quá một lần tay. Hợp lại sau, thương Huỳnh trở nên mẫn cảm rất nhiều, vô luận chuyện gì, đều phải dò hỏi tới cùng. Thẩm tu trần chờ một hồi. Hắn hoài nghi thẩm thuật là hoa thủy thẩm tổng, chuyện này còn không có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn không biết ứng không nên nói cho thương Huỳnh. Thương huynh lại hỏi. Chúng ta chi dàn có chuyện gì không thể mở miệng sao. Thẩm tu thở dài, đúng vậy, hắn sẽ không đem việc này nói cho thẩm ra người, cũng căn bản không thể nào nói hết. Thường huynh cũng là giới giải trí người, có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau tìm được chân tướng. Thẩm tu, ta đoán thẩm thuật cùng hoa thủy khả năng có điểm quan hệ. Thường huynh meo lại đôi mắt, cái gì? Người còn nhớ rõ sao? Chúng ta cùng thẩm thuật diệp tuệ ở nhà ăn ăn cơm ngày đó, vừa lúc gặp được hoa thủy người. Thẩm tu nói, thẩm thuật lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Thương hình không nói gì, điện thoại kia đầu chuyển đến an tĩnh tiếng hít thở. Nàng một bên hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng, một bên nghe thẩm tu nói chuyện. Thẩm tu tiếp tục nói, còn có, ngươi không cảm thấy diệp tuệ năm nay tài nguyên hảo đến quá mức sao. Vì thị tập đoàn nghĩ cách cứu viện, tịch triệu rời núi chi làm ninh linh, còn có đỉ ổ nhãn hiệu bản thân. Mỗi hạng nhất đều là trước đây cái kia 18 tuyến tiểu minh tinh Diệp Tuệ lấy không được. Bọn họ không biết chính là, Diệp Tuệ có thể bắt được này đó tài nguyên, đều là bởi vì nàng có được cùng quỷ hồn giao lưu năng lực. Gần nhất Diệp Tuệ lại ký hợp đồng hoa thụy, sự tình không khỏi quá trung hợp. Thẩm Tu lo diệt khó được rõ ràng một hồi, Thẩm tổng chưa bao giờ lộ diện, mà đại gia cũng không biết hắn là ai. Thẩm Tu đem ý nghĩ của chính mình tất cả nói cho Thương Huỳnh. Thương Huỳnh cả kinh. Ý của ngươi là, thẩm thuật là hoa thủy thẩm tổng. Nàng đệ nhất ý tưởng chính là không có khả năng, thẩm ra người không phải đều nói thẩm thuật là một cái mệnh ngạnh lại không có năng lực người sao. Thẩm thuật nếu thật sự có bản lĩnh, vì cái gì không chứng minh cấp thẩm ra xem, mà là tùy ý lời đồn lên men. Chính là liên tưởng khởi diệp tuệ dần dần trôi chảy mình tinh lộ, hoàn mị xa giao, hoa thủy lực đĩnh, đều chỉ hướng về phía một chút, nàng sau lưng có người chống lưng, đủ loại điểm đáng ngờ căn bản là vô pháp giải thích. Thẩm Thuật thật là thẩm tổng sao? Bọn họ muốn thế nào mới có thể chứng minh điểm này? Thẩm Tu quyết định từ hoa thủy bên kia cao tầng vào tay, hắn cùng điện ảnh bộ Vương Xuyên nhận thức. Nghe nói Vương Xuyên thường đi một nhà hàng ăn cơm, Thẩm Tu liền lựa chọn ở nơi đó ngẫu nhiên gặp được hắn. Thẩm Tu người đại diện giúp hắn nhìn chằm chằm, Vương Xuyên đi vào tới sau, Thẩm Tu lập tức thu được tin tức. Thẩm Tu đón đi lên, Vương bộ trưởng cũng ở chỗ này ăn cơm. Không hiểu rõ vương xuyên lễ phép tính mà cười một chút, thật xảo. Thẩm tu, ta cũng là một người, không bằng cùng nhau ăn. Hai người ngồi vào ghế lô sau, trước hàn huyên một phen, điểm vài món thức ăn. Nơi này thái sắc đặc biệt, mỗi một đạo đều tinh xảo cực kỳ, mà thẩm tu tâm tư lại không ở này. Vương xuyên, ta xem tin tức nói, người gần nhất tiếp được một bộ Hollywood điện ảnh. Bất quá là khách mời thôi. Thẩm tu khó được khiêm tốn. So ra kém các người hòa thủy. Hai người thuộc lạc rất nhiều, cơm khi qua nửa, thẩm tu gắt xuống chiếc đũa, không chút để ý mà nhắc tới, ngươi có hay không nghe nói ta tam thúc. Vương Xuyên không biết vì cái gì sẽ nhắc tới thẩm thuận, dây lát gian liền quyết định giả không biết tình. Hắn mở miệng, mạo muội hỏi một câu, thẩm thị tập đoàn hai vị người thừa kế không phải đều đã đi rồi sao? Bởi vậy, ngoại giới người đều cảm thấy thẩm thị quyền kế thừa thuận lý thành trương mà dừng ở thẩm tu trên người. Đương nhiên, liền thẩm tu chính mình cũng là như vậy cho rằng. Thật không dám dấu diếm, ta cái này tam thúc bát tự quá ngạnh, vừa sinh ra liền đã xảy ra chút không tốt sự tình. Thẩm tu tuy rằng không có cụ thể nói rõ, nhưng vẫn là cố ý đen thẩm thuật một phen. Thẩm thuật mẫu thân đột nhiên rời đi, bọn họ liền đem thẩm thuật tồn tại hướng bên ngoài giấu giếm xuống dưới, cũng cũng chỉ có cùng thẩm ra thân cận người, mới biết được thẩm thuật tồn tại. Thẩm tu cầm lấy di động cơ lắc mở một chương thẩm thuật ảnh trụ, đây là ta tam thúc. Vương xuyên tầm mắt chậm rãi rơi xuống, thấy thẩm thuật kia trường quen thuộc đến cực điểm mặt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở đi làm khi nhìn thấy. thời gian yên lặng một hồi, Vương xuyên không nói gì. thẩm tu thử, như thế nào? Vương bộ trưởng nhận thức ta tam thúc sao? Vương xuyên ngẩng đầu, trong mắt cảm xúc thực bình tĩnh. hắn lắc lắc đầu, không quen biết, mặt khá xinh đẹp, không ra nói đáng tiếc chính mình cùng thẩm tu cũng không phải rất quen thuộc, hắn mặc danh lôi kéo chính mình liêu việc nhà, tuyệt đối có vấn đề. thẩm tu ngữ khí có chút tiêm đuối, như vậy a? một bữa cơm sớm kết thúc, đại thẩm tu rời đi sau, vương xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải hắn cân não xoay chuyển mau, thiếu chút nữa liền lòi.